Tần chính ngoài mặt cười lạnh, trong lòng cũng là chấn động, chuyện của mình lại còn đang bị Bắc Phương Vực Chủ quan sát. Hơn nữa Bắc Phương Vực Chủ đã tại thân thủ luyện chế kinh triều yêu, là dùng đáy biển mười vạn năm yêu đồng cùng yêu đồng tộc điệp biến cảnh giới yêu thú chi đồng làm căn bản luyện chế, lâu thì nửa năm, chậm thì ba tháng, tất nhiên thành công. Khi đó, Vực Chủ sẽ tổng tuần sát xử tự mình đến nghiệm chứng ngươi là có hay không người tu yêu pháp, lâm nắng bất đạo. Ta ngược lại thật ra nguyện ý ngươi bây giờ lấy ra cho ta nghiệm chứng. Tần chính cười thầm, lâu như vậy, hoàn toàn cho hắn thời gian đánh chết cổ lạc cướp lấy yêu linh võ mạch tinh hoa tu thành liễm khí thuật mới không sợ bị phát hiện. Nào biết Lâm Nắng gắt cũng là giễu cợt nói nàng đại khái lại muốn tìm cái gì biện pháp che dấu sao? Ta minh xác nói cho ngươi biết, vô dụng, vực chủ luyện chế kính chiếu yêu thị vận dụng yêu hoàng tộc bí pháp, coi như là nàng nắm giữ trong truyền thuyết liễm khí thuật, đều có thể soi sáng ra ngươi là có hay không người tu yêu pháp. Tần Chính Hử nói nàng làm ta sợ, Bắc Phương vực chủ thật là rỗi danh chứng đau, tới quan sát ta đây tiểu nhân vật. Bản thân mình đột nhiên không xứng với để cho Bắc Phương vực chủ quan sát, nhưng lại yêu thần sử cùng Bắc Phương vực chủ đánh cuộc, nếu như nàng người tu yêu pháp Hắn cam nguyện bỏ cuộc hết thảy, đưa yêu thần sử vị biếu tặng cho Bắc Phương Vực Chủ nhất mạnh người. Lâm nắng gắt đạo, không thể nào. Trong lòng tần chính một trận ấm áp, hắn không nghĩ tới yêu thần sử thật không ngờ ủng hộ hắn, nhưng hắn hơn cảm nhận được nguy cơ. Yêu thần sử như thế cách làm, tự nhiên sẽ để cho Bắc Phương Vực Chủ toàn lực ứng phó. Vậy luyện chế kính chiếu yêu, tất nhiên có thể soi sáng ra hắn là người tu yêu pháp. Ông thầm hít vào một hơi sâu, tần chính thẳng nhiên nói đã như vậy, đó chính là mấy tháng sau đấu lại nghiệm chúng ta có hay không người tu yêu pháp sao? Về phần hiện tại. Ta vẫn như cũng là yêu thần sử nhất mạch phó tổng tuần sát xử, nàng không có tư cách đối với ta ra lệnh. Hiện tại mời mau tránh ra, ta muốn giết người. Ngươi muốn giết người gì khẩu? Lâm nắng gắt cười lạnh nói. Bác phương vực chủ luyện chế kinh chiếu yêu lợi hại như thế, còn cần chứng nhân cái gì? Tần chính cười lạnh nói cổ lạc một năm trước liền cùng ta kết làm sinh tử tử hận, mà nay lại tới quấy rối, ta chỉ thị báo thù mà thôi, mời mau tránh ra. Lâm hai tay nắng gắt ông lực, khiêu khích đạo ta không tránh ra, nàng có thể làm gì? Ta nói một lần chót. Tần chính thanh âm vững vàng không có nửa điểm dao động người nào. Nhưng nếu ngăn ta sát cổ lạc ta tất phải giết lâm nắng gắt chẳng những không sợ ngược lại cười to nói nàng kia sẽ tới giết ta sao đã sớm đối với lâm nắng gắt cùng cổ lạc xưng huynh gọi đệ cũng đã đối với người này sản sinh sắc cơ người này rõ ràng là muốn cùng cổ lạc cấu kết với nhau làm việc xấu đối phó tần chính không thể là không có sát ý giờ phút này lại chủ động khiêu khích tần chính không động thủ hắn vẫn tần chính cái gì thông thiên thần ngủ tần chính hai mắt ánh sáng như hoa tăng mạnh sang chói làm người ta cũng không dám đi xem ở nơi này lâm trên đỉnh đầu nắng gắt hiện ra một đôi con ngươi đầy dây lạnh lùng sát ý Đây chính là thông thiên thần mục toàn bộ phát động dấu hiệu to lớn này con ngươi nháy một cái mắt, lâm nắng gắt lập sinh cảm giác nguy cơ, thân hình không lùi mà tiến tới, nào tới tần chính giết đi qua. Hắn mới vừa đứng địa phương ngay lập tức truyền tới nổ tung, lâm nắng gắt cũng là giết trước mặt tần chính, hai đấm đồng thời chào ra, kim quang ở trên nắm tay chi bốc lên, hóa thành một cái màu vàng thần long hung ác và đập tới. Chương 294 Nhất để ra sân, thần minh bên trong tuần sát xử căn bản là hồn võ cảnh đến giữa huyền vũ cảnh chi, giống vậy công lao không đạt được huyền vũ cảnh cũng chỉ có thể là tuần sát sử. Nhưng là Phó Tổng Tuần Sát xử nhất định là Huyền Vũ cảnh trở lên. Lâm Nắng gắt chính là Huyền Vũ cảnh trung cấp. Hắn cùng với Cổ Lạc có chút quan hệ, lại từ cổ trong miệng Lạc biết được Tần Chính người tu yêu pháp, lại càng hưng phấn, nếu là có thể mượn chuyện này trợ giúp Bắc Phương vực chủ vận Nga yêu thần sử, vậy hắn sau này đạt tới thần vũ cảnh chẳng những sẽ trở thành Tổng Tuần Sát xử thậm chí có có thể là sắp đảm nhiệm Bắc Phương vực chủ người thừa kế, cho nên Lâm trước mắt nắng gắt thị cực kỳ kích động. Tần Chính chính là mục tiêu của hắn, tự nhiên là đối mặt với Tần Chính, chiến đấu mạnh hơn, hy vọng có thể tự mình nghiệm chứng Tần Chính là người tu yêu pháp cho nên lâm năng gắt không có sách lược tính lui về phía sau, mà là lựa chọn gia kích. Tần chính linh vẫn vô cảnh trung cấp, chiến lược mạnh nhất cũng là huyền vũ cảnh trung cấp, nhưng là hắn chân nguyên phong mang quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn ngang hàng người của chiến lược. mới vừa đối với quyết, cũng là nhìn ra lâm năng gắt thực lực, giao thủ lần nữa, hắn cũng không sao bảo lưu lại. chẳng, giơ tay lên chính là một cái đấu khỏe. trong tiếng hổ gầm, một cái tát quất vào kia phía trên kim long, ngay lập tức xẻ đèm kim long cho quất nát. sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ bức bách lâm năng gắt cả người thoáng một cái, hắn nhưng cố kiên trì cũng không lui lại ngược lại há miệng quát lên chân long phá, giọng nói như trung đồng đại lữ, màu vàng thương long liền từ trong miệng của hắn dương nhanh múa vút bay ra ngoài, sóng âm vũ kỹ, tần chính cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu hiện lên thần hổ đế quan, vương miệng võ mạch thứ hai thần thông sáu, nhất ngôn sinh tử, phá, khí lãng cuốn quyết, yêu hổ hiện ra, đánh tia kim long, hai hai va chạm, đồng thời nổ tung, nhưng là cơn bão năng lượng rõ ràng càng nhiều là đánh áp sát lâm nắng gắt đem vội vã lui nhanh, phản xung hướng tần chính ít đi hơn, người khác, nhưng nếu hóa thân làm yêu hổ vừa đấu khỏe vận chuyển hoàn toàn không ngại ở trong lòng, trực tiếp cất bước bước qua khứ. Sóng xung kích này ngay lập tức bị thân thể của hắn đụng nát. Theo tu vi đề cao, tiểu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch mang tới diệu dụng tiểu hiện hiện ra, thân thể tố chất của hắn không có cố ý đi tu luyện, chính là chút ít đặc biệt tu luyện luyện thể thuật người đều không cách nào so sánh với hắn, huống chi đấu khỏe tu luyện đạt tới mức tùy tâm sử dụng, hắn thi triển ra, cả người chính là đấu sức mạnh của khỏe vận dụng, hoàn toàn không thấy sóng xung kích này. Vừa xài bất xích, hữu vượt qua hơn 10m. Tần Chính liền đến lui nhanh lâm trước mặt nắng gắt. Đấu khỏe lần nữa phát động. Trọng quyền doanh kích, lâm nắng gắt sắc mặt biến hóa, hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng này sau đó muốn lui bước, tuyệt đối không thể. Hai bàn tay nhấc lên, tỉnh ở trước ngực tiến hành phong đảng. Tần chính một quyền này đánh lâm nắng gắt trực tiếp tung bay đi ra ngoài, không đợi lâm nắng gắt rơi xuống đất, Tần chính hai mắt lần nữa hiện lên hàn mang, lại một lần vận dụng thông thiên thần ngủ. Cẩn thận, đã nhanh chóng dùng dược vật chữa thương, cậu thêm yêu linh võ mạch tự thân khôi phục năng lực, bẻ gãy hai tay phục hồi như cũ, cổ lạc cầm trong tay một ngụm thần đao trực tiếp phách không chém giết. Hắn một đao kia thật giống như là hoàn toàn không có phương hướng công kích hay là tại lâm trước người nắng gắt năm thước địa phương rơi xuống ầm thời ánh đao nổi lên hỏa tinh có một đạo mơ hồ con ngươi dáng vẻ lực lượng nổ bùng chính là thông thiên thần mục mịt mở công kích tự tìm đường chết tần chính tay phải mềm nhũn lay động mây mù tự nhiên sinh ra một con che trời bàn tay khổng lồ tạo thành phía trên nhật nguyện tinh thần đồng hiện làm này thiên địa cũng trở nên đen nhánh nếu không phải bên trong hội trường đèn dầu sáng rỡ có thể sẽ nhìn không thấy tới ánh sáng cựu sát thần liên võ mạch thần thông trích thủ giả thiên bàn tay che trời rơi xuống tự đè ép cổ lạc cùng lâm nắng gắt sắt Cổ lạc cùng lâm năng gắt điên cuồng hét lên một tiếng, đồng thời xuất kích. Ẩm, sức mạnh của bạo động sông tới che trời. Bàn tay khổng lồ ngay lập tức đem vênh nát bể, chấn tần chính tay phải một trận đau đớn, người cũng lui về sau hai bước. Xem xét lại cổ lạc cùng lâm năng gắt thì đồng thời kêu đau đớn một tiếng, nặng nề rơi xuống mặt đất. Cổ lạc chết, bàn tay tần chính lóe lên ánh bạc, rõ ràng là nhân vương bút. Quét quét sáu, một đầy dây lưỡi mát phong mang sát hình chữ thành. Cổ lạc đại khiếu nhất thành thần đau trước người dọa tại, muốn tiến hành phong đảng hắn cũng biết nhìn như này không có sức mạnh dấu vết xuất hiện kỳ thực chính là ẩn thân phương diện tương đối khá kỳ thực thị tồn tại nơi đây rất cho giòn phong đẳng liền vào lúc này một đạo lanh mang đột ngột xuất hiện tần chính công kích đang ở trên đường bị cắt đứt lực lượng cường đại chấn tần chính cũng thiếu chút hộc máu về phía sau lui nhanh hơn trăm mét mới đứng lại người nào dám đả thương ta đại viêm đế quốc thái tử quát lệnh trong tiếng có người ngang trời tới đây là người lão giả chắn cổ trước người của lạc toàn thân căng thẳng cổ lạc thở dài ra một hơi toàn thân buông thả một cái thiếu chút như ép đến trên mặt đất nhưng là hắn nhưng cựu tân răng Dụng thần đao chống đỡ đứng lên. Chu Vân Ngọn núi, giết hắn rồi. Cổ lạc quá khẽ. Lão giả này Chu Vân Ngọn núi liền muốn xuất thủ. Người này là Huyền Vũ cảnh thực lực của đại thành, mặc dù tần chính chiến lược mạnh nhất cộng thêm chân nguyên phong mang mạnh mẽ, đối mặt hắn vẫn như cũng là kém xa, đây là cảnh giới cao trên lệch. Cảnh giới càng cao, cảnh giới nhỏ trên lệch lại càng phát rõ ràng. Chu Vân Ngọn núi, chỗ này không phải là nàng Đại Viêm đế quốc, ai cho ngươi ở chỗ này dương ai. Bác ngạn tử trong đám người đi ra, hoành thân chống ở Chu Vân trước mặt đỉnh. Bác huynh, tần chính này ý muốn giết ta Đại Viêm thái tử ta giết hắn là chuyện đương nhiên. Chu Vân ngọn núi lạnh lùng nói. Ta chỉ biết là nhà ngươi thái tử càn dỡ, gặp phải báo ứng. Bác Ngạn hừ lạnh nói. Chu Vân sắc mặt ngọn núi trầm xuống bác Ngạn, nói chuyện với ngươi hãy tôn trọng một chút. Bác Ngạn réo cợt nói tôn trọng. Nàng đại viêm đế quốc người, ta không có hứng thú tôn trọng, không phục. Tới, tới, tới, ta bác Ngạn phục hồi. Mặc dù Chu Vân ngọn núi cũng không e ngại Bác Ngạn, nhưng là hắn cũng biết nơi này là đại thông đế đô, một khi đầu thủ, vậy tất nhiên đưa tới đại thông hoàng thất cao thủ tiêu trừ. Lực lượng của bọn họ tạm thời nhưng là không có cách nào chống lại. Tính, chuyện này, vốn thái tử sau này nữa so đo. Cổ Lạc cũng biết địa thế không ổn. Bác Ngạn cười lạnh nói ngươi nói tính coi như xong. Lời này làm thần chính đối với bác ngạn thật là tốt cảm tăng nhiều, người này vốn là biểu hiện, làm hắn tương đối không lừa, hiện tại cách làm này hoàn toàn chính là bên đứng ở hắn, làm cho hắn hả giận, có thể nào không cao hứng? Chỉ cần bác ngạn cản Chu Vân Ngọn núi, muốn giết Cổ Lạc, vẫn có cơ hội. Việc này, ta xem hay là thôi đi. Quần quận uy áp quần quận mà đến, chen ép bác ngạn cùng Chu Vân Ngọn núi đồng thời lui về phía sau. Thần uy Đây là thần vũ cảnh cao thủ. Tần Chính chấn động trong lòng, lần này thần binh đại hội thật sự chính là như ảo, lại còn hưu thần võ cảnh cao thủ tiềm ẩn chỗ tối chú ý. Đại nhân, ngài đã tới. Lâm Nắng gấp nghe thanh âm, vui mừng nói. Chỉ thấy bóng người chợt lóe, rất nhiều người cũng không thấy rõ ràng, trong sân liền thêm một người. Là nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên, nguyên lai like là Bắc Phương vực chủ ngồi xuống thứ 6 tổng tuần sát sự xích truy nhận xích tổng tuần sát xử. Bắc Ngạn thấy người này, một ngụm thiếu pha thân phận của hắn. Tần Chính hiểu, đây là đang nói cho hắn biết, thân phận của người này cũng là nhắc nhở hắn, người này là Bắc Phương người của vương chủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. "Bác ngạn còn nhận được ta, nàng huynh trưởng để cho ta mang cho ngươi tốt." Sích Truy Nhật cười nói, "Đa tạ Sích tổng tuần sát xử." Bác Ngạn đối với người này biểu hiện đúng mực. Sích Truy Nhật đạo chuyện vừa rồi tỉnh, ta xem vô cùng rõ ràng, đích xác là Cổ Lạc là không đối với, nhưng hắn đã bị thương, coi như là nhận lấy trừng phạt, chuyện này lúc đó quá khứ, ý của ngươi như thế nào? 6. Bác Ngạn nhìn về phía tân chính. Hắn động tác, làm rất nhiều người đều ăn rồi cả kinh phải biết rằng bác ngạn nhưng là đại thông hoàng thất đệ nhất cao thủ, hơn nữa huynh trưởng của hắn vẫn trong thần minh chín một trong những cự đầu tây phương vực chủ ngồi xuống tổng tuần sát xử, địa vị tương đương không nhất thiết, lại vẫn muốn xem sắc mặt tần chính làm việc. Đối với lần này, bác ngạn một chút không có cảm thấy mất mặt, ưu tần chính biểu hiện, thực lực tốc độ tăng lên, hắn kiên trì tin tưởng tần chính sớm muộn gì có thể tiến vào thần giới, lấy đây phá lệ tôn trọng. Tần chính nhìn thấy Sích truy nhật đều tới, một thần vũ cảnh, căn bản không có thể đánh thắng được, cũng chỉ có thể đồng ý, liền khẽ gật đầu một cái. Được rồi, Sích tổng tuần sát xử cũng nói như vậy chuyện này cho dù bỏ qua đi, bác ngạn đạo, vậy thì không xin khoan dung, cáo tử. Sích Truy Nhật vung tay lên, mang theo lâm năng gắt, cổ lạc, Chu Vân ngọn núi đám người rời khỏi. Huy Hoàng Cát, đây là lâm năng gắt cùng cổ lạc chọn xong chỗ ở điểm, hôm nay đã bại lộ, bọn họ tiểu không cần đang ẩn nút chỗ tối, quang minh tránh đại và ở Huy Hoàng các hơn nữa là đem chọn cá Huy Hoàng các đều bị bao xuống. trở về nơi đây, cổ lạc cùng lâm năng gắt liếc nhau một cái, sẽ có lâm năng gắt nói đại nhân, ngài vì sao không nhân cơ hội xuất thủ, cho dù không giết tần chính, ít nhất bắt hắn, như vậy chờ vực chủ kính chiếu yêu luyện chế thành công cũng có thể đưa người tu yêu pháp truyền chiếu xa đi ra ngoài tránh cho mấy ngày nay xuất hiện khúc chết Hử, ngươi cho rằng ta không muốn cái gì xích truy nhật lệnh lùng nói nàng phải biết rằng nơi này là đại thông đế đô đại thông hoàng thất ở cùng với tần chính thị trói chặt ta như nếu động thủ tất nhiên cùng đại thông hoàng thất xung đột tây phương vực chủ tất nhiên hỏi đến trước hôm nay chúng ta bắc phương vực chủ đang cùng yêu thần sử đối chọi gay gắt không thể là cùng đầu sọ khác sinh sản xung đột tây phương vực chủ không sẽ vì tần chính gia mà sao lâm nắng gắt đạo rất khó nói này Six truy nhận trầm giọng nói đại thông hoàng thất mặc dù đang trong mắt đầu sỏ không coi vào đâu, nhưng này dù sao cũng là bọn họ cái, hơn nữa giống như bác ngạn các chủng, thân nhân của bọn hắn tất cả cũng ở thần minh, thì Tây Phương vực chủ thủ hạ chính là tổng tuần sát xử, thậm chí có chút ít cùng Tây Phương vực chủ con cháu thành thân, một khi chọc giận những người này, có rất lớn có thể xảy ra xích thị phi. Hắn hơi dừng lại, sắc mặt nghiêm túc đạo hướng chỉ, ở ngoài đêm khuya viện, còn có một tên thần vũ cảnh cất giấu, ta mặc dù không biết hắn là ai vậy, nhưng người này vẫn luôn đang chú ý, khó bảo toàn ta, nhưng nếu, xuất thủ, hắn sẽ hay không nhúng tay vào? Lâm nắng gắt cùng Cổ Lạc nhìn nhau, âm thầm giật mình. Bọn họ không nghĩ tới còn có Thần Vũ cảnh cao thủ thần nào chứ? Các Mãi cũng không cần gấp gáp, hai ngày nữa chính là Đại Thông Đế đô hàng năm một lần loại cỡ lớn nhất giao dịch hội, đến lúc đó Tần Chính tất nhiên sẽ xuất hiện, hắn tu thành thần binh vực, loại này phường sẽ đối cám dấu của hắn lớn nhất, đến lúc đó động thủ lần nữa không muộn. Sick Truy Nhật nói, Cổ Lạc không nhịn được hỏi nếu là động thủ có được hay không giết chết Tần Chính, ta cuối cùng cảm thấy bất sống, có thể sẽ có được người cứu đi có thể. Xích truy Nhật cười lạnh nói chỉ cần thân thể của hắn thị hoàn chỉnh là có thể nhìn ra có hay không người tu yêu pháp, ngươi nói có thể hay không giết chết hắn." Cổ Lạc cười gần nói Tần Chính chết chắc. Chương 295, Hoàng cung đêm nói. Hoàng cung, Ngọc Linh điện. Tần Chính, Lục Thiên Lãng, Sở Hoài Sa, Mạc Phi Vân cho Yến nghe mưa trở về sau, cũng không từng rời khỏi, tụ tập ở trong đại điện, Phệ Linh yêu thú thì vẫn nằm sắp dưới chân Yến Tính Vũ, thỉnh thoảng dùng hai cái móng nuốt lật qua lại thần binh truy thủ. Thần binh truy thủ dưới ánh đèn loé ra hàn mang, phá lệ chắc nhãn. Mấy người tất cả cũng chú ý tới truy thủ. Sở Hoài Sa trước hết không nhịn được, hỏi Yến cô nương: Nàng thật sự là ở đây chờ ác liệt bên dưới phối trí, chỉ tốn hao chưa đầy một giờ liền luyện chế được này nhân cấp thần binh. Vấn đề của hắn cũng là Lục thiên Lãng đám người không hiểu. Theo lý thuyết, tiến tính vũ luyện chế ra thần binh truy thủ không khó, vấn đề là điều kiện quá ác liệt, còn tốn hao vậy chút thời gian, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Các nãi nghĩ sao?" Tiến tính Vũ cười nói. "Rất không có khả năng." Mạc Phi Vân lắc đầu. Lục thiên Lãng trầm ngâm nói, "Nếu thật như thế, Yến Cô Nương chẳng những là đương thời đại nhất luyện binh sư, sợ là đặt ở trong lịch sử, vậy cũng là xếp hạng thứ ba chỉ có tần chính cười không nói hơn thấy bọn họ đều không tin tiến tĩnh vũ tiểu giải khai câu đố đạo ta thật sự không có năng lực tại loại này bên dưới trang bị luyện chế ra thần binh chớ nói chi là vậy chút thời gian năng kiếp như thế nào luyện chế ra truy thủ này còn để cho trầm hạo thành nhìn không ra sơ hở Sở hoài xa cũng không còn nhìn ra nơi đó có sơ hở tiến tĩnh vũ cười một tiếng các mãi tất cả cũng thấy ta có thần binh lô nhưng không biết thần của ta binh lô đã luyện vào trong võ mạch ngay từ lúc thần binh đại hội trước bắt đầu ta liền luyện có thể chế thành thần binh tài liệu chuẩn bị xong hơn nữa luyện chế đến sau chỉ cần nhất một đốt là được thành công trình độ khi ấy tay ta theo như vẫn tâm thiết kỳ thực là thông qua thần binh lô rời đi tài liệu đưa vào trong đó mà trầm hạo thành cho rách nát luyện binh lô chẳng qua là hơi chút gia công một chút mà thôi mọi người đừng nghe phình bụng cười to sở hoài sa cười to nói trầm hạo thành tới quái rối ngược lại bị ẩm ha ha nếu là hắn biết rồi đoán chừng sẽ khóc trời đen kịt hắn sẽ không khóc phệ linh yêu thú đạo Nàng nào biết hắn không khóc sở hoài sa ha hà đạo phệ linh yêu thú không ngẩng đầu tiếp tục chơi chủy thủ hắn đã chết ta Ta hỏi hắn có nguyện ý hay không người của làm như ta sủng, hắn không cho, ta liền giết hắn. A, sở hoài xa đạo nàng không phải nói hắn nói ra người nào chỉ điểm, sẽ sát cái gì? Lời nói của ta, nàng cũng tin. Phệ Linh yêu thú ngoan ngoãn nhìn hắn một cái. Thần côn, nàng phải biết rằng nó tên gì. Mạc Phi Vân cười nói. Sở hoài xa vỗ chán một cái ta nhớ ra rồi, hắn là vô lương chó. Mọi người lần nữa cười to. Sau khi cười xong, Thần Chính đạo thái tử, lần này thần binh đại hội có thể có thu hoạch. Những người khác đều dựng lên lốt hai, không cần phải nhiều lời nữa. Thái tử Lục Thiên lãng đạo thu hoạch rất lớn, vốn là theo ta cùng Phi Vân hai phương diện đích tỉnh báo lưới thu thập tình báo bể, trước mắt đi tới Đế đô thế lực cũng không nhiều. Hiện nay xem ra không phải là có chuyện như vậy à? Thiên dương Vương, Thiên Chiến Vương, ngày Diệu Đạo Tràng, Linh quốc Vực, Vô Biên Hải Vực, yêu tộc phương diện đều có người đến, chỉ là bọn hắn người đều rất bế buộn, cũng tham gia Thần Minh Đại Hội, nhưng cũng không có phát hiện hơn. Như thế nhiều, Tần Chính nhướng mày có thể phái người âm thầm theo dấu bọn họ. Ừ, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, hơn nữa còn là có Phi Vân bên kia nhân viên tình báo phối hợp, bọn họ có hành động gì? cũng sẽ ở bên dưới chú ý của chúng ta, nhưng tiểu trước mắt mà nói, những người này đều rất ít bị chú ý, cũng không có chủ động như thân, hoặc là có điều ý của gì động. Lục Thiên lãng đạo, Tần Chính đạo Hoàng thất cùng Tây Phương vực Chủ câu thông tình huống như thế nào? Ngay từ lúc quyết định ngôi vị Hoàng đế truyền thừa sau đó, Đại Thông Hoàng thất liền bắt đầu tích cực câu thông Tây Phương vực Chủ. Tây Phương vực Chủ chính là Đại Thông Hoàng thất huyết mạch. Tuy nói thần mình cam chịu quy tắc ngầm thị tam đại đế quốc ngôi vị Hoàng đế truyền thừa, chỉ cần là đế quốc huyết mạch, bọn họ là không thể cho vượng, nhưng là theo lần này Đại Thông ngôi vị Hoàng đế truyền thừa dẫn phát ra dung chuyển Đại Thông Hoàng đế cùng Lục Thiên Lãng từ đầu đến cuối đều cảm thấy nên căn cứ địa thế biến hóa, còn có Tây Phương bên cạnh vực chủ những cùng đó trong hoàng thất rất nhiều người quan hệ, có thể để cho trợ lực. Cho nên, vô luận là tần chính cũng tốt, Lục Thiên Lãng cũng được, cũng đối với Tây Phương vực chủ để cho trợ lực, có rất lớn mong đợi. Thấy sắc mặt của Lục Thiên Lãng có chút ưng trọng, Tần Chính hỏi có phải hay không có chút phiền phức. Ừ, Lục Thiên Lãng hít vào một hơi sâu, Tây Phương vực chủ từ đầu đến cuối không có bày tỏ, thậm chí còn hạn chế trường Tây Phương vực chủ nhất mạch người gần đây không được đặt chân đại thông đế đô nửa bước. Hắn không có ý định đúng tay Tần Chính có chút nóng giận, Đại Thông Hoàng Thất cũng như thế tình huống, Tây Phương vực chủ lại vẫn như cũ là bất kể không hỏi, hắn bất kể thì cũng thôi, còn cấm người khác đến, rõ ràng là đẩy vốn là trong nước sôi lửa bỏng Đại Thông Hoàng Thất thoáng cái muốn hướng vực sâu a. Lục Thiên Lãng đạo hắn cũng không có tỏ thái độ rõ ràng nhất định sẽ không nhúng tay, căn cứ bác ngạn đại ca Bắc Cường tin tức truyền đến, tựa hồ Tây Phương vực chủ nhận lấy trong thần minh cường đại hơn lực lượng thế đệ. Tần Chính đám người nơi nào vẫn không rõ, cường đại hơn, ở trong thần minh chỉ có hai cái. Một dĩ nhiên chính là thần minh đứng đầu, hắn là bao trùm ở trên 9 đầu sỏ chi còn có một chính là cũng không hỏi đến, chỉ theo đuổi đánh vỡ nhân thần gông củng xiềng xiết nguyên lao đoàn. Bác cường nói, trước mắt hết thể đều còn không rõ sáng, cụ thể Tây phương vực chủ rốt cuộc có thể hay không đúng tay, còn không biết, nhưng hy vọng chúng ta hết khả năng hoán lại ngôi vị hoàng đế truyền thừa của sống, như vậy sẽ có nhiều hơn cơ hội đạt được Tây phương vực chủ trị và áp lực đến đây ủng hộ. Lục Thiên lắng nói, tần chính nhìn thoáng qua mạc phi vân cùng nguyên hạo tiếp xúc, cũng là hy vọng ngôi vị hoàng đế truyền thừa của sống kéo dài. chuyện này đã sớm báo cho đại thông hoàng đế, nhưng vấn đề là đại thông hoàng đế thân chúng giả yếu võ mạnh. Có thể kiên trì bao lâu là không biết bao nhiêu. Nhất định phải mau sớm tìm được biện pháp giải quyết. Sở thân côn. Tần Chính quay đầu nhìn về phía Sở Hoài Sa, ngươi là thiên đường võ mạch, cứu người, giải trừ thần thông hậu hoạn, ngươi nên thị tương đối sở trưởng. Sở Hoài Sa đạo nàng bế quan sau đó, ta đi nhìn qua hoàng đế bệ hạ, hắn bị chúng giả yếu võ mạch thời gian quá dài, ta đây thiên đường võ mạch khó có thể đối với có căn bản tính tác dụng, bất quá có thể hết khả năng trì hoãn một chút thời gian, nhưng cụ thể có thể có bao lâu, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, bất quá. Tần Chính hỏi tuy nhiên làm sao? Ngươi đừng áp phá đúng tất cả mọi người là người mình, không có gì hay mịt mờ. Hoàng đế bệnh hạ trạng uống rất không ổn định, căn cứ ta quan sát, hắn có rất lớn có thể một lần nữa giảm bất tuổi thọ. Sở Hoài Sa đạo: Cái này không thua kém với một viên tạc đạn nặng ký. Vốn là trạng uống cũng rất không xong, bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp, chậm dạng kéo dài dài yếu võ mạch mang tới vấn đề, giờ thì tốt rồi, tùy thời biết bắt hơn. Cũng không có một chút biện pháp cái gì. Lục Thiên lãng hỏi: Ngay cả có, cũng cần ta đạt tới nhân thần chất cấp cảnh giới mới có thể. Sở Hoài Sa cười khổ nói: không khí thoáng cái trở nên ngột ngạt đứng lên một lúc lâu tần chính mới lên tiếng mọi người không cần như thế cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có mấy ngày nay ta cũng vậy đang nghiên cứu phá giải giải yếu võ mạch phương pháp đã có chút ít đầu mối tin tưởng qua chút thời gian nữa tất nhiên có biện pháp tần chính nàng cũng đừng an ủi chúng ta lục thiên lãng đạo không phải là an ủi thật sự tần chính nơi lòng bàn tay phát sáng màu bạc nhân vương bút thoáng hiện thuận tay trên không trung viết một mảng chữ trong không khí lập tức có một tia tơ sinh mệnh khí tức dao động truyền tới tất cả mọi người rõ ràng cảm ứng được Sở Hoài Sa lại càng lộ ra vẻ kinh sợ tần chính. Làm sao ngươi làm được? Trong này sắc sen lẫn sinh mạng bí mật, nhưng là nàng còn chưa va chạm vào căn bản bí mật. Ta nắm giữ một loại vũ khí, hoặc là nói hẳn là thần giới thần kỹ mới đúng. Bên trong hàm chứa trong thiên địa hết thảy trí lý áo nghĩa, chỉ cần nhân thần tồn tại bí mật đều có, chỉ là của ta mới tu luyện ra lông, lĩnh ngộ quá cạn. nơi đây tạm thời còn không có tìm được quả thật biện pháp. Bất quá ta tin tưởng, nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Tần chính tự tin đạo, nói ta như vậy muôn thật còn có hy vọng hoán lại ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Sở Hoài Sa đạo. Tần Chính cười nói có thiên đường của ngươi võ mạch hết khả năng tương trợ hoàng đế, hoàng đế bản thân lại là thần vũ cảnh, có thể chỉ hoan sinh mạng chung kết, hai cái kết hợp, vẫn là có thể vì ta tranh thủ chút thời gian. Bầu không khí vốn một ngạt hơi nhận được giảm bớt. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, Tần Chính thật muốn lĩnh ngộ đến biện pháp giải cứu này, khó khăn to lớn, mỗi người bọn họ sâu trong nội tâm, chân thật lòng tin cũng không phải là rất lớn. Cái lĩnh ngộ cái gì, nhất không cách nào suy nghĩ, có đôi khi có thể làm ngộng, Phong cai giám lại đột nhiên hiểu, có thể có sau đó, ngươi chính là chất giả, cũng không tìm được hiếu môn đúng, sở thần côn, nàng cùng trông non sáng sớm giao thủ kết quả như thế nào? Tần chính cũng biết mọi người lòng tin không đủ, liên chính hắn đều tin tâm chưa đầy, cho nên hắn liền rời đi để tài. đừng nói nữa, ta thật sự là coi thường trông non sáng sớm võ mạch. Sở Hoài Sa có chút buồn bực. Tần chính cười nói thế nào, trong non này sáng sớm có tư cách làm người một đời số mệnh chi địch thủ. Sở Hoài Sa thở dài có lẽ vậy. cái này Tần chính bọn người sợ hết hồn. người nào không biết Sở Hoài Sa thị thiên đường võ mạch, có thể nói quang minh loại võ mạch tổ tông đệ nhất nhân. Ai có thể làm hắn cả đời số mệnh chi được thủ? Vậy ít nhất cũng là bóng tối địa ngục loại trong số một võ mạch sao? Hắn là cái gì võ mạch? Tần Chính hỏi. Ma ngục võ mạch là ác ma địa ngục võ mạch lồ sát mà đến. Sở Hoài Sa đạo. Tần Chính cũng là biết ma ngục võ mạch, nói là loại này võ mạch đặc biệt nhất, đó chính là thiên nhiên có để cho địa ngục loại võ mạch chủ động năng lực của đầu nhập vào, vì thế thành lập được thế lực mạnh mẽ. Nếu không chúng ta liên thủ đi trước thu dọn trong non sáng sớm. Tần Chính đề nghị. Không thể nào, người này đánh với ta một trận cũng xác định ta là thiên đường võ mạch. Hắn lập tức bỏ cuộc chiến đấu, xa lánh Đế đô, Sở Hoài xa đạo, chạy nữa. Tần Chính ngạc nhiên, trong năm này sáng sớm cũng vọng lại sẽ chọn chạy trốn. Sở Hoài xa lắc đầu hắn không phải là chạy trốn, mà là đi chuẩn bị cùng ta cuối cùng cuộc chiến sinh tử. Vì thế hắn nhất định sẽ ở sau đó trong cuộc sống, điên cuồng khai phá ma ngục võ mạch, dĩ cầu đạt đến đỉnh ngọn núi. Mà hai người chúng ta, vô luận là người nào đánh chết đối thủ, đều có thể làm riêng mình võ mạch nhận được thăng hoa. Từ đó sau, võ đạo chi lộ thuận buồng xuôi gió, không trở ngại, thậm chí có thể cái gọi là nhân thần công cùng siêng cũng sẽ không ở dưới giữa chúng ta. Sống trước mặt người tới tạo thành. Lúc này cửa vang lên một thanh âm xa lạ, hắn thật sự không phải là chạy trốn, bởi vì trong non sáng sớm không có chân chính rời khỏi. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 296, rách vấn đạo. Người nào? Người nào? Bên trong căn phòng tần chính đám người trở nên đứng lên, riêng của mình để phòng. Bọn họ thế nhưng không có phát hiện có người đi tới, vậy chỉ có thể nói người tới tu vi phi phàm, nhất là Ngọc Linh trong điện cũng có lục tiên lãng an bài huyền vũ cảnh cao thủ bảo vệ, lại cũng không có cảnh báo, có thể nghĩ người tới lợi hại. Chi nha, cửa phòng được tôn sùng khai. Một gã nhìn qua khoảng 40 tuổi hán tử trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Người này lớn lên rất bình thường, toàn thân cao thấp đều tìm không ra một điểm đặc sắc, trúc vu ném ở trong đám người, khó có thể bị người phát hiện cái tiên loại, thậm chí toàn thân cũng không có nửa điểm sóng sức mạnh. Các ngài không cần sợ, ta cũng không ác ý. Hán tử trung niên đạo, tiền bối là vị nào? Tần chính hỏi. Hán tử trung niên cười một tiếng, ta tên là áo lông vô tâm, T 6 Mấy người hít sâu một hơi. Người này chính là vô biên hải vực 30 đạo đắc xếp hạng thứ 27 rách Vân Đạo Áo lông Vô Tâm, cũng chính là trong non sáng sớm nói hủy diệt Hổ Vương phủ huống phạm, sau lại Mạc Phi Vân tình báo điều tra, cũng xác định Hổ Vương phủ thật là rách Vân Đạo Áo lông Vô Tâm đem người phá hủy. Như thế càng khiến người ta buồn bực. Không nói rách Vân trong đạo chỉ là tiếng tăm lừng lẫy huyền vũ cảnh cao thủ sẽ có hơn 10 người, Áo lông này vô tâm cũng là thần vũ cảnh, ở trước Hổ Vương bên trong phủ không có được đại thông hoàng thất trợ giúp, bọn họ cũng chỉ là hủy diệt Hổ Vương phủ, đối với người không có thương hại, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ta biết các mãi có rất nhiều nghi vấn, sau đó rồi hay nói. Áo Long vô tâm ngược lại nhìn về phía Yến Thính Vũ cô nương tự xưng là Yến Gia người, nhưng không biết có hay không hiểu được luyện chế tiếng thông gieo vô ảnh trâm. Yến Thính Vũ trở nên đứng lên, khó có thể tin nhìn của hắn nàng nào biết tiếng thông gieo vô ảnh trâm, đó là ta tổ phụ tự nghĩ ra, chưa từng báo cho qua bất luận kẻ nào, chẳng qua là ở đưa ta trốn ra được sau đó, nói cho ta biết về tiếng thông gieo vô ảnh trâm. Ta tự nhiên có biết đến nguyên nhân, cô nương có biết luận chế tiếng thông gieo vô ảnh trâm cần một loại đặc thù nhất tài liệu, cô nương có biết hay không? Áo Long vô tâm đạo. Ta đương nhiên biết, có thể hay không cho biết? Nàng vì sao phải câu hỏi chuyện này? Kính xin cô nương đi trước cho biết, sau đó ta sẽ giải đáp hết thảy vấn đề. Nhìn thấy háo Long vô tâm gương mặt mong đợi vẻ kích động, Tiên tính Vũ trầm ngâm một hồi, rồi mới lên tiếng luyện chế tiếng thông reo vô ảnh trong đặc thù nhất tài liệu chính là chỗ này tiếng thông reo, nghe tên thì có liên quan tới rừng tùng bị gió thổi động tạo thành tiếng thông reo, kỳ thực cũng không đột nhiên, tiếng thông reo này lấy được thị sóng biển thanh âm, mà trong hải vực có một loại đặc thù yêu thú, tên cứ gọi yêu giống thú, con thú này phát ra tiếng kêu gạo, tựa như biển sóng, lại Như tiếng thông reo thành ầm, cực kỳ quái dị, thậm chí thực lực không tệ yêu giống thú lên tiếng trong lúc sẽ có rừng tùng dị tượng xuất hiện, mà tiếng thông reo vô ảnh châm tài liệu đặc thù chính là yêu giống thú sư cổ. Tân chính đám người tiểu chú ý tới, áo lông vô tâm trên mặt vẻ kích động càng ngày càng mãnh liệt. Chờ nghe xong yến tĩnh vũ giới thiệu, chỉ thấy áo lông vô tâm nước mắt trên mặt hoa một chút chảy ra. Tiền bối, ngài đây là? Yến tĩnh vũ hỏi. Áo lông vô tâm chảy nước mắt, trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười nghe mưa à? Nàng có biết hay không có người khiêu yến vân nhi? Đương nhiên biết rồi, đó là ta cô cô. Chẳng qua là rất nhiều năm trước. Mệnh tang vô biên hải vực. tiến tính vũ đạo. Đúng vậy, mệnh tang vô biên hải vực. Áo Long vô tâm cười khổ nói năm ấy ta với người cô cô gặp nhau, vừa gặp đã thương, sau lại may mắn nhận được nàng cô cô trái tim, may mắn kết làm vợ chồng. Chưa từng nghĩ chỉ thành thân ba ngày, cứu gia của ta lại tìm cửa, nàng cô cô vi cứu ta, bị trấn áp ở hải vương đảo, chờ ta nghĩ hết biện pháp diệt trừ cứu nhân, tìm được nàng sau đó, nàng đã chết, làm như ta chán ngán thất vọng lúc. Ra Ra ngươi tìm được rồi ta, hắn nói cho ta biết tiến ra gặp phải phiền thải, tùy thời đều có thể có. Hai họa ngập đầu. Yến giao yến ra một chút mật cho ta giữ, khắc cho ta một phong thơ, muốn ta đi tìm ẩn cư hải vực một gã nhân thần gông cùng xiển xiếp cao thủ, xin hắn đi trước yến gia trấn giữ, để bảo đảm yến gia an toàn, chưa từng nở dê. Khí, ta tìm được người nọ ở lại chỗ, lại phát hiện, người nọ thế nhưng đã chết hơn nửa năm, mà lúc này, tin giữ chuyển tới, yến gia diệt vong. Ta nghe nói ngươi là yến gia con gái, liền ngay cả đêm dẫn người gấp gáp, bí mật quan sát, nhưng trước sau không cách nào xác định, dù sao ta chưa từng thấy qua nàng, mà ta nắm giữ yến gia mật quyển lại càng đáo vật trong não vật, không thể nào dễ dàng tiết ra ngoài cho nên ta một mực nghĩ biện pháp nghiệm chứng thân phận của ngươi cho đến ta ở một cái mật quân chúng phát hiện ra ra ngươi lưu lại về tiếng thông reo vô ảnh chấm kể, nói là chưa từng nói cho bất luận kẻ nào lúc này mới dùng cái này tới nghiệm chứng thân phận của ngươi Yến Thính vu nghe lệ thủy cũng chạy xuống đây là thân nhân của nàng nghĩ đến yến ra diệt vong mình cơ khổ không chỗ nương tựa bỏ mạng kiếp sống cũng nhịn không được nữa lao vào áo lông trong lòng vô tâm tiếng lớn khóc giống lên tần chính mấy người cũng cũng là người nghe thương tâm bọn họ cũng không có hoài nghi áo lông vô tâm thân phận nguyên nhân rất đơn giản tiếng thông gieo vô ảnh châm chẳng những chứng thực thân phận của yến thính vũ không phải là không chứng thực áo lông vô tâm thân phận nếu không phải hắn nhận được yến gia lão gia tử đưa tặng mật sao có thể có thể biết ít nhất yến thính vũ từng theo tần chính đã nói tiêu diệt người của yến gia cuối cùng cũng không có được cái gì bởi vì yến gia hủy diệt tất cả mọi thứ luyện chế thần binh mật quyền đều bị thậm chí rất nhiều tài liệu chân quý chỉ có bộ phận thần binh bảo tồn lại cho nên không có cách nào giả mạo sau khi khóc mọi người lần nữa ngồi xuống có phải hay không các người rất kỳ quái ta vì sao phải hủy diệt hồ vương phụ Áo Long vô tâm biết tần chính đám người trong lòng nghi vấn, chính là Tần chính gật đầu. Áo Long vô tâm đạo chuyện này nói đến cũng là ta vạn bất đắc dĩ mà thôi. Khi ấy ta đang muốn biện pháp như thế nào cho nghe mưa quen biết nhau, phải có được tin tức. Nói là có người tính toán đêm hôm ấy đối với nghe mưa động thủ với Mạc Phi Vân, sau đó giá hỏa người khác, cho nên ta liền chủ động xuất kích, hủy diệt hồ vương phủ. Thật sự là các mại ở lại hồ vương phủ thực lực quá kém, thật tại khó có thể bảo đảm an toàn, càng không cách nào xác định có còn hay không người khác ý muốn đối với. Các ngươi động thủ, cho nên không thể làm gì khác hơn là phá hủy đem bọn ngươi đẩy vào hoàng cung ở lại. Tần chính hỏi tiền bối có biết muốn động thủ người thân phận, chính là xích truy nhật, áo long vô tâm đạo. Dĩ nhiên là hắn tần chính có chút giận mình, áo long vô tâm đạo các mãi thật cho là tối nay hắn không có ý định xuất thủ cái gì, có lẽ chưa chắc sát người hắn, nhưng nhất định là có ý nghĩ bắt, chỉ là của ta đang âm thầm cố ý phóng thích thần vũ cảnh hơi thở, để cho hắn cảm ứng được, hắn không biết ta rốt cuộc là người nào, lai lịch ra sao, lúc này mới buông tha. Tần chính đạo ta còn tưởng rằng xích truy nhật vừa tới không lâu, hắn đã sớm tới, so sánh với lâm nam gác cổ lạc bọn họ tới còn phải sớm hơn, vẫn luôn đang sở tình huống. về hắn trước thời hạn đến, liên lâm nắng gắt bọn họ cũng không biết, ta còn lại là bởi vì hắn lúc tu luyện, tựa hồ đã xảy ra một ít vấn đề, hơi thở dao động, bị ta cảm ứng được. áo lông vô tâm đạo, Thần vũ giữa cảnh cảm ứng là phi thường mạnh. xích truy nhật thật to gan mạc phi vân thì nổi giận, hắn là yêu nhân con trai của vương, xích truy nhật lại muốn giết hắn giá họa có thể nào không để cho hắn đều tức giận? hắn sẽ không có lá gan lớn như vậy, rất có thể thị bắc phương vực chủ chỉ điểm. áo lông vô tâm đạo, hừ, việc này không xong. Mạc Phi Vân hừ lạnh nói ta đang tìm không được cơ hội để cho ta phụ vương đúng tay, hiện tại tốt lắm, phụ vương ta có thể đi cùng Bắc Phương vực chủ Hàn Huyên một chút. Mọi người vừa nghe, cũng là vui mừng. Không sai, đây thật là cái cơ hội, quản ngươi có chứng cớ hay không. Còn nữa Áo Long Vô Tâm xuất hiện, cũng là bọn hắn một sự giúp đỡ lớn. Áo Long Vô Tâm cũng không phải là một người, rách này vân đạo chính là một băng trộm thân thể, trong đó lại càng cao thủ như mây, Áo Long này Vô Tâm vẫn thần vũ cảnh, trợ lực quá lớn. Tiền bối tính toán kế tiếp làm sao làm? Tần Chính hỏi. Ta đây Đầu tiên là hủy diệt hồ vương phủ, làm xích truy nhật không cách nào ra tay giết người giá họa, Hiện tại lại đang đêm khuya viện xuất hiện, làm hắn không có cách nào xuất thủ, cho nên hắn nhất định đã bắt đầu chú ý ta, thậm chí phái người lén tìm ta. Áo Long vô tâm đạo nói như vậy, ta liền có hai loại cách làm, một người là cho thấy thân phận, tiến vào chiếm giữ hoàng cung, một người khác chính là tiếp tục giữ vương thần bí, bởi vì ta cùng với yến gia quan hệ, không ai biết, ta nhưng lấy cùng xích truy nhật đám người hơi có điều tiếp xúc, và rồi từ trong bọn họ kia nhận được một chút thứ hữu dụng. Tần chính nghe, trầm ngâm phải một lát, đạo tiền bối nếu là cùng bọn họ tiếp xúc. Có thể hay không bị bọn họ hoài nghi? Áo Long vô tâm cười ha ha một tiếng yên tâm đi, ta ở cạnh không có hại vực chính là mọi việc đều thuận lợi, đối phó này dễ dàng nhất, giải quyết Sích Truy Nhật hoài nghi, vẫn dễ như trở bàn tay. Nếu là thế này, ta hy vọng tiền bối có thể chọn lựa âm thầm hành động. Tần Chính Đạo, ta cũng vậy nghĩ như vậy, Sích Truy Nhật quá âm, ở trước ngôi vị hoàng đế truyền thừa, ta đoán chừng hắn sẽ thị Bắc Phương vực chủ cùng Đại Viêm đế quốc ở chỗ này nhân vật đầu não, nếu có thể cùng hắn tiếp xúc, nghĩ đến có thể đạt được một chút thứ hữu dụng. Áo Long vô tâm nói. Tần Chính Đạo như thế tựu làm phiền tiền bối Áo Long vô tâm ha ha cười nói nàng cùng em mưa. Chương 297, cả người thị đảm. Nếu là Trông Non sáng sớm ở trong Đế đô lời của tần chính đám người sẽ lập tức để xuống những chuyện khác đi trước làm Trông Non sáng sớm cho rớt, thật sự là người này, nhưng nếu nhận được ma ngục thần minh mang tới uy hiếp quá lớn, Lục Thiên lãng đạo sớm biết Trông Non sáng sớm như thế, ta liền không cần bởi vì lo lắng cùng trời sát đường trực tiếp phát sinh xung đột, phái người đánh chết Trông Non sáng sớm cho. Không thể, Trông Non sáng sớm phải có ta tới giết người bên cạnh đánh chết Trông Non sáng sớm, đối với ta không có chút ý nghĩa nào còn có thể để cho ta mất đi thiên đường võ mạch thăng hoa cơ hội sở hoài xa lập tức bác bỏ hắn ngược lại nhìn về phía áo lông vô tâm tiền bối trong non này sáng sớm là có hay không đang ở trong đế đô ngươi biết hắn cụ thể chỗ ở cái gì áo lông vô tâm đạo nói như thế cho nên ta biết hắn tạm thời còn không có rời khỏi đế đô chủ yếu là bởi vì ta ở trong yến gia mật phát hiện về ma ngục thần binh thuyết pháp nói là coi như là ma ngục võ mạch phải nhớ cảm ứng được ma ngục thần binh cũng không dễ dàng cần một chút đặc định điều kiện không nghi ngờ nàng cùng trong non sáng sớm giao thủ thì cho Trông năm sáng sớm cung cấp cái điều kiện này, mà Trông năm sáng sớm sau đó này cảm ứng được Ma Ngục Thần binh, nhất định sẽ là ở. Trung quanh hắn vạn dặm trong phạm vi, bởi vì hắn mặc dù cụ bị có Ma Ngục Thần binh tư cách, còn có thể bị Ma Ngục Thần binh nghiệm chứng có hay không có tư cách nhận được cho phép, cho nên hắn phải tìm Ma Ngục Thần binh cũng không dễ dàng, đầu tiên tất nhiên là ở trong Đế Đô tìm ca. Yếm. Nói như vậy, hắn tạm thời rất có thể đang ở trong Đế Đô. Sở Hoài Sa hai mắt sáng lời. Đúng là như thế, nhưng là nếu muốn tìm đến hắn, không dễ dàng nha, trời đánh đường ở trong Đế Đô có công khai phân bố còn có ngầm tiềm ẩn sâu nhất muốn tìm lời của hắn tốt nhất phát động hết thể lực lượng siêu thầm áo lông vô tâm nói sở hoài sa thì nhìn bay tới lục thiên lãng cùng Mạc vân hai người bọn họ nắm giữ lấy hai cái mạng lưới tình báo hai người này tự nhiên là sẽ ra tay để cho sở hoài sa cứ việc yên tâm cho dù như thế sở hoài sa cũng là có có chút kích động trong lúc nhất thời khó có thể an tĩnh lại ma ngục thần binh ma ngục võ mạch đối với hắn mà nói thật sự là quá mức trọng yếu nghe mưa nàng bắt đầu từ bây giờ trước hết cho sở thần côn luyện chế thiên đường quyền trợ sao tần chính nói Ừ, ta đã chuẩn bị xong. Tiến tinh vũ gật đầu. Sau đó, bọn họ vừa nói chuyện thật lâu. Trước bình mình, áo lông vô tâm mới rời khỏi, hắn từ đó bắt đầu, sẽ cùng xích truy nhật phương diện từ từ bắt đầu tiếp xúc, nếu có điều được, âm thầm cho nhau biết. Có nữa nguyên hạo cùng đại hoa thái tử sở hào kiệt ở giữa tiếp xúc, bọn họ coi như là ở trong trước mắt trong đế đô chủ động hiện thân mạnh nhất hai phần lực lượng cũng đánh vào một cây cái đinh. Mọi người cũng riêng của mình đi làm việc sống. Tần chính thì để cho sở hoại xa kể cho hắn về thiên đường võ mạnh phương diện về sinh mạng một chút bí mật, lại để cho lục thiên lãng nuốt tất cả cho sinh mạng sách vợ cho tìm đến. Hắn liền bắt đầu vùi đầu vào đọc trong thư tịch. Đại thông đế quốc tồn tại xa xôi, bắt được sách vợ không biết có bao nhiêu. Bên trong về sinh mệnh loại cũng là đến không suệ. Tần chính đắm chìm vào, cũng là vung thông thiên thần mục tóc đi ra ngoài, đọc tốc độ nhanh đến mức độ kinh người, có thể dùng một mực tốc độ của ngàn chữ để hình dung. Cho dù như thế, cũng đầy đủ hao tốn hai ngày thời gian, hắn mới xem xong những sách này sau đó liền bế quan suy tư phá giải rải giả yếu thần thông biện pháp nhiều như vậy độc lượng cộng thêm ngũ đại yêu hoàng lưu lại về điều này trí nhớ còn có thần liên lực bí mật còn có đồ thần giới pháp áo nghĩa lần này bế quan thần chính vẫn ôm một chút hy vọng trong nay mắt năm ngày thời gian đã trôi qua rồi đang lúc mọi người riêng của mình bận rộn sau đó hắn xuất quan đi ra mật thất dưới đất thần chính đầu tiên nhìn qua lại là Hưng khôn xuất quan nữa Hưng khôn cười nói ta đều lại đây ba ngày ha ha mặc dù ta và ngươi lần đầu tiên quen biết đến chia ra cũng là vậy một giờ ta lại biết nàng nhất định là cá bạn của đáng giá kết giao, ta gặp phải quấy rầy, tất nhiên sẽ tới trước. Tần Chính cười to nói. Hưng Khôn nét miệng cười một tiếng kỳ thật ta rất sợ chết. Thị Bạch Lâm phong người kia buộc. vừa nói hắn còn nháy mắt. Hai người nhìn nhau cười to. Nếu như nói can đảm nói, Tần Chính cho là Hưng Khôn thị một người duy nhất để cho hắn cảm thấy có thể có so với hắn can đảm còn muốn lớn hơn, bởi vì Hưng Khôn chân thực thực lực so với kia Lệ Thiên Tiêu còn muốn sai, hắn lại vẫn như cũng là bởi vì tinh thần trọng nghĩa, đuổi giết Lệ Thiên Tiêu mà không phóng, đổi lại Tần Chính lời của, hắn chắc chắn sẽ rất cẩn thận sau lại tần chính còn từng cho bạch lâm phong viết qua tin nói bạch lâm phong hồi âu nói hưng khôn cả người thị đảm cho nên bạch lâm phong vẫn luôn gọi hắn tiểu đảm ý là hy vọng lá gan của hắn điểm nhỏ nếu không ở cùng với hưng khôn sẽ làm lá gan của hắn sợ đến tâm tạm chịu không được lệ thiên tiêu bị nàng hái được đầu tần chính đạo ừ trận chiến ấy thật là có điểm nguy hiểm lệ thiên này tiêu của tay vốn có thể giết hắn cơ hội tốt nhất ai có thể nghĩ lệ thiên này tiêu như thế thất đức người vẫn còn có kỳ ngộ hưng khôn rất khó chịu đạo Tần chính viên nhãn đạo lệ thiên kêu được kêu là không nhân tính được rồi, cái gì gọi là thất đức? Hưng Khôn sửng sốt, lập tức chợt hiểu ra, ha ha cười nói ta đã quên, ngươi là thất đức. Nàng tiểu này đạm nhi, Tần chính hừ hừ nói, Bạch Lâm Phong người này thậm chí ngay cả này đều nói cho nàng. Hưng Khôn vừa nghe cũng biết là Bạch Lâm Phong nói, bởi vì đã từng cùng Bạch Lâm Phong bơi trung lịch thời điểm, mỗi lần hắn làm việc, Bạch Lâm Phong cũng sẽ nói van ngươi điểm nhỏ đạm nhi, kết quả sau lại tiểu diễn biến thành tiểu đạm nhi. Ta lại biết nàng can đảm to lớn, là ta đã gặp đệ nhất nhân, ừ, ta tự hỏi. Không, có người gan lớn. Tần Chính cười nói. Hư khôn Đạo có khỏe không? Chính là lớn hơn Bạch Lầm Phong kia Tiểu quỷ Nhát gan điểm mà thôi. Hắn đã giết chết Lệ Thiên Tiêu quá trình nói một lần, nghe Tần Chính cũng là sợ hết hồn hết vía. Hư này khôn đích xác là lớn mật vô cùng. Đang trong trao đổi, Lục Thiên Lãng từ bên ngoài chạy vào. Nhận được Tần Chính xuất quan tin tức, hắn liền buông trong tay xuống chuyện, chạy tới. Tần Chính, có cái gì thu hoạch? Lục Thiên Lãng hỏi. Ta tìm được phá giải giả yếu thần thông biện pháp. Tần Chính cười nói. Lục Thiên Lãng trái tim của căng thẳng ngay lập tức tiểu đập mạnh mấy cái trong trí óc cũng là trống giống, phải một lát mới mừng như điên đạo ngươi nói thật tần chính gật đầu một cái thật sự bất quá có chút khó khăn bất kể cái gì khó khăn chỉ cần có biện pháp là được lục thiên lãng kích động nói nói mau cũng là trầm dạng làm ta ngay lập tức sẽ đi ăn bài thiên một quả ta cần thiên một quả chỉ cần có thiên một quả ta là được tiếp xúc giả yếu võ mạnh tần chính nói thiên một quả lục thiên lãng nghĩ một hồi lát đầu ta chưa nghe nói qua đây là một loại cực kỳ đặc thù thánh dược thịt quả có thể kéo dài tuổi thọ mấu chốt nhất thị hột Trái cây kia trong hạch rưỡn dục có khổng lồ sinh mệnh lực. Tần Chính nói. Lục Thiên Lãng dùng sức gật đầu bất kể trầm dạng, ta nhất định sẽ tìm được hôm nay một quả. Hắn cũng không còn nói thêm cái gì, lập tức phải đi ăn bài. Thân thể của Đại Thông Hoàng Đế không kịp đợi, hắn không có thời gian trì hoãn. Thiên ngọc quả vừa cực kỳ hi hữu nếu muốn tìm đến cũng là rất khó. Không bằng chúng ta đi Đại Thông phường Thị. Đại Thông này phường Thị hàng năm cử hành một lần đại quy mô nhất giao dịch thịnh hội. Hôm nay là ngày thứ hai, lần này ngôi vị Hoàng Đế truyền thừa, Bạch Lâm Phong cũng nói cho ta biết, nói là liên lụy rất rộng. Vậy cái gọi là này, giao dịch thịnh hội có thể sẽ có thật nhiều đến từ Thần Vũ Đại Lục các nơi, thậm chí vô biên hải vực người tham gia, chúng ta đi đi dạo, nói không chừng cũng có thể đụng phải thiên mộng qua đây." Hung Khôn đề nghị. Tần Chính vừa nghe, cũng cảm thấy có thể được. Thiên mộng quả loại đồ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên không thể ôm nhất định có hy vọng đi, chỉ có thể là tìm vận may. Đương nhiên lớn như vậy giao dịch tình hội, Tần Chính không thể nào không đi, hắn thần binh vực sẽ cảm ứng một chút đặc thù thần binh, tỉ như một chút ngoại nhân không cách nào nghiệm chứng ra tới thần binh, nếu có được đến. Đối với vô lượng thần vũ quân sẽ có đại trợ lực. Rời khỏi trước hoàng cung, Tần Chính cũng biết tiến thính Vũ Tại vì sợ hãi xa luyện chế thiên đường quân trượng, mà sợ hoài xa cũng là trong bận rộn, hắn có chút đặc thù lúc đoạn sẽ phải lấy thiên đường võ mạch tới một lần phát động lực lượng, trợ giúp luyện chế. Về phần Mạc Phi Vân, đã toàn diện điều động mạng lưới tình báo, bắt đầu tìm tòi trông non sáng sớm, hôm nay đoán chừng cũng muốn gia nhập siêu tầm thiên mộng tin tức về quả. Đại thông phường thị, vốn là đại thông đế đô cũng rất hỗn loạn, theo thế lực khắp nơi hoặc sáng hoặc tối đến, khiến cho đại thông đế đô đạt đến trước nay chưa có phồn vinh trình độ. Tự nhiên sóng ngầm bắt đầu khởi động mạnh, cũng là chưa bao giờ có. Một năm này một lần giao dịch thịnh hội vừa gặp lúc này triệu khai, lại càng nhiệt náo. Người ta tập hợp để hình dung, một điểm không quá đáng. Lớn như vậy phương thị, đủ có thể dung nạp 10 vạn chi chúng. Lúc này, nhưng cựu lộ ra có vậy điểm đông đúc, có thể thấy được có bao nhiêu người đến. Tần chính cùng Hương Khôn hai người tới, cũng theo đám người tiến lại. Like. Hai người bọn họ coi như là thiên nhiên cộng tác. Một cẩn thận, một lớn mật. Như thế cùng nhau đi tới, tán gẫu với Hương Khôn, Tần chính không khỏi không cảm khái, Hương Khôn gan lớn kinh người. Hắn lại đã từng lấy thiên vũ cảnh khiêu khích thần vũ cảnh, kết quả còn bị hắn đưa thần vũ cảnh cho đồ bẩn, tự chạy. Phải biết rằng, đây cũng là hưng khôn chủ động đi khiêu khích, không như tần chính bị động đối mặt với tam hoàng hoàn toàn. Ta có thông thiên thần mục, giống vậy bảo vật cũng khó khăn lừa dối qua. Nàng có cái gì đặc biệt mong muốn? Tần chính hỏi. Không có. Hưng khôn lắc đầu, ta chính là xem một chút. Bọn họ liền đi theo dòng người tiến vào. Tần chính thông thiên thần mục lại bắt đầu phát huy tác dụng, trung quanh hắn trăm mét bên trong hết thảy đều lấy lập thể phương thức phơi bày ra, trăm mét bên trong hết thảy cũng rõ ràng rành mạch. Bất kỳ người nào nhất cử nhất động đều khó tránh được quan sát của hắn, hơn nữa các loại bảo vật cũng rối rít bị Thông Thiên Thần Mục tự nhiên nghiệm chứng. Có thể nhìn thấu nhân thần gông cùng xiềng xích cấp bậc chính là Lục Chiến Bảy Tinh Nguyệt Cung Điện bên trong cửa không gian đích thực giả, tự nhiên đối với bảo vật phân biệt năng lực cũng là tương đương lợi hại. "Chư vị, chư vị, ta có bảo vật giao dịch, ta đây bảo vật được từ ta vực. Đế tử ta vực bảo vật giao dịch lâu. Mau đến xem đây, ta vực bảo vật." Họ hét tầm ĩ giao dịch trong phường, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vệ thanh âm, có người đứng ở giao dịch trên này, lớn tiếng hô quát: Nghe là đến từ Tà vực bảo vật, cả giao dịch trong phường cũng hoành động. Tần Chính thầm nói trùng hợp như thế, đi ra ngoài tiểu động phải đến từ Tà vực bảo vật. Hắn và Hưng Khôn liếc nhau một cái, hai người cũng theo dòng người đi tới kia giao dịch trước đại. Chương 298, Thiếu niên Trần Băng. Giao dịch trên đài đứng là hơn 30 tuổi hắn tử, lớn lên rất chất địch, đen tối lẳng làng ra, một đôi mắt kia sáng bắn ra bốn phía, trong tay thì cầm lấy một bội cao trường hai thước, tản ra thất thải bảo quang bảo thủ. Thấy bảo thủ này, Tần Chính lập tức liền nhận ra. Còn đây là Tà vực độc hữu chính là Tuyệt Thế bảo vật 6. Bảy linh bảo thụ. Bảy linh bảo thụ có thể kết bảy đóa bảo hoa, mỗi một đóa bên trong bảo hoa cũng có thể dựng dục ra một loại bảo vật, về phần là cái gì bảo vật, vậy thì nhìn vận khí cá nhân. Giống vậy trong bảo hoa sẽ dựng dục ra tác dụng vô cùng kinh người bảo vật, thậm chí cũng có thể cấp tất nhiên thần bình, nhưng là có rất nhiều cũng là không thành công dựng dục ra tới, hoặc là không có đồ của tác dụng thực tế. Nhưng không thể phủ nhận, bảy linh bảo thụ bản thân tuyệt đối là có 102 kỳ bảo. Chư vị, đây là bảy linh bảo thụ, nói vậy rất nhiều người cũng nhận được sao? Chấp địch này hán tử giơ lên trong tay bảo thụ nói. Bảy linh bảo thụ ở hắn lực lượng dưới sự kích thích, ánh sáng như hoa tăng mạnh, khuếch tán ở cả phương thị, khiến cho mọi người đều có thể thấy nồng nặc này bạc quang. Không sai, đây là bảy linh bảo thụ. Ta đã thấy bảy linh bảo thụ bức tranh, đây là bảy linh bảo thụ. Đến từ các nơi cao thủ không biết phản kỳ, trong đó không thiếu kiến thức nhiều đích, nhận được bảy linh bảo thụ. Rồi hay nói, như thế kích thước, cũng không còn người dám nói giỡn, cầm lấy giả tới giả mạo, khả năng này gặp người chết. Đã nghe chắc địch này, hắn tử đạo tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Ninh Tiêu, có thể có người biết ta, có người không biết ta, nhưng là giữa tại chỗ. Nhất định có người ở tà Vực đụng phải ta, không sai, ta chính là lần trước tà Vực đại loạn lúc bị ta trong vực một con yêu thú nuốt vào trong bụng cái kia người, may mắn không chết, nhận được bụi cây này không chọn vẹn bảy linh bảo thụ. Ta Ninh Tiêu tự biết mình, biết ta thực lực nông cạn, khó có thể độc chiếm bảy linh bảo thụ. Hôm nay vừa gặp giao dịch thịnh hội, diễn bắt này bảy linh bảo thụ đi ra ngoài bán ra, tất cả mọi người thấy được, bảy này linh bảo thụ chỉ còn lại có ba đóa bảo hoa, thấy rõ ràng, ba đóa bảo hoa cũng không từng bị mở ra, bên trong rốt cuộc dựng dục như thế nào bảo vật, ta cũng vậy không biết, cho nên lần này là đánh của bảo. Hiện trường một trận hỗn động. Đánh cuộc bảo kích thích nhất đúng là cái đánh cuộc chứ. Rất nhiều người cũng ma quyền sát trưởng, trong lúc nhất thời, các loại đồng thuật nhất đều phát huy, hy vọng có thể nhìn thấu ba đóa bảo hoa bên trong bảo vật, tiếc rằng bảy này linh bảo thụ chính là tà vực độc hữu chính là tuyệt thế kỳ bảo, bảo hoa lại càng bí mật phi phàm, không thể là thị giống vậy đồng thuật có thể thấy tích chứa trong đó bảo vật. Tân Chính cũng không có toàn diện mở thông thiên thần mục. Bởi vì một khi hoàn toàn mở, vậy thì sẽ để người chú ý, hắn nghĩ trước xem tình huống một chút rồi hay nói, ta muốn màu xanh bảo hoa. Tất cả mọi người đang tra nhìn sau đó, Nhưng có người trực tiếp lên tiếng mua. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lên tiếng người. Một gã 16, 17 tuổi thiếu niên đi ra, thiếu niên này tóc ngắn, một bộ màu trắng cầm bảo, nhìn qua chính là cho lãi dòng các người, mỉm môi, nhìn kia bảy linh bảo trên cây màu lam bảo hoa. 7 linh bảo thụ dựng dục 7 đóa bảo hoa, màu sắc vừa lúc hồng, tranh, hoàng, lục, thanh, lam tử. Còn dư lại chính là màu xanh, màu lam cùng màu tím ba đóa bảo hoa. Người thiếu niên, ngươi tên gì? Không có đại nhân cùng ngươi tới cái gì?" Linh Tiêu nhìn thấy là cái rất thanh tú người thiếu niên, nói chuyện cũng có chút nhạo báng ý tứ hàm súc. Người chung quanh cũng thiện ý cười một tiếng. Người thiếu niên này đạo ta tên là Trần Băng, ta muốn kia đoá màu lam bảo hoa. Người thiếu niên Trần Băng Tịnh không có không nói nhiều, rất khẳng định lần nữa biểu đạt ý của mình. Ách, màu lam này bảo hoa lên giá thấp thị 100 vạn kim tệ, nếu không có người cùng ngươi cạnh tranh, vậy sẽ là của ngươi." Linh Tiêu nói. Trần Băng đạo nàng hỏi đi, ai còn muốn? Linh Tiêu bị Trần này nước đá đơn giản như vậy có chút sững sờ, rất nhanh vẫn lớn tiếng hỏi màu lam bảo hoa còn có muốn cái gì, nếu là không có, chính là vị này Trần Băng tiểu huynh đệ. Hắn hô lên thanh thời điểm, bao quanh yên lặng như tờ, không ai quấy nhiễu. trong đám người hai tay tần chính ôm ngực, có chút kỳ quái nhìn trần băng, người thiếu niên này thật sự chính là quả cảm, nhanh như vậy liền muốn mua màu lam bảo hoa, hắn chẳng lẽ nhìn ra màu lam bảo hoa hảo rượu. nếu là có thể làm được, trần này băng tựu thật thật không đơn giản. tần chính liền hơi đặt thông thiên thần mục đại, hắn cặp mắt kia thì trở nên phá lệ sáng ngời, lập tức đã bị người chung quanh chú ý tới, rất nhiều người cũng phát ra thấp giọng hô, khiêu phá thân phận của hắn. không đường cho lựa, tần chính cũng chỉ có thể đi tới hàng trước nhất. kia trần băng cũng là nhìn tần chính liền quay đầu tiếp tục ngó chừng màu lam bảo hoa. "Tần huynh, có thể nhìn ra màu lam bảo hoa bên trong có cái gì bí mật?" hương Khôn thấp giọng hỏi. "Ừ, bên trong dựượng dục nhất đoàn bảo vụ, sương mù này tựa hồ cùng không gian bí mật có chút liên quan." Tần Chính Đạo. hương Khôn thấp giọng hô đạo không thể nào, chẳng lẽ nói người thiếu niên này sẽ có có liên quan tới không gian bí mật võ mạch không được. Tần Chính lắc đầu không biết, nhìn kỹ hắn nói. "Không gian võ mạch tuyệt đối là đương thời mạnh nhất võ mạch một trong, người nào có, người đó liền ý nghĩa tương lai cường đại." Tiên Ninh Tiêu liên tục hỏi hai lần, rốt cục có người đầu giá. Ta thích 200 vạn kiếm tệ. Đấu giá người cũng trước mặt đi tới. Tần Chính vừa nhìn, trong lòng tiểu sinh ra ghét, bởi vì này đấu giá người rõ ràng là Đại Hoa thái tử Sở hào Kiệt. Người này mặt ngoài là hiền hòa người, nội tâm lại dị thường xảo trá, đã từng phái thần vũ cảnh Tô Liệt cướp giết qua hắn, khiến cho Tần Chính đối với vô cùng ghét. 500 vạn. Thiếu niên Trần Băng nghe có người đấu giá, không chút do dự tăng giá. Sở hào Kiệt cười một tiếng, hắn kỳ thực cũng không có nhìn ra màu lam bảo hoa có cái gì bí mật, nhưng nhìn đến Trần này Băng như thế chắc chắc, lúc này mới thuận miệng báo giá thử một chút. Không nghĩ tới Trần Băng trực tiếp tăng giá, ngay lập tức sẽ để cho hắn đối với màu lam bảo hoa sản sinh càng đậm dày đích hứng thú, dù sao hắn là đại hoa hoàng thất thái tử, kim tệ đối với hắn mà nói, chính là một mấy chữ, căn bản không quan tâm, lúc này tăng giá 1000 vạn. Trần Băng liền muốn lần nữa tăng giá. Nào biết kia Ninh Tiêu khoát tay chặn lại, "Đạo dừng, ta biết hai vị cũng là người của không thiếu tiền, nhưng là đối với ta này võ đạo người mà nói, 1000 vạn đã đầy đủ dùng, ta thích hơn chính là một chút bảo vật, như vậy đi, nhị vị tiểu lấy 1000 vạn kim tệ làm trụ cột, người nào nếu là lại có thể lấy ra một vật bảo vật" vậy màu lam bảo hòa quỳ hắn tốt ngươi nói sở hào kiệt lúc này đáp ứng trần băng còn lại là gật đầu ninh tiêu cười nói ta muốn bảo vật là huyền anh linh thạch người nào lấy trước đi ra ngoài màu lam bảo hòa quỳ hắn huyền anh linh thạch là một loại đối với đại địa loại võ mạch có kỳ hiệu bảo vật không nghi ngờ ninh này tiêu phải là đại địa loại võ mạch chẳng qua là loại này bảo vật rất không thấy nhiều tần chính tiểu chú ý tới trần nước đá nhún mày lộ ra vẻ thất vọng thấy hắn như thế tần chính than ngầm một tiếng trần này băng vẫn quá nôn nớt đều không hiểu che giấu vẻ mặt của mình như thế Trăng thị nói cho người khác biết hắn không có huyền anh linh thạch cái gì quả nhiên sở hào kiệt thấy trần nước đã thần thái ha ha cười nói thủ hạ một gã của ta nắm giữ lấy mấy viên huyền anh linh thạch ta hiện tại tiểu phái người khử thủ đi theo sở hào kiệt tới trước người lập tức rời khỏi trần băng nghe vậy thở dài có chút mất mát muốn rời khỏi trần băng huynh đệ chờ một chút tần chính kêu gọi đạo đi hai bước trần băng quay đầu lại nhìn về phía tần chính cũng không còn mở miệng nói chuyện chẳng qua là nhìn hắn tần chính cười nói trong tay ta có một mai huyền anh linh thạch nàng như nếu vui vẻ liền đưa cho ngươi. Vừa nói chuyện, hắn lấy ra một quả Huyền Anh Linh Thạch vứt cho Trần Băng. Trần Băng nghe sửng sốt, vẫn đưa tay bắt được Huyền Anh Linh Thạch, vì sao giúp ta? Ta nhìn màu lam bảo hoa cùng ngươi lũ duyên, hữu thành người vẻ đẹp. Tần Chính Đạo, đa tạ. Trần Băng xem một chút trong tay Huyền Anh Linh Thạch, đổi lại bên cạnh lúc, hắn khẳng định trả lại, nhưng nhìn nhìn màu lam bảo hoa, thật tại trống cự không nổi màu lam trong bảo hoa bảo vật hấp dẫn, liền nhận ta sau này tất nhiên hồi báo. Hắn lúc này mới bắt Huyền Anh Linh Thạch đi ra ngoài, khác bao gồm 1000 vạn kim tệ, giao cho Linh Tiêu. Linh Tiêu nói giao lời mở đầu đem màu lam bảo hoa hái xuống, giao cho Trần Băng. Đây hết thảy cũng rơi vào đại hoa thái tử trong mắt Sở Hạo Kiệt, trên mặt tạ họa hắn từ đầu tới cuối duy trì chứ lạnh nhạt mỉm cười, nửa điểm tức giận bộ dạng cũng không có, trong lòng của Kỳ Thực sớm đã đem Tần Chính Măng cá lộn trồng vó lên trời. Muốn thì cũng thôi, Tần Chính căn bản cũng không có ý của đầu giá, lại cố ý tương trợ Trần Băng, rõ ràng chính là cố ý chọc giận hắn. Sở Hạo Kiệt đoán một điểm không sai, Tần Chính chính là cố ý. Dù sao Huyền Anh Linh Thạch đối với hắn không dùng, đây cũng là được từ một chút bị hắn giết người túi không gian trong bảo vật, mà Trần Băng cảm giác của hắn võ mạch tương đương không tầm thường, vừa có thể kết giao bằng hữu, lại có thể đả kích sở hảo kiệt, một đá trọi hai chim, sao lại không làm đây, không ra tay cũng có lỗi với chính mình. nhận được màu lam bảo hoa trần trên mặt băng khó có thể che giấu vui sướng, hắn thu bảo hoa nhẹ nhàng đứng lên, đi tới trước mặt tần chính ta nhận được nàng, ngươi là hổ vương tần chính, ta hiện tại không có gì cảm tạ, chờ sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ hồi báo. ha ha, một ít vật nhỏ, không cần để ở trong lòng, coi như kết giao bằng hữu sao, tiểu huynh đệ có hứng thú hay không đợi lát nữa xong chuyện sau, đi uống một chén, hàn huyên một chút. Tần Chính cười nói, tốt. Trần Băng đồng ý. Lúc này, Linh Tiêu lần nữa nâng bảy linh bảo thụ đứng lên. Chỉ còn lại màu xanh cùng màu tím hai đóa bảo hoa, rất nhiều người tất cả đều là nóng lòng muốn thử. Tần Chính liền lần nữa mở thông thiên thần mục xem xét. Lần này quan sát, hai đóa trong bảo hoa thật là có một đóa thị bảo vật chưa từng ngưng tụ thành công, là thất bại phẩm, chính là màu xanh bảo hoa. Về phần màu tím kia trong bảo hoa dựng dụng một giọt nước. Tần Chính liếc mắt một cái sở hào kiệt, vừa vặn sở hào kiệt đã ở nhìn, hai người cũng thoát ra khiêu khích ý tứ xúc. Ta muốn màu xanh bảo hoa. Tần Chính lập tức chú ý thiếu đạo đức xuất hiện. Sở hào Kiệt vừa nghe, cười lạnh nói ta cũng vậy muốn màu xanh bảo hoa. Tần Chính cười nói hào Kiệt thái tử, ngươi biết màu xanh trong bảo hoa là cái gì bảo vật cái gì? Không biết ta. Sở hào Kiệt cũng là cười híp mắt nói, nhưng là ta biết Tần huynh đồng thuật thần thông tương đương phi phàm đây, ngay cả thiên nhãn thần thông đều có thể hội kích, nghĩ đến thấy rõ ràng màu xanh trong bảo hoa là cái gì sao. Ừ, không sai, ta thật sự thấy được, bất quá, đối với ngươi nhất định là vô dụng. Tần Chính đạo. Sở Hào Kiệt đạo không dùng cũng có thể mua lại nó sao? Thế nào? Tần huynh không dám đấu giá. Tần Chính nhún nhún vai được rồi, ta đây tiểu liệu mình theo quân tử, xem một chút chúng ta ai có thể nhận được màu xanh này bảo hoa. Đổi mới mau tinh khiết văn tử. Chương 299, thủ đoạn của thất đức. Màu xanh trong bảo hoa bạo vật dưỡng dụng thất bại, đây là Tần Chính thông qua thông thiên thần mục nhìn qua kết quả, vốn là nghĩ tới đi khanh sở hào kiệt một cái, người này lại chủ động tới cửa, thử hỏi Tần Chính có thể nào bỏ qua bực này cơ hội. Nghe nói Tần Chính muốn liệu mình theo quân tử, cùng mình đấu một trận, Sở Hào Kiệt cũng là cười ha ha có thể cùng Tần hộ vương một đấu, thật sự là vinh hạnh của ta a. Ha ha, vinh hạnh của ta mới đúng, Hào Kiệt thái tử đây là cho ta cơ hội nha. Tần Chính ở trong lòng tăng thêm một câu, cho ta cơ hội gải ngươi a. Hai người cười nói lớn tiếng, người chung quanh cũng biết, đây là mặt ngoài cười, nội tâm đều thị dao nhỏ. Thêm nữa thân phận của bọn họ cũng không một loại, người chung quanh cũng không dám xen mồm, cho dù là có muốn hạ quyết tâm đi đấu giá, xem một chút hai người, cũng phóng khí. Linh Tiêu thấy thế, âm thầm mừng rỡ. Như vậy hai người tranh phòng, thế tất có thể nâng giá tiền cao, bất kể người nào chiến thắng, cuối cùng nhận được tiện nghi cũng là hắn, đương nhiên sẽ không đi làm nhễu. Hắn đã bảy linh bảo thụ hướng mặt trước vừa để xuống, thất thải quang hoa chiếu rọi phương thị, vốn là giao dịch thịnh hội, kết quả tất cả mọi người tụ họp ở chỗ này cũng là khiến cho hắn một chút tính toán người của vật phẩm giao dịch đối với Ninh Tiêu thầm mắng không dứt, cũng không biện pháp, ai bảo Ninh bên Tiêu rất có lực hấp dẫn đây. Hai vị mời đấu ra sao? Ta liền không để cho thiết giá quy định. Ninh Tiêu cũng là người thoải khoái. tần chính cười nói ta là chủ, ngươi là khách, xin mời Hào Kiệt Thái tử tới trước đi. Ta đây sẽ khách khí. Sở Hào Kiệt cũng là nụ cười chân thành 1.000 vạn ký tệ, cộng thêm một quả huyền anh linh thạch. Lần này hắn coi như là học biết điều, trực tiếp cộng thêm Huyền Anh linh thạch, như thế tăng giá sẽ đáng sợ hơn có gai cái tính, nhất là Tần Chính mới vừa lấy ra một quả Huyền Anh linh thạch, hắn dự tính Tần Chính trong tay Huyền Anh linh thạch số lượng có chừng hạn. Linh Tiêu vừa nghe, không khỏi mừng rỡ, như vậy hắn mới vui vẻ. "Tần huynh, tới phiên ngươi." Sở Hạo Kiệt cười nói. Tần Chính sở sở chóp mũi hào Kiệt thái tử thật đúng là lợi hại, liên Huyền Anh linh thạch đô cho tăng thêm. Sở Hạo Kiệt ha hả cười nói chơi thật khá cái gì, nếu không quá không thú vị. Hắn đây là muốn tìm vẻ má, mới vừa qua tích, lần này nhưng là khí thế rất thịnh. Ừ, ta đây tiểu một tước kim tệ, cộng thêm 10 miếng huyền anh linh thạch sao? Tần chính cười nói ra báo giá của mình, vốn là biết sẽ có một cuộc long tranh hồ đấu, không ai có thể nghĩ đến mới bắt đầu, giống như này tích lũy, trực tiếp chính là một tước kim tệ, mang tới này doanh động quá mạnh mẽ. Hiện trường thoáng cái tiểu nghị luận, dừng. Linh tiêu nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói kim tệ nói, một tước sẽ chấm dứt sao? Đừng nữa tăng thêm. Ừ, nàng tiêu nghĩ muốn cái gì? Sở Hạo Kiệt đạo, huyền anh linh thạch, ta đã có. Linh tiêu trầm ngâm nói như vậy đi, một kim tệ thêm 10 miếng huyền anh linh thạch làm trụ cột. Sau đó tăng giá, tự lấy tinh viêm tinh báo lại giá. Tinh viêm tinh, đây là so sánh với Huyền Anh linh thạch còn muốn hi hữu đích tinh quan thạch, nhưng bất đồng chính là, tinh viêm tinh thị cần trên trăm mai mới có thể phát huy tác dụng, cho nên thường thường là dùng 100 tinh viêm tinh làm chủ cột cân nhắc, tự nhiên đối với một chút người của thế lực nhỏ mà nói, đây là cực kỳ hi đích, đối với thế lực lớn mà nói, còn chưa tới hi hữu đến ngoài làm cho người ta cách bảo tồn trình độ. Tân Chính cười một tiếng hào kiệt thái tử mỉm. 50 tinh viêm tinh sở hào kiệt lần này không có mới vừa chống chạn, sắc mặt cũng ưng trọng. Dù sao tinh viêm tinh nhiều hơn Huyền Anh Linh Thạch muốn quý trọng. 500. Tần Chính không chút do dự gấp 10 lần tăng giá. Lần này rõ ràng làm Sở hào Kiệt sắc mặt biến hóa. Đây chính là tinh viêm tinh. Chính là Hưng Khôn cũng nhẹ nhàng lôi Tần Chính ống tay háo một chút, thấp giọng nói: Ta nói nàng có thể xác định tiêu màu xanh trong bảo hoa dự dục ra tới bảo vật cái gì? Đúng nha, Tần đại ca, bảy linh bảo thụ cho tới bây giờ đều có 2 đến 3 đóa bảo hoa thị thất bại, không thể nào hoàn toàn cũng ngưng tụ bảo vật thành công. Trần Băng cũng nhỏ giọng nói. Tần Chính cười một tiếng các mãi cứ việc yên tâm sao? Màu xanh bảo hoa ta tỉnh thế bắt buộc. Hai người thấy hắn như thế kiên định, cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Sở hào Kiệt nhìn ở trong mắt, ánh mắt lơ lửng không cố định, hắn nhìn không thấu Bảo Hoa bên trong bí mật, nhưng là hắn biết rõ Tần Chính đồng thuật tuyệt không phải giống vậy. Phải một lát, Sở hào Kiệt lúc này mới lần nữa báo giá 600 tinh viêm tinh. Tăng ra số lượng, thường thường cho thấy một người sức mạnh, mới tăng thêm 100 nha." Tần Chính cười nói, "Có thể nhiều một chút là được." Sở hào Kiệt thản nhiên nói. Tần Chính nét miệng cười một tiếng, "Đạm 1000." Sắc mặt Sở hào Kiệt thay biến, lần này hắn lại một lần dừng lại cái này xong, hai tay tần chính mở ra, khuôn mặt vẻ thất vọng ta nói hào kiệt thái tử a, không phải là ta nói nàng, làm sao ngươi nói cũng là đại hoa thái tử, tương lai đại hoa hoàng đế, nghe nói nàng còn có thể thừa kế tương lai thần minh chín một trong những cự đầu, nếu là chỉ có ngân ấy cho hàng, ta chỉ có thể nói, thất vọng, thất vọng a, sở hào kiệt bị nói sắc mặt tái xanh, hắn không phải là không muốn đấu giá, vấn đề là trong tay của hắn không có một ngàn tinh viêm tinh, những thứ khác đều ở đại hoa hoàng cung, sao có thể có thể mang theo người nhiều như vậy, luôn luôn thích có mặt mũi hắn, từ đại hoa đế đô bắt đầu đã cảm thấy bị tần chính nuốt nhã, liên an bài cướp giết người đều không còn hình bóng, mới vừa bị tần chính mượn trần băng đùa bỡn một lần, đấu lại lần này, hắn đều mau tức điên rồi còn muốn che giấu. Hào Kiệt Vinh, ta đây có một thiên tinh viêm tinh, nếu là cần, ta không ràng buộc biểu tạo. đám người bị chia tách, đại viêm thái tử cổ lạc cười tủm tỉm đi đến, kể từ bị tần chính ở trên thần binh đại hội đánh bại, cổ này lạc cũng là đối với tần chính hận tấu xương, nhưng hắn cũng thật e ngại tần chính, thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng, cho nên cổ bên cạnh lạc đi theo tên kia khiếu chu vân đỉnh huyền vũ cảnh đại thành cao thủ như thế, vậy thì đa tạ cổ hoàng huynh, ngày khác tất nhiên trả lại gấp đôi. sở hào kiệt mừng rỡ, mang ta à, những vật này, chúng ta trong mắt sẽ đặt tại cái gì, cũng bởi vì cấp quá thấp, cho nên không thể nào mang quá nhiều. ta nghĩ ngươi bên trong hoàng cung nhất định là có rất nhiều. Cổ lạc cười nói, sở hào kiệt cười to nói cổ hoàng huynh vẫn hiểu rõ ta nhất. hai người một trận nói đùa, bọn họ liên thủ thái độ đã thành. Hưng khôn, trần băng đám người nhìn về phía tần chính liền có chút lo lắng, sợ là không đấu lại người ta tài phú, lại không người biết, tần chính người này chưa từng thật muốn màu xanh bão hoa. Người ta không nên hắn mới sợ, kêu màu xanh trong bảo hoa nhưng mà cái gì cũng không có. Thân huynh, ý không tốt, ta muốn tăng giá. Sở hào kiệt cười với tần chính đắc ý ta xích 1.500 tinh viêm tinh. Tần chính không chút do dự nói 3.000. Sở hào kiệt cùng cổ lạc đối với một cái, cổ lạc gật đầu, ý là để cho sở hào kiệt mặc dù tăng giá chính là 5.000. Sở hào kiệt ngầm hiểu, lúc này tăng giá 8.000. Vạn, hai vạn. Tần chính thủy chung là sai bước 5 giá, thật là không có có do dự ý tứ. Thái độ này càng làm cho người chắc chắc màu xanh trong bảo hoa nhất định có bảo vật. Hơn nữa, tất nhiên đối với tần chính quan hệ trọng đại, chờ hắn nâng giá đến hai vạn, người chung quanh cũng muốn hít thở không thông. Đối với bọn họ mà nói, hai vạn tinh viêm tinh thị thiên văn sổ tự. Sở Hào Kiệt cùng Cổ Lạc nhìn nhau, không có lập tức tiêu giá. Theo ta thấy, chơi như vậy đi xuống thật không có ý tứ. Cổ Lạc nói, Cổ Hoàng ý của huynh thị. Sở Hào Kiệt hỏi, Cổ Lạc đạo nếu muốn chơi, vậy thì đùa để cho đối thủ không có can đảm tiêu giá. Khoe miệng hắn câu khởi vẻ độ cung 20 và sao. Sở hào kiệt nghe hai mắt sáng ngời, giá tiền này đối với hắn mà nói, cũng không kinh khủng, nhưng là tiểu tần chính nâng giá số lượng mà nói, hoàn toàn có thể áp đảo hắn. Như thế tốt lắm, cũng có thể để cho trên mặt tần chính không ánh sáng. Sở hào kiệt cười nói. Cổ lạc cười nói chỉ cần tần chính không thoải mái, ta liền cao hứng. Sở hào kiệt cười ha ha một tiếng, lúc này mới lớn tiếng nói chư vị đều nghe tốt lắm, báo giá của ta thị sáu. Hắn cố ý kéo dài làn điệu, hấp dẫn người chú ý, sau đó tại chỗ có người đều đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn sau lúc này mới lớn tiếng nói ta xích 20 vạn tinh viêm tinh với anh, toàn trường sôi sục, số lượng này lực dung động mạnh, thì nhìn Linh Tiêu sau khi nghe được, hai mắt vừa lộn, thiếu chút cao hứng ngất đi, liền biết mấy chữ này thế kinh người. 20 vạn tinh viêm tinh a, đây chính là tinh viêm tinh, chớ quên còn có một tỷ kim tệ, mười miếng huyền anh linh thạch a. Lần này Linh Tiêu kiếm tiền đã chết, hắn bắt được như thế nhiều, cẩn thận bị nửa đường đại kiếp. bất kể trầm dạng, như vậy thu hoạch cũng cũng đủ làm cho người ta hâm mộ cái tỵ, không nên ở mỹ, người ta tần hổ vương còn không có kêu giá đây. Mọi người im lặng, nghe một chút chúng ta đại danh đỉnh đỉnh tần hồ vương báo giá. Nhưng đến từ đó cổ lạc cùng sở hào kiệt phương diện người lập tức lớn tiếng quát dừng lại. Bọn họ tự nhiên là muốn cho tần chính khó coi. Rất nhanh náo nhiệt cảnh tượng an tĩnh lại, mọi ánh mắt liền cũng rơi vào trên người của tần chính. Kết quả tất cả mọi người phát hiện một hiện tượng, đó chính là sắc mặt tần chính không nói ra được cổ quái, làm cho người ta cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi? Tần hồ vương, tới phi ngươi. Sở hào kiệt cười nói. Tần chính trầm ngâm không nói, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không tiếp tục báo giá. Mấy chữ này lời của ở báo giá, sẽ có người nguy hiểm nhà có theo hay không? Thế nào? Kết thúc như vậy? Sở hào Kiệt lộ ra vẻ thất vọng, lát đầu nếu là như vậy thì kết thúc, thật thật là làm cho người ta thất vọng, Tần Hổ Vương a, nàng nhưng là uy danh viện dương lại là địa chủ, chỉ một chút như vậy báo giá, nàng tựu rút lui, nói thật, nàng sẽ làm rất nhiều người thất vọng. Tần Chính sở mũi một cái, đạo cái này sao, ta xem ta còn là phóng khí sao? Hắn hơi chút tính toán, cảm thấy đây cũng là Sở hào Kiệt cùng Cổ Lạc mức cực hạn, dù sao hai người này không phải là ở riêng mình bên trong đế quốc vì thân không thể nào mang theo nhiều như vậy. Ha ha sáu. Sở Hào Kiệt cùng Cổ Lạc nhìn nhau cười to. Tần Chính a Tần Chính, nàng nô tài kia xuất thân người coi như là cởi ra hèn mọn này thân phận, thân thế của ngươi vẫn kém xa lắm. Cổ Lạc cười to nói, không được a. Sở Hào Kiệt giơ ngón trỏ lên hướng Tần Chính lắc lắc. Tần Chính khuôn mặt lộ ra vẻ nụ cười hai vị, nói như thế nhiều, các mại ít nhất đem bảo giá lấy ra đi, nếu là này cũng không lấy ra được, chẳng qua là lung tung chào giá, vậy coi như hơn mất mặt lâu. Cổ Lạc dễ cợt nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngươi cái gì, sẽ teo lọt giá? Vậy thì mời lấy ra đi. Tần Chính Đạo lập tức sở Hào Kiệt cùng cổ lạc riêng của mình xuất thủ, thấu đủ số chữ, cùng nhau giao cho Ninh Tiêu. Cho nên, bọn họ liền được màu xanh bảo hoa. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 300: Thu hoạch. Màu xanh bảo hoa rơi vào hai vị trong tay thái tử, vốn là an tĩnh hiện trường lần nữa rối loạn lên. Như thế Tần Chính tiểu hoàn toàn thất bại, đấu giá thất bại, không phải người ta đối thủ, muốn nữa vãn hồi tới, tiểu khó khăn. Xem xét lại Tần Chính, như cũng là cười ha hả. Ha. Hai vị, nhưng không biết màu xanh này bảo hoa, các mãi cấp cho hai vậy chính cười híp mắt nói màu xanh bảo hoa chỉ có một đóa, các mãi cũng là hai người đều có dao ra. Sở Hào Kiệt cùng Cổ Lạc liếc nhau một cái, hai người ngó chừng màu xanh bảo hoa, muốn không muốn pháp đó là giả. Đây cũng là trọng kim mua, nhất là bảy linh bảo trong thủ có. Nhưng bọn họ cũng là người khôn khéo, tự nhiên không thể nào làm ra hiện trường chuyện của trở mặt. Chúng ta phân chia như thế nào, không cần ngươi tới quơ tay múa chân, chúng ta trở về, tự nhiên sẽ thương lượng. Cổ Lạc nói, Sở Hào Kiệt lập tức phù hợp không sai, chúng ta tự có thương lượng, nàng thất bại này người, thật giống như sẽ không tư cách đối với chuyện này. Thuyết tam đạo từ sao? Cái này sao? Chỉ sợ ta thật muốn hai câu." Tần Chính nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. "Ngươi nói cái gì?" Sở hào Kiệt đạo, hai tay Tần Chính ôm vai không biết hào Kiệt thái tử đối với ta đôi mắt này có ý kiến gì không? Sở hào Kiệt vừa nghe, tâm tư chuyển động, đã cảm thấy có điểm lạ lạ, hư lạnh nói "Mặc dù ta và ngươi không thích hợp, nhưng ta không thể không nói, đồng của ngươi thuật phi phạm, có thể mạnh hơn thiên nhãn thần thông, có thể nói đồng giữa thuận, có thể đứng hàng top 10." Mới chỉ top 10? Tần Chính mặc dù không dám nói trên đời đệ nhất, tự hỏi top 3 vẫn là không có vấn đề hắn cũng không có so đo. Đã như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết lời thật, bằng vào ta đôi mắt này nhìn qua, màu xanh bảo hoa bên trong bảo vật dựng dục hoàn toàn thất bại, nói cách khác, ngươi có đến màu xanh bảo hoa, thì lãng phí vô ích những thứ đó, hoàn toàn không dùng. Tần Chính nói ra lời thật, hiện trường nhất thời một mảnh xôn sao. Chính là Hưng Khôn cùng Trần Băng cũng kinh động đến. Bọn họ sao cũng không còn nghĩ đến Tần Chính thế, nhưng chơi một chiêu như vậy, không khỏi lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Ha ha, thú vị thú vị, rất có ý tứ. Hưng Khôn cười to nói. Trần Băng cũng đầy thị nụ cười nhìn. Lần này đến phiên sở hào Kiệt cùng cổ sắc mặt lạc khó coi bọn họ thật không nghĩ tới biết cái này cái gì chuyển tiếp mộtụ đột. đã nghe tần chính tiếp tục nói từ Trần băng bắt đầu tiêu giá ta liền biết nàng cổ là tới làm như ta cùng hào Kiệt thái tử đấu giá nàng cổ lạc liền gương mặt nhìn có chút hả hê vẻ mặt hiển nhiên là chắc chắc ta muốn thất bại có thể thấy Hào Kiệt Thái tử không bỏ ra nổi bao nhiêu tinh viêm tinh sau nàng không có lập tức đi ra ngoài mà là làm cho người ta trở về sưu tập sau đó mới ra ngoài tiêu giá trong lúc nàng thỉnh thoảng thương lượng với hào Kiệt thái tử vừa lộn kỳ thực là cố ý chỉ hoan thời gian Lam của ngươi người trở về nói cho ngươi biết thu được bao nhiêu tinh viêm tinh sau, nàng lúc này mới báo ra 20 vạn giá cao, ý đồ nhất cử để cho ta không còn dám kêu giá, bởi vì này sẽ là của ngươi cực hạn, ta nói có đúng không? Nàng sáu, Cổ Lạc bị nói chung quá trình, sắc mặt hoàn toàn biến thành, không tin, các ngã có thể mở màu xanh bảo hoa, nhìn ta nói rất đúng bất đúng. Tần Chính đạo, Sở Hào Kiệt cùng Cổ Lạc cũng ngó chừng màu xanh bảo hoa, trong lòng không nói ra được tư vị, bọn họ còn ôm một tia hy vọng, đó chính là Tần Chính nhìn lầm rồi, nhưng trong lòng lại không tới có cảm thấy Tần Chính nói đúng. Mở xem một chút nha. Hưng Khôn tụ tập đùa giỡn đạo cho chúng ta mọi người xem nhìn, một bức kim tệ, 20 vạn tinh viêm tinh, 10 miếng huyền anh linh thạch mua là cái gì bảo vật, mọi người nói đúng hay không? Đối với, mở xem một chút. Có hay không đảm lượng mở, việc Liên chút can đảm này cũng không có. Ta xem bọn họ sợ mở, không có gì cả, sẽ tức chết, ha ha 6. Mọi người không thiếu. Bên dưới cục diện như vậy, mới vừa còn cao nói qua lác, tiếng lớn đã kích tần chính sở hào kiệt cùng cổ lạc lại là hai cái đế quốc thái tử, thử hỏi bọn họ nơi nào còn có thể không mở? nói như vậy thì càng không mặt mũi, chúng chi bọn họ còn ôm hy vọng, có thể thấy màu xanh trong bảo hoa thị bảo vận, cho dù là rất thấp cấp, cũng có thể thì ngược lại châm chọc tần chính. mở sao? Sở Hào kiệt miệng cho lưỡi khô, cổ lạc hừ một tiếng, gật gật đầu. Tần chính ý bảo mọi người im lặng, kết quả là cả trong phường thị trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, tất cả mọi người mở to mắt nhìn, chỉ thấy Sở Hào kiệt đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái nụ hoa, 3. khép lại nụ hoa khẽ du lên, một cỗ bảo khí liền phóng thích ra ngoài, bảo khí rất nặng. Làm Sở này hào Kiệt cùng Cổ Lạc lại càng kích động nhìn, ôm một tia hy vọng. Không có gì ngoài Tần Chính, mỗi người cũng là ngừng thở nhìn chứ. Màu xanh bảo hoa mềm rủ xuống chăn phóng. Mọi người nhìn lại ở trong đó, không có vật gì, chỉ có một đoàn bảo khí lặng lẽ tiêu tán, rõ ràng là bảo vật chưa từng tạo thành thái độ. Xem ra ta đây ánh mắt cũng không tệ lắm sao. Tần Chính cười ha hà nói, đến đây tất cả mọi người biết, từ đầu đến đuôi này cũng là Tần Chính bày cục, vốn là muốn khanh Sở Hạo Kiệt, kết quả Cổ Lạc mình nhảy vào đi. Hai vị thái tử tức sắc mặt tái xanh, bóp chặt nắm tay, còn kém xuất thủ. Trước mắt bao người, bọn họ lại đâu bất khởi người nọ, coi như là cựu nhân, ở nơi này cạnh tranh công bình cơ hội, thua tiểu đầu thủ, tất nhiên gặp phải phỉ nổ. Hào Hào Hảo Sở Hào Kiệt cắn răng, chịu đựng nhục nhã tần chính, ta nhớ xuống. Tần chính khẽ mỉm cười ta nói Hào Kiệt thái tử, ta cảm thấy cho ngươi hơn nên nhớ kỹ Tô Liệt kỳ nhân sao. Sở Hào Kiệt sắc mặt biến hóa, thế mới biết mình an bài Tô Liệt chuyện của ám sát, bị Tần chính biết rồi, hắn lúc này cũng sẽ không khách khí nữa, cười lạnh nói hử, nàng may mắn lần một lần hai, ta không tin nàng mọi chuyện cũng có thể doanh. Ta liền biết nàng lần này chơi với ta thật cao hứng. Tần Chính đạo, hừ, Sở Hào kiệt tức đến gần thổ huyết, hung hãn khẽ hử, không nói thêm gì nữa. Tần Chính thì nhìn hướng Cổ Lạc Cổ Lạc, ngươi là thật cùng ta phải không chết không nghỉ a? Giữa ta và ngươi, tất nhiên có một người muốn chết. Cổ Lạc lại càng vạch mặt mặt phát ra lời thể, ta cảm thấy cho ngươi nói rất đúng. Tần Chính cười ha hả nói nhưng là đây, hiện tại cuối cùng không phải là động thủ sau đó, nơi này của ngươi nhìn còn có một đóa màu tím bảo hoa, có muốn hay không chúng ta tiếp tục đấu giá. Hắn vừa hỏi này, Cổ Lạc tức hai mắt trực phiên không có hứng thú. Tần Chính vừa nhìn về phía Sở Kiệt đạo hào kiệt thái tử có muốn hay không chơi nữa loạn không có hứng thú sở hào kiệt cũng phong khí tần chính vừa nhìn về phía người chung quanh vị tiên hoàn nguyện ý tới cùng ta đấu giá không ai trả lời trơ mắt nhìn đem người đồ bỡn ai còn nguyện ý ngoạn, nhất là tần chính lại có thể thấy bảo hoa bên trong bảo vật còn thế nào này đấu giá không người nói ta đây tựu bảo giá tần chính con ngón đúng ra một mai kim tệ bay về phía không trung linh tiêu màu xanh của ngươi bảo hoa không có giá thấp màu tím này bảo hoa chắc không có giá thấp sao ta xích một mai kim tệ không ai đấu giá vậy chính là ta Ninh tiêu bởi vì tần chính chiếm được ra ngoài tưởng tượng tinh viêm tinh, nơi nào còn có thể nói, lập tức đồng ý. Cho nên tần chính một mai kim tệ chiếm được màu tím bảo hoa. Mọi người có muốn xem một chút hay không màu tím này bảo hoa có hay không dựng dục ra bảo vật ta? Tần chính hỏi. Hưng khôn lập tức tiếng lớn kêu lên muốn xem. Trần băng cũng bị kích thích nói ta cũng vậy muốn nhìn một chút. Bọn họ một sướng một hoa, đem sở hào kiệt giận cổ lạc cả người run dậy. Đồng dạng bảy linh bảo thụ bảo hoa, bọn họ tốn hao một thứ kim tệ, 20 vạn tinh viêm tinh, 10 miếng huyền anh linh thạch, mà tần chính lại tiểu một mai kim tệ bản thân là có thể đem nhân khí chết nghe nửa ý này hai người sắc mặt của lại càng âm lãnh vốn là cũng muốn rời khỏi nhưng là vừa nghe màu tím bảo hoa muốn đánh khai, bọn họ vừa nhìn được mặt lại nhìn chư vị và mắt lâu tần chính dơ cao màu tím bảo hoa sau đó nhẹ nhàng một điểm lụa hoa đính đoan cánh hoa trầm rãi mở ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt bảo khí từ bên trong phát ra rất nhiều người tâm cũng treo lên chăm chú nhìn không mấy mắt màu tím này bảo hoa hoàn toàn mở cho nên những người liền thấy một đậu vầng sáng từ bên trong phát ra nhìn kỹ rõ ràng phát hiện màu tím này bảo hoa trong nhụy hoa có một tích thủy nước này không tan ra, giống như hạt châu giống nhau, nhưng là có nước lưu tự nhiên lưu động. Ba màu thánh thủy, mọi người xem, màu xanh, màu lam cùng màu tím, đích xác là ba màu thánh thủy. Đây cũng là đối với nước loại võ mạch có trợ giúp rất lớn. Chân chính bảo vật nha, rất nhiều người cũng thức hóa, khiếu phá này tên dọn nước tác dụng. Tần chính cũng là đủ hư, cầm lấy màu tím bảo hoa, hỏi Sở Hào Kiệt cùng Cổ Lạc hai vị thái tử, có cần rút một tay hay không cho giám định một chút ta. Chúng ta không xong, Sở Hào Kiệt cùng Cổ Lạc mang người hôi lưu lưu chạy, Tần chính trở còn lại là ẩm ý cười to. Chuyện này đã trở thành trong lúc nhất thời đề tài câu chuyện trò cười. Náo nhiệt đám người lúc này mới tản ra. Tần Chính cản được muốn rời đi Linh Tiêu, cười nói không phải sợ, ta không phải là muốn cướp bóc. Tần Hổ Vương nhân nghĩa vô song, như thế nào cướp bóc đây? Linh Tiêu nói ngoài miệng dễ nghe, trong lòng nhưng là thật sợ. Bảy này linh bảo thụ bảy đóa bảo hoa cũng đã không có, hơn nữa cũng không cách nào lần nữa trồng, không bằng đem ngươi bảy này linh bảo thụ tặng sao, tùy ngươi ra giá, giá." Tần Chính nói. Linh Tiêu vừa nghe, lúc này mới thở phào bảy linh bảo thụ có thể luyện chế thành làm bằng gỗ thân binh, cho nên sáu Tần Chính thuận tay lấy ra 100 vạn kim tệ, đây là 100 vạn kim tệ đủ chứ? Đủ rồi, đủ rồi. Linh Tiêu mừng rỡ, bảy linh bảo thụ một khi rời khỏi tạp vực, kỳ thực sẽ không bao nhiêu tác dụng, có thể luyện chế thần bình không sai, nhưng là muốn phối hợp rất nhiều tài liệu, trăm vạn kim tệ mua dư giả. Như vậy, Tần Chính lại phải đến bảy linh bảo thụ. Linh Tiêu đi, hắn đi rất không bình tĩnh, sợ người khác cướp giết hắn. Tần Chính liền lấy ra màu tím kia bảo hoa, đưa cho Hưng Khôn ngươi là nước lửa võ mạch, ba màu này thánh thủy đối với ngươi còn có chút tác dụng, chờ trở về, yêu cầu nghe mưa điểm thần binh trong lò hỏa diễm dung hợp. Tất nhiên đối với ngươi võ mạch vô cùng hữu ích, ta đây sẽ khách khí. Hưng Khôn mừng rỡ, cũng là cho giòn chi người hắn, cũng không còn giả mồm cái láo từ chối. Trần Băng thì hỏi lại ca, nàng muốn bảy này linh bảo thụ cái gì dùng a? Bảy linh bảo thụ tác dụng lớn đây. Tần Chính gõ gõ thụ cho nơi này dựng dục một hạt giống. Bảy linh bảo thụ còn dựng dục mầm móng. Trần Băng nghi ngờ nói, Tần Chính cười nói đúng vậy, theo lý thuyết không có mới là, nhưng này một giết đích đích xác xác là, ta tính toán xem một chút, bên trong viên này mầm mống rốt cuộc có ích lợi gì, trực giác nói cho ta biết, nên thật không đơn giản. Ngay vào lúc này, có cái thanh niên nam tử gạt mở đám người, đi tới gần xin hỏi Tần Hồ Vương, có thể hay không đem bảy này linh bảo thụ bán cho ta, đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 301: Tâm Niệm võ mạch. Thất bảo linh thụ thì không cách nào dưỡng dục mầm mống, một bội này là đủ, vẫn bị Tần Chính dựa vào thông thiên thần mục phát hiện, cho nên dưới tình huống bình thường, ngoại nhân là không thể nào biết thất bảo linh thụ bên trong có mầm mống, tự nhiên mất đi bảy đóa bảo hoa bảo thụ giá trị sẽ giảm mạnh, mặc dù có thể trở thành thần binh tài liệu, cũng chỉ là một loại tài liệu mà thôi, nơi đây rất khó bị chú ý tới lại có thể có người hướng tần chính mua, điều này làm cho tần chính cảm thấy ngoài ý muốn. ngươi nghĩ cầm đi luyện chế thần minh. tần chính hỏi. thanh niên nam tử này trầm ngâm một hồi, đạo ta nghĩ muốn thụ bên trong mầm móng. ừ. tần chính hai mắt nổi lên tinh mang. cả giao dịch trong phường có bao nhiêu người, tuyệt không hạ mười vạn chi chúng, cất giấu trong đó bao nhiêu cao thủ, đến từ các đại thế lực cường giả không đếm hết, cũng không người đối với bảy linh bảo thụ sinh ra hứng thú. vậy thì ý nghĩa bọn họ không có phát hiện bảy linh bảo thụ bên trong mầm móng, mà nay nhưng có người chú ý tới không biết tần huynh có thể hay không cùng ta đến cạnh kia đơn độc nói chuyện một chút. thanh niên nam tử chỉ chỉ giao dịch phường lầu hai phòng khách quý. có thể. tần chính cũng rất muốn cùng người này nói chuyện một chút. cho nên bọn họ sẽ đến lầu hai phòng khách quý. hai người đơn độc tiến vào một gian phòng khách quý. đây là thu lệ phí. thanh niên nam tử đã sớm giao tiền. hắn vẫn luôn ở chỗ này bên ngoài chú ý. hưng không đi với trần băng chưa đi đến. hai người liền ở cửa vừa nói chuyện. bọn họ lần này cũng có thu hoạch, tất nhiên cao hứng. trong phòng khách quý, thanh niên nam tử thuận tay dùng cá cách tơ bí thuật. tần huynh mời ngồi. Thanh niên nam tử đạo. Tần Chính ngồi xuống xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Ta tên là Trương Thần Quân, đoán chừng Tần huynh cũng không còn nghe nói qua, vô danh tiểu tốt." Thanh niên nam tử cười nói. "Trương Thần Quân?" Tần Chính khẽ cười nói đây sẽ không là tên giả sao? Trương Thần Quân ha ha cười nói ta mặc dù hạ người vô danh, còn không có hứng thú dùng cái tên giả chữ. Đang khi nói chuyện, người này một cách tự nhiên tự biểu lộ ra một ít phân tiêu ngạo, hắn khinh thường cho dùng tên giả chữ. "Nếu là tên thật, ta đây chỉ có thể nói, tên Trương huynh rất khí phách nhà, dám tự xưng Thần Quân, theo ta được biết, cũng chỉ có hỗn loạn thời đại." Yêu quân phong thần trước những thần kia trong giới người mạnh nhất. Tần Chính cười nói, cha mẹ đặt tên, không dám sửa đổi. Trương Thần quân lệnh nhạt đạo. Lần này Tần Chính thật là cảm nhận được Trương Thần quân sâu trong nội tâm kiêu ngạo. Hán ý của lời này chính là, cha mẹ cấp cho tên, ta cũng vậy có năng lực đạt tới danh tự này độ cao. Thần quân ý nghĩa đương thời thần giới người mạnh nhất, thử hỏi dám nói có thể làm đến người, không thể là không phải là người kiêu ngạo. Phàm là người kiêu ngạo, đều có hắn kiêu ngạo lý do. Không nghi ngờ Trương Thần quân càng làm cho Tần Chính cảm thấy hứng thú. Ta có thể biết bảy linh bảo thụ bên trong có mầm mống. Đó là bởi vì ta có đồng thuật, có thể Trương huynh sao? Thứ cho ta nói thẳng, con mắt của ngươi không một chút tu luyện đồng thuật dấu vết. Tần Chính Đạo không biết Trương huynh làm thế nào biết Bảy Linh Bảo thụ bên trong có mầm móng. Ta cảm ứng được. Trương Thần Quân Đạo. Tần Chính ha hạ cảm ứng được. Trương huynh thị tâm linh cảm ứng võ mạch không được. Đây cũng là rất phi phàm võ mạch. Không phải là. Trương Thần Quân phủ nhận. Gặp người nhà không nói, Tần Chính cũng nghiêm chỉnh hỏi tới, dù sao võ mạch bản thân liền là một người bí mật. Bảy Linh Bảo trong thụ mầm móng, ta cũng vậy có hứng thú, cho nên bán ra khả năng không lớn. Tần Chính Đạo, ta nhưng dùng một tình báo tới cùng Tần huynh trao đổi. Trương Thần Quân cũng không gấp gáp, làm như sớm có so đo. Tần Chính cười ha ha một tiếng tốt, không biết Trương huynh có thể có cái gì tình báo. Quả thật, Đại Thông Hoàng thất cùng yêu nhân Vương Phương mặt mạng lưới tình báo chỉnh hợp còn không có thành công, nhưng là trừ phi cực kỳ chuyện bí ẩn, nếu không thật vẫn không, có hắn không biết. Trương Thần Quân đạo ngươi bây giờ gặp nguy hiểm, thế nào Trương huynh muốn giết ta? Trên mặt Tần Chính theo đó treo nụ cười. Không phải là ta, thị cổ lạc. Trương Thần Quân nói. Ừ, điều này cũng có thể có, ta làm nhục cổ lạc tự cổ tính cách của lạc, muốn giết ta cũng rất bình thường này chưa tính là cái gì tình báo tần chính cười nói trương thần quân không có rồi hay nói hắn về phía sau dựa vào một chút tựa lưng vào ghế ngồi hai mắt khép hờ trầm ngâm không nói tần chính cũng không gấp gáp lạng lặng chờ trong tay thì vớt vớt bảy linh bảo thụ qua đi tới 10 phút đồng hồ trương thần quân mới thở dài một tiếng cũng được bảo thụ này bên trong mầm móng đối với ta quá trọng yếu ta liền nói thật với ngươi sao thỉnh giảng tần chính cười nói trực giác của ta nói cho ta biết tần huynh rất nguy hiểm quanh mình của ngươi khí huyết rất nặng nói rõ nàng rất nhanh sẽ có thể gặp gỡ nguy hiểm chí mạng. trương thần quân đạo, tần chính thổi phù một tiếng cười trêu mình. nàng nói như vậy, rất có điểm thần quân dáng vẻ a. trương thần quân đạo ta biết nàng không tin, cho nên ta muốn nói cho ngươi biết võ của ta mạnh. đang muốn biết, tần chính đạo, ta là tâm niệm võ mạch trương thần quân thị từng chữ từng chữ nói ra được. vốn là không có coi ra gì tần chính một chút ngồi thẳng cả người, hai mắt nhấp nháy sáng lên ngó trường trương thần quân. hai người bốn mắt tương đối, trương thần quân không yếu thế chút nào đối mặt. hô, tần chính đạo tâm niệm võ mạch, tâm niệm võ mạch. Trương Vinh thật để cho ta rất khiếp sợ. Thần huynh đối với tâm niệm võ mạch hiểu rõ rất nhiều. Trương thần sắc của thần quân cổ quái đạo, hắn biết cái này tâm ý đọc võ mạch mặc dù cũng là tâm linh cảm ứng loại võ mạch, cũng là trong đó nhất tiên môn, cũng là có đủ nhất sắc thái thần kỳ, từ cổ chí kim từng sinh ra là không vượt qua ba người, theo lý mà nói có thể biết sẽ đơn giản, biết giải. Vậy cũng để cho Trương thần quân quá ngoài ý muốn, như thế hắn có chút hối hận nói ra, bởi vì tâm niệm võ mạch ảnh hưởng quá lớn. Hiểu rõ một chút ít. Tần Chính thở dài ra một hơi, nếu là tâm niệm võ mạch nói ra được, ta tự nhiên tin tưởng. Trương Thần Quân mừng rỡ nàng nguyện ý đưa bảo vật này thụ đưa cho ta. Tần Chính đạo nàng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. "Thỉnh giảng." Trương Thần Quân đạo, "Giúp ta đưa tin cho Thái tử Lục Thiên Lãng." Tần Chính nói, "Này, không phải là ta đã kích Tần huynh, ngươi đã gặp nguy hiểm, Đại Thông Hoàng thất phương diện lực lượng khẳng định bị người ta nghĩ biện pháp áp chế, căn bản không có thể rút ra lực lượng tới giúp ngươi." Trương Thần Quân nói thẳng. Tần Chính cười một tiếng, "Ta nếu muốn Trương huynh đi báo cho, tự nhiên là có đạo lý của ta, Trương huynh chỉ cần nói cho Lục tiên lãng cũng đủ, những thứ khác cũng không cần quản." Trương Thần Quân đạo đó không thành vấn đề. Cho Tần Chính đầu thủ ném bảy linh bảo thụ cho Trương Thần Quân. Nàng cứ như vậy tin tưởng ta. Trương Thần Quân đạo, ta và ngươi lần đầu gặp lại, muốn ta tin tưởng ngươi, đó là nói dối. Nhưng nếu như nàng không đem tình báo đưa đi, ta liền đối ngoại nói ra ngươi là tâm niệm võ mạch Ta nghĩ xích này Truy Nhật Chi Lưu có thể không biết, nhưng cái này Thần Minh đứng đầu a, Cựu Đại Đầu sỏ a, tất nhiên biết được. Đến lúc đó, nàng có thể cũng sẽ bị toàn bộ Đại Lục tìm lâu. Tần Chính cười nói. Trương Thần Quân khoẹt miệng một trận kéo đến, hắn dám chắc. Tần Chính nhất định đối với tâm niệm võ mạch hiểu rõ rất sâu, tuyệt đối không phải là hắn theo lời một chút ít. Ta bây giờ hối hận. Trương Thần Quân đạo. Chậm. Tần Chính cười nói, "Trương Thần Quân thở dài tham lam quả nhiên là nguyên tội a, cũng bởi vì loại mầm mống này, ta nói ra mình võ mạch, lại làm cho nàng lấy được lực điểm." Ai? Tần Chính đạo có được tất có mất sao? Cũng được, cứ như vậy. Trương Thần Quân cũng chỉ có thể như thế. Hắn liền cáo từ rời khỏi, trước khi đi, Tần Chính để cho Lục Thiên Lãng đáng người tin tưởng hắn lời của, vẫn viết một tờ giấy, cuối cùng lưu danh thị Thiên môn. Tần chính còn lại là sắc mặt nghiêm túc, tâm niệm võ mạch tác dụng là đúng sinh tử cảm giác. Mặc dù này nói với truyền trong biết trước tương lai võ mạch có khác biệt cực lớn, nhưng là chỉ cần khóa một người vận dụng tâm niệm võ mạch là được đoán được người này ở sau đó trong hai ngày có hay không có tử vong có thể. Đương nhiên, tâm niệm võ mạch tác dụng lớn nhất thị chiến đấu, bởi vì này loại người biến hóa ra bí mật không còn là chân nguyên, mà là tâm niệm lực, đó là vô cùng huyền bí, phương thức công kích cũng rất đặc thủ, có thể nói thần diệu nhất võ mạch một trong. Tự nhiên, tân chính nói ra tâm niệm võ mạch sẽ khiến thần minh đứng đầu chú ý, cũng là có nguyên nhân bởi vì tâm niệm võ mạch cho linh nghe thiên địa võ mạch có một điểm giống nhau đó chính là biểu thị thiên địa đại biến mà trong đại biến ai đúng là người thắng sau cùng tâm niệm võ mạch sẽ có nhất định cảm giác tần chính rời khỏi phòng khách quý tiêu cùng hưng khôn cùng trần băng tiếp tục ở đây giao dịch trong phường tìm có thể làm bọn hắn động tâm bảo vật nhất là thiên mộng quả giao dịch phường rất lớn do người đông đúc bọn họ vòng vo cả thể hai canh giờ trong lúc cũng có chút tiểu thu hoạch nhưng cũng không có thiên mộng quả cũng không có thiên mộng quả bất cứ tin tức gì cho đến có người kín đáo đưa cho tần chính một tờ giấy cũng không còn lưu lại trực tiếp xâm nhập đám người đi Tần Chính không có nhìn, chính là vận dụng Thông Thiên thần mục, tờ giấy kia nội dung tự nhiên phơi bày ra, phía trên tự viết ba chữ: Linh Yên Các. Hắn lúc này dẫn tờ giấy thu vào không gian thắt lưng. "Đi, chúng ta đi ra ngoài đi bộ một chút." Tần Chính cười nói. Ba người lúc này mới rời khỏi giao dịch phường. Vừa ra tới, Tần Chính Thông Thiên thần mục liền bắt đầu phát huy tác dụng, cũng lo lắng người hắn nhà công khai xuất thủ đánh lén. Cho nên, dưới Tần Chính dẫn dắt, bọn họ sẽ đến Linh Yên Các. Chờ thấy Linh Nghiên Các, Tần Chính thiếu chút không có mắng chửi người. Linh này liên các lại là ký viện. Đại ca 6. Chân băng hai má đỏ bừng, nhất định là sợ thần côn dở trò quỷ. Tần Chính thầm mắng, hắn cũng không biết Linh Yên các là kia viện a, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tiến vào. Tần Chính cười nói tất cả mọi người là nam nhân, hại cái gì xấu hổ a, đi, đi, vào đi dạo. Hắn dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hưng Khôn cũng là rất tự nhiên, tiếp xúc không hưng phấn, cũng không có cái gì khẩn trương, rất thản nhiên. Đi tới cửa, lập tức thì có một tịnh lệ cô gái đi tới, thản nhiên cười nói chào hỏi, sau đó không đợi Tần Chính lên tiếng, trực tiếp dẫn đến phía sau đi. Cử động này, để cho Hưng Khôn cùng Trần Băng tất cả giận mình. Nhất là Trần Băng, mặc dù kinh nghiệm thiếu sót, má tương đối mềm, nhưng cũng chú ý tới vấn đề chỗ ở. Bọn họ đã bị dẫn đến một cái nhà an tinh trước tiểu lâu, trong lầu cũng có một chút cô gái phóng lãng tiếng cười, thậm chí còn có nam nữ tiếng thở dốc, thẹn thùng trần mặt băng hồng tai đỏ. Bọn họ đã bị dẫn đến tiểu lâu này đỉnh cao nhất lầu 6. Nàng kia chào hỏi người cho dâng lên nước trà, liền hỏi ba vị công tử có thể có tương hảo. Không có, không có. Trần Băng lập tức đỏ mặt quát tay. Tần Chính nhìn một trận buồn cười. Hưng Khôn còn lại là cho mày cũng muốn nói không có. Hương Khôn, Tần Chính cầm lấy một vật đánh vào trong tay của hắn ta cảm thấy được, ngươi nên đi chơi. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 302, chỉ điểm. Nhận được Tần Chính em thầm đưa tới cái gì, hương Khôn rất tùy ý tiểu nắm lên tay, làm cho người ta nhìn không thấy tới, bản thân của hắn cũng không biết là cái gì, nhưng là Tần Chính nếu để cho hắn đi ngoạn, hương Khôn ngầm hiểu, cười nói thật lâu không có đi tiêu sái, ngày hôm nay ta cũng vậy đi vui thích à vui thích à. Đưa tay ôm trầm một cô gái đẹp đẽ, ở trước người ta ngực bắt hai cái, trước khi đi vẫn không quên vung tới trần băng tay trần băng. Đợi lát nữa đừng đùa quá mức. Nói Trần Băng non nớt hai má có chút phát nóng, có chút cả lâm đạo ta, ta không, không là sáu. Một màn này nhìn Tần Chính cười ha ha. Trần Băng chúc vu chưa từng trải qua người của bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, rất đơn thuần, đơn thuần khả ái. Bên trong gian phòng không có gì ngoài bọn họ, còn có mấy tên tới phục vụ phong tao nữ nhân, từng cái từng cái mặc đều rất mát mẻ, nhìn Trần Băng cũng không dám ngẩng đầu. Thấy vậy tình huống, Tần Chính liền xua những nữ nhân này đi rời khỏi. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Trần Băng lúc này mới lặng lẽ thở phào, hai má còn có chút phấn nóng. Trần Băng, nàng như vậy biểu hiện, nói thật dễ nghe điểm, là đơn thuần; nói khó nghe điểm, chính là rất ngu khí. Nàng phải biết rằng một số người chưa chắc sẽ cùng ngươi chính diện giao phòng, rất nhiều địch nhân sẽ chọn dùng âm lưu thủ đoạn giết chính là ngươi. Nàng như thế, sẽ cho bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Ừ, cha mẹ ngươi thế nào yên tâm để ngươi một người ra tới. Tần Chính nói xong lời cuối cùng, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, thật sự là như vậy Trần Băng bên ngoài một người rèn luyện, quá nguy hiểm, không có ai có thể ám toán ta. Trần Băng cũng không có cái gì phách lối vẻ mặt, càng không có lời nói hùng hồn, lời nói ra lại làm cho tần chính cũng là một trận hít thở không thông đổi lại người bên cạnh tần chính đã sớm một cái tát quất tới dạy dỗ cồn đây không phải là kiêu ngạo thì mình muốn chết nha Tiếp rằng trần nước đã tính cách thật sự là làm cho người ta không tốt biểu hiện cường ngạnh nàng có cái gì tự tin người khác không có cách nào ám toán nàng tần chính nhẫn mại tính tình nói ngươi xem một chút mới vừa nếu là những nữ nhân kia trong có người nghĩ ám sát nàng tùy tiện nhích tới gần bên cạnh ngươi nàng tựu xấu hổ ngượng ngùng người ta muốn giết ngươi còn không phải là dễ như trở bàn tay nàng có thể tránh ra cái gì có thể trần băng tự tin đạo Tần Chính có chút buồn cười đạo làm sao ngươi trốn? Trần Băng đạo ta có võ mạch thần thông. Nga. võ mạch thần thông có hơn trăm loại loại, ngươi là loại nào? Có thể tự tin đến trình độ như thế? Tần Chính muốn đả kích đả kích tiểu tử này, tránh cho hắn sau này nguy hiểm tới. Đối với ta thi triển để xem một chút. Không tốt sao? Có cái gì không tốt? Cho ta xem nhìn là cái gì? Được rồi. Cho nên Trần Băng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đột nhiên nổi lên vẻ linh quang. Theo sát Tần Chính cũng cảm giác được chung quanh hắn nửa thước bên trong không gian phát sinh trận đổi biến. Biến hóa này cũng chính là một cái chớp mắt hơi thở công phu, Trần Băng liền ánh mắt thu liễm, hơi thở của hắn cũng hơi có chút ồ ồ, hiển nhiên ứng dụng hắn võ mạch thần thông quá mức mệt mỏi. Có thể sắc mặt Tần Chính cũng là đại biến. Nàng thật để cho ta có chút thay đổi cách nhìn, không, phải nên nói là khiếp sợ vô di phục ra. Tần Chính ngó chừng Trần Băng phải một lát, lúc này mới vô vô Trần nước đá đầu vai quả thật võ của ngươi mạch, tính được là từ cổ chí kim đệ nhất nhân, những cái được gọi là đích thiên mạng, thiên chiến, thiên tâm, thần phản chờ một chút tuyệt thế võ mạch ở trước võ của ngươi mạnh miến, cũng muốn cam bái hạ phòng, nhưng là nàng phải biết rằng. Võ mạch chẳng qua là ý nghĩa một người võ đạo tiềm lực, không, có nghĩa là cuối cùng lực chiến đấu cũng không ý nghĩa nhất định có thể lớn lên, bởi vì người đầu tiên phải làm hay sống chứ. Ta nhất định sẽ có thành tựu. Trần Băng đối diện với Tần Chính chứ, không nhường chút nào. Cho đến giờ phút này, Tần Chính coi như là đối với Trần Băng có hiểu biết. Tiểu tử này cá tính có chút hướng nội, không đặc biệt nói chuyện tình yêu, hoa nhã hồng, nhưng là hắn cũng có vấn đề rất lớn, đó chính là rất bướng bỉnh, đối với mình nhận định chuyện, phải nhớ để cho hắn quay đầu, không đơn giản nha. Đương nhiên, điều này cũng có thể hiểu được. Ai bảo người ta thị từ cổ chí kim đệ nhất võ mạch đây? Mặc dù tần chính cũng hiểu đệ nhất cái từ này là không thể nào ứng dụng ở trên võ mạch thần, nhưng là trần nước đá võ mạch thật là quá mức biến thái, chỉ có thể nói mặc công chúa chờ tiệu đơn thuần cùng hắn võ mạch tương so sánh bới, cũng không thua mà thôi. Như vậy đi, cảnh giới của ngươi ta cũng vậy chú ý tới thị thiên vũ cảnh đại thành sao? Tần chính đạo, trần băng điểm phía dưới nàng sẽ không phát hiện, nàng số tuổi mặc dù không lớn, dựa theo võ của ngươi mạch mà nói, nàng cảnh giới thế nào cũng nên đạt tới thần vũ cảnh sao? Vì sao mới là thiên vũ cảnh? Tần chính đạo. Nhà ta chỉ là một rất thông thường có chút tài lực tiểu gia đình mà thôi, không có gì bối cảnh, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện. Hơn nữa ta tu luyện mới 3 năm. Trần Băng giải thích, cũng là đang biến tướng mình giải thích. Tần Chính Đạo ta chính thức bước vào lực võ cảnh đến bây giờ mới hơn một năm. Trần Băng kinh ngạc há to miệng. Kỳ thực Tần Chính cũng không phải là vui vẻ lấy lên người nhưng là hắn muốn đả kích Trần Băng, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn hấp thu một chút dạy dỗ cẩn tránh cho mình đem mình đưa lên tuyệt lộ. Chuyện này rất nhiều người có thể chứng minh, ta cũng vậy không cần thiết lừa ngươi. Tần Chính Đạo ta cũng vậy nghe nói, chân băng nhỏ giọng nói, thì ra hắn là hoài nghi. tần chính tiếp tục nói đây không tính là cái gì, hiện tại ta liền lấy thiên vũ cảnh cao cấp tới đối mặt với ngươi, để ngươi xuất thủ trước, ta nhưng lấy làm được miệu sát nàng, ngươi tin không tin? Trần băng trở nên ngẩng đầu lên, hiếm thấy lộ ra bất mãn vẻ, không yếu thế chút nào đạo ta không tin. hắn võ mạch cũng làm cho trong tiềm thức của hắn dưỡng thành tuyệt đối tự tin. chúng ta có thể thử một chút, ở chỗ này. tần chính cười nói, tốt. chân băng lần này trả lời rất cho giòn, lúc này đồng ý. Tần Chính cười tủm tỉm nói nàng có thể phát động võ của Ngươi Mạch Thần Thông. Đại ca cẩn thận rồi. Trần Băng hai mắt lần nữa bùng lên tinh quang, chỉ thấy Tần Chính bao quanh nửa thước bên trong không gian một trận ba động kỳ dị, phản phất bị triệt để so với cái thế giới cô lập ra giống nhau, thoát khỏi mảnh thiên địa này, mà đang ở trong đó Tần Chính cũng là cảm thấy thiên địa yên, không gian thoát khỏi. Đây là Trần nước đá võ Mạch Thần Thông, thời không ma đồng. Trong truyền thuyết không nên tồn tại võ mạch. Thời không ma đồng giải thích mở đến, đó chính là thời gian võ mạch cùng không gian võ mạch dung hợp mà thành thời không võ mạch. Thời gian cùng không gian vốn chính là trong thiên địa căn bản nhất lực lượng, cũng là bổn nguyên nhất lực lượng bí mật. Thử hỏi còn có cái gì so với cái này càng biến thái đây? Có thể có được một, đã được công nhận cường đại. Trần Băng cũng là có hai người dung hợp mà thành thời không võ mạch, trở thành từ cổ chí kim đệ nhất võ mạch cũng không vi qua. đương nhiên mặc công chúa đích thiên mạng võ mạch, tinh nguyện siêu thoát võ mạch cũng không kém sắc hán, nhưng chân chính tiêu ý lực, sức ảnh hưởng tổng hợp mà nói, thời không võ mạch không thể nghi ngờ mạnh nhất. Cho nên Trần Băng cũng có tư cách kiêu ngạo tự tin. Hắn chắc lần này động thời không võ mạch thần thông, con mắt trái thời gian. Mắt phải không gian, thoáng cái sẽ làm cho Tần Chính Lâm vào thời gian bất động, giống như định thân pháp loại bị khắc chế, không gian còn lại là thoát khỏi thế giới này, khó có thể đối với Trần Băng cấu thành nguy hiếp. Tần Chính ngồi ở chỗ đó động cũng không động, giống như thật bị định thân giống nhau, không cách nào di chuyển. Nhưng là hắn trong cặp mắt lại chợt nổi lên lánh mang. Thông thiên thần mục. Tần Chính đỉnh đầu hiện ra một đôi con mắt thần bí, phảng phất có thể thấy rõ tất cả trong trời đất, nhẹ nhàng nháy mắt động, chung quanh hắn không gian lập tức chuyển tới tiếng oanh minh vỡ ra. Nha. Trần Băng tâm đầu cả kinh, đợi khi hắn phản ứng kịp không ổn thời điểm tay của tần chính đã tại trên chán của hắn bắn một chút, ta thua, trần băng non nớt hai má đỏ bừng, ngươi có phải hay không rất không hiểu, tần chính cười nói, thị ta rất kỳ quái, ta đã từng gặp phải đối thủ cũng có một chút, nhưng là đều không thể phá giải thần của ta thông, trần băng đạo, tần chính đạo đây là ngươi biết phương diện sai lầm, một mình ngươi một lục lội, mặc dù dựa vào thời không võ mạch, tiến triển nhanh chóng, nhưng có chút kiến thức võ đạo phương diện trên căn bản sai lầm, trần băng vội vàng hỏi mời đại ca dạy ta, nàng sai lầm lớn nhất chính là coi võ mạch thắng được hết thảy, tần chính đạo. Chẳng lẽ không đúng cái gì?" Trần Băng hỏi. Tần Chính Kiên nhận nói không phải là võ mạch thật có phân chia cao thấp, nhưng là vô ý vị chứ võ mạch tiểu cho thấy chiến lược đệ nhất, tiểu lấy thời không của ngươi võ mạch mà nói sao? Không, có một người nào, không có một cái nào võ mạch có thể mạnh hơn, nhưng là so với ngươi kém một đường, thậm chí tịnh không yếu chừng hơn 30, 50 loại, mà yếu hơn nữa một chút, đoán chừng có hơn ngàn. nói cách khác ngàn này loại võ mạch tao thủ, các ngoại trung dưới điều kiện, người ta sẽ kém sát nàng, nhưng thế giới này ở giữa, có thể tồn tại ngang hàng điều kiện cái gì? Không thể nào. Đầu tiên này tiểu ý nghĩa, cảnh giới của ngươi rất khó thắng được bọn họ, điểm này xem ngươi cảnh giới liền biết rồi. Tiếp theo, thời không của ngươi võ mạch thần thông, dung hợp thời gian và không gian bí mật, cường cái gì? Cường, mạnh kinh khủng, nhưng là cảnh giới của ngươi cũng không đủ để vùng này võ mạch thần thông cho tóc đi ra ngoài, thì phát hiện ở võ mạch thần thông cường độ, tùy tiện một nghịch thiên phạt chính là thần cấp vũ khí đều có thể phá giải, một chút tương đối lợi hại thần thông giống như trước có thể phá giải, chẳng qua là phá giải tốc độ nhanh cùng chậm mà thôi. Một điểm cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, nàng phải nhớ kỹ, thần thông nữa thì thần kỳ Nhưng lên thời gian cũng tốt, không gian cũng được, bọn họ cuối cùng chính là vũ khí, chỉ là không cách nào ngoại nhân tu luyện, chỉ có thể có võ mạch người có thể tự hành tu thành mà thôi, đã như vậy, kia vũ khí là cái gì? Vũ khí chính là lực lượng, cho nên nói, thời không của ngươi võ mạch thần thông sẽ đến cùng chính là lực lượng, người ta lực công kích của chỉ cần so với ngươi cường là được. Trần Băng như có chút ngộ vậy ta muốn thị đạt tới cảnh giới tối cao, sẽ không người phá giải bái Tần Chính cười hỏi mới vừa ta và ngươi ngang hàng bên dưới lực lượng, ngươi nhìn ta phá giải cái gì? Nhưng ta võ mạch mạnh nhất ta. Trần Băng đạo Vậy thì thế nào, võ mạch căn bản nhất nói rất đúng, võ đạo của ngươi tiềm lực, người khác có thể cực hạn cao nhất thị thần vũ cảnh, mà nàng phải cao hơn, đạt tới thần giới thần quân cấp bậc, thậm chí phong thần độ cao, nhưng cái này không ý nghĩa ngươi đang ở đây giới cảnh giới ngang hàng, lực chiến đấu chính là đệ nhất. Tần Chính đạo chiến đấu thắng bại quyết định bởi cho vũ kỹ mạnh yếu, kinh nghiệm phong phú, hoàn cảnh lợi dụng, binh khí sắc bén, trường thi phát huy chờ một chút, việc này cũng có thể quyết định thắng bại. trần băng nhức đầu ta cần học tập còn có rất nhiều nha. Tân Chính cười nói đúng vậy, không bằng lưu lại, ta sẽ hướng dẫn cho ngươi. Chương 303 may mắn mạng sống. Cho dù là Trần Băng rất ngây thơ, thậm chí nói đơn thuần, cũng có thể nghe ra ý của Tần Chính. Không gì nhưng chính là nhìn chúng hắn thời không võ mạch. Ta nghĩ bên ngoài đi du lịch du lịch, được thêm kiến thức. Trần Băng liếc nhìn Tần Chính, mà có chút phát hồng. Hắn thấy, Tần Chính giúp hắn nhận được hắn mong muốn, chính là thiếu một cái nhân tình. Người ta yêu cầu, lại bất đồng ý, trong lòng có chút băn khoăn. Nhìn thế này dáng vẻ, Tần Chính cười nói nàng cũng không cần ý không tốt, như vậy ngươi thật sự nên học hỏi kinh nghiệm. Được rồi, ta cũng vậy không bắt buộc. Dù sao ta và ngươi cũng không còn cái gì giải Nàng phải đi sông sáo một phen đi, dù sao có nàng lúc này không võ mạnh, tình hình chung, nàng cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nếu có cần, sao cá tin nhi trở lại, ta thì sẽ đi tương trợ nàng giúp một tay. Cảm ơn đại ca." Trần Băng vui vẻ đạo. "Ha ha, nam nhân cũng đừng có giả mồm cái láo." Tần Chính hướng Trần Băng nháy mắt mấy cái có muốn hay không khiếu mấy Lưu Nhi tới chơi ngoạn. "Không, không, không sáu. Trần Băng mặt đỏ lên, vội vã khoát tay đại ca, "Chúng ta hay là trước đi thôi, chỗ này, chỗ này rất làm cho người ta không được tự nhiên." Tần Chính cười nói không nóng nảy. Lập tức liền có người tới chủ động tìm chúng ta rời khỏi. Hắn vừa dứt lời, đã nghe cách vách một tiếng ầm vang tiếng vang lớn. Cường đại sóng xung kích tàn sát bừa ở bãi bãi phương. Bọn họ chỗ ở gian phòng vách tường cũng phát ra một hưởng, tại chỗ bạo liệt ra một cái lỗ thủng to. Tần Chính còn chưa động thủ, Trần Băng thuận tay vỗ. Chỉ thấy năng lượng đó sóng xung kích xen lẫn đầu nổ ngang lập tức một trận ba động kỳ dị, mọi lực lượng tiểu toàn bộ đều bị thao xuống, chậm rãi rơi xuống đất. Không gian bí mật. Tần Chính nhìn sách sách xưng kỳ. Mặc dù không có tiếp xúc qua cái gì cường đại vũ khí Nhưng là Trần Băng đơn thuần nghiên cứu thừa hài ra náo nghĩa cùng không ra náo nghĩa, Tiểu cũng đủ hắn cả đời này chi dụng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, chỉ thấy cách vách trong phương diện Hưng Khôn áo chỉnh tề, không có nửa điểm nông rộng bộ dạng, trên dưới quanh người hỏa diễm cùng nước chảy giao hội, vờn quanh bay múa. Dưới chân của hắn lại có một cỗ thi thể. Bên trong gian phòng của khác còn có một nữ nhân, nửa thân trần chữ thân, một khuôn mặt hoảng sợ trên giường nút ở lạnh run. Phanh! Hưng Khôn một cước sẽ chết thì đá bay, đụng vỡ cửa sổ, hắn cũng bay ra ngoài. "Đi thôi, chúng ta cũng đi vui lùa một chút." Tần Chính cười nói. Đại ca, Hưng Khôn đại ca hắn sáu. Trần Băng hơi nghi hoặc một chút. Ta làm cho người ta từ hoàng cung mang tới một động hỏa, dung hợp hắn đoạt được nước, luyện nước của hắn hỏa võ mạnh, nghĩ đến hiện tại đã có thành tựu. Tần Chính vừa nói chuyện, ra khỏi phòng. Phía ngoài, hương Khôn ngang nhiên mà đứng, chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn người tới. Đợi Tần Chính hai người đến, ba người song song mà đứng. Đối diện sắc mặt của còn lại là âm trầm cổ lạc. Các Mại đã sớm biết ta muốn tới đây động thủ. Cổ Lạc lạnh như băng nói, đi theo ở Cổ Lạc bên người còn có hơn 10 tên cao thủ. Trong đó có Huyền Vũ cảnh đại thành Chu Vân ngọn núi, cái khác người tất cả đều là Thiên Vũ cảnh trở lên. Chỉ ngươi kia tâm tính của âm trí, như thế nào đoán không được nàng sẽ xuất thủ. Trong lòng của Tân Chính thì đối với trương tâm niệm của Thần Quân Võ Mạch lần nữa tỏ vẻ lợi hại, thật rất tà tính rất thần bí Võ Mạch. Không thể nào đâu. Cổ Lạc hai mắt nheo lại, hàn mang Liên Tiệm Đại thông Hoàng thất địa bàn, các mãi dám ra đây, nhất định là cho là người khác không dám động thủ, nhưng nếu, động thủ, Đại thông Hoàng Tất sẽ ra tay. Nay còn không đơn giản. Nàng để cho Bắc Phương vực chủ nhất mạch đi với Đại Hoa Đế quốc người kiểm chế cũng được, cho ngươi sáng tạo chút thời gian, để cho này cái gì Chu Vân Ngọn núi tới giết ta, ta nói không sai chứ?" Tần Chính cười lạnh nói. Cổ Lạc cười gần nói đúng là như thế, mặc dù các mãi có phòng bị, đáng tiếc, nhưng không có đầy đủ cao thủ tới ngăn cản Chu Vân Ngọn núi. Hắn vung tay lên Chu lao đi giết Tần Chính, những người khác đi giết hưng khôn cùng trận băng. Hơn 10 người này hết thể đao kiếm ra khỏi vỏ, xung phong liều chết đi tới. Cho dù là Chu Vân Ngọn núi cũng không ngoại lệ, bản thân hắn thực lực đã thắng được Tần Chính, vì bảo đảm mau mau đánh chết Tần Chính để ngừa có biến cũng là rút ra một ngụm trường đao nhào tới tần chính giết đi qua đối mặt với chu vân ngọn núi tần chính không một chút ý xuất thủ cười hiếp mắt nói cổ lạc ngươi đều nhìn ra chúng ta có phòng bị chẳng lẽ đã nghĩ không tới ta cũng vậy có người sẽ gấp gáp tương trợ cái gì người của ngươi là ai bác ngạn cái gì nhưng hắn là ở hoàng cung thì bắc phương vực chủ nhất mạnh thứ sáu tổng tuần sát sử xích truy nhật nhìn chằm chằm thiết yếu nhân vật như thế nào để cho hắn chạy ra ngoài cổ lạc cười to nói nhưng nếu là bắc phương vực chủ còn chưa tới hoàng cung hắn liền rời đi đây tần chính hỏi ngược lại Cổ Lạc tự tin đạo không thể nào, ta rời khỏi giao dịch phường, liền làm an bài, trừ phi nàng còn không có rời khỏi giao dịch trước phường sẽ có chuẩn bị, mà theo ta được biết, người đang ở đây giao dịch trong phường nhưng là đợi rất lâu. Tần Chính nún nún vai cũng bởi vì đợi thật lâu, đó là đang làm an bài. An bài? Đã có an bài, bác ngạn trả thế nào không có tới. Cổ Lạc không tin. Hiu. Tiếng rít bén nhọn chợt vang lên. Một đạo hàn mang hiện lên, đánh Chu Vân đỉnh trường dao, bước bách vọt tới trước Chu Vân ngọn núi về phía sau lộn một vòng muốn, 5m. Bóng người lắc lắc, bác ngạn liền xuất hiện giữa sân đường theo sát bóng người liên tiệm, sở hoại sa mang theo 4 năm tên đại thông hoàng thất cao thủ từ cửa viện xông vào. Cổ lạc nhìn thấy bác ngạn xuất hiện, liền biết lần này cần hỏng bét, lúc này liền phóng lên cao, không chút do dự tuyển chạy chạy trốn. đối với cổ lạc cơm hiểm xảo trá ác độc, tần chính sớm có lãnh giáo, hơn nữa người này chi lớn mật, lại càng thường xuyên có ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn, nếu không đem giết chết, nói không chừng sẽ mang đến nguy hiểm. còn có một chút thị tần chính phải giết hắn, đó chính là cổ lạc yêu linh võ mạch tinh hoa có thể giúp hắn tu thành liễm khí thuật, hoàn toàn che giấu yêu khí, cho nên tần chính vô luận như thế nào cũng phải giết cổ lạc. vừa nhìn cổ lạc muốn chạy trốn, thân hình hắn vừa động, dưới chân xuất hiện tam lang yêu cốt truy, đạp trên thi triển ngự binh thuật, muốn thiệt sát cổ lạc, muốn đả thương thái tử, trước qua cửa ải của ta. Chu vân ngọn núi giơ tay lên chính là một quyền. Bắc ngạn cười lạnh nói chết đã đến nơi, còn dám cản rỡ. Lấy Bắc ngạn đã sớm có thể bước vào thần vũ cảnh thực lực, chiến lực của hắn muốn vượt xa huyền vũ cảnh cao thủ, ngang trời một cước bước qua đi, đã Chu vân đỉnh công kích cho đánh nát. Tuần này Vân Phong tự sớm có chuẩn bị, ở Bắc ngạn xuất thủ trong lúc, đầu thủ chính là liên hoàn ba đao, trong đó hai đao thị nhằm vào Bắc ngạn. Cuối cùng một đao còn lại là thẳng hướng tần chính, như thế bức bách tần chính động tác chính là hơi chậm lại, kia cổ trong mắt lạc nổ bắn ra yêu đương loại yêu linh, đứng ở thứ lưng, bao tháp đi. Bác ngạn giận dữ, toàn lực công kích, cùng phong bảo vũ loại đã chu vân ngọn núi rít liên tục bại lui. Tần chính thì hết tốc lực phát động ngự binh thuật, như một vệ sáng loại lướt qua bầu trời. Cổ này lạc yêu đương yêu linh thật nhanh, nhưng là so sánh với tốc độ của tần chính cũng coi chút chậm, nhất là cổ lạc bản thân chiến lực tiệu kém sắc tần chính rất nhiều. Trong phút chốc, hai người bay vút mười mấy con đường, bọn họ cự ly cũng thoáng cái rút gần khoảng trăm mét. Tần Chính lòng bàn tay lóe lên ánh bạc, Nhân Vương bút xuất hiện, hướng về phía chỗ xa liền cực tốc viết xuống một sát chữ. Đô thần giới pháp phát huy. Liều mạng chạy thuộc mạng cổ lạc mục tiêu là Huy Hoàng Các. Trước mắt từ hai cái địa phương có năng lực cứu hắn, một người là Đại Thông Hoàng cung, nơi đó có xích truy nhật bực này thần vũ cảnh cao thủ, một chính là Huy Hoàng Các, ở đâu là bọn họ đại viêm hoàng thất cùng Bắc Phương vực chủ nhất mạch ở nơi này đại thông đế đô tạm thời tổng bộ, bên trong cao thủ như mây, trong đó không thiếu Chu Vân ngọn núi thực lực cao thủ chấn giữ. Nhưng là Tần Chính đám người chỗ ở Linh Các, cư ly Huy Hoàng Cát gần hơn cho nên mục tiêu của hắn là Huy Hoàng Cát, bởi vì cự ly không phải là đặc biệt xa, như thế một cái chớp mắt hơi thở bay vọn, cơ hồ cũng có thể nhìn ra xa đến Huy Hoàng Cát. Cổ Lạc vừa cầu cứu với Huy Hoàng Cát phát ra tín hiệu, vừa chú ý đến tần chính hướng đi, vừa thấy Nhân Vương Bút xuất hiện, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhảy lên một cái, thoát khỏi trở hắn yêu đương loại yêu linh. ầm, kết quả yêu linh này tại chỗ bạo liệt, Cổ Lạc kêu thảm một tiếng, trong mắt trái chảy ra máu tươi, bản thân của hắn sớm có bên dưới phòng bị, nhưng cựu đau khó có thể chịu được, từ không trung rơi xuống khỏi đi. Người chưa từng rơi xuống đất tần chính cách không chính là một quyền giống một tiếng hổ khiếu vỡ vụn hư không quyền phong hóa thành yêu hổ vừa, tự hung hãn tấn công hướng cổ lạc cổ này lạc cũng là lợi hại trong lúc nguy cấp cố nén đau đớn một quay thân nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát một quyền này rơi vào trên đường phố vừa mới rơi xuống đất tam lăng yêu cốt truy liền nổi bắn ra tới chính là ngự binh thuật cổ lạc hù đích kinh hô một tiếng vội vàng tránh né lần này hắn sẽ không may mắn như thế bị tam lăng yêu cốt truy trên bên vai trái quẹt một cái xương bả vai cũng bị cắt nát đau hắn kêu thảm một tiếng tung mình ngã quỵ Tam lăng yêu cốt truy dưới tần chính trường khống, tự do bay lượn, hoàn toàn không bị ức thúc. Một quay lại, liền đối với cổ lạc lần nữa bạo sát quá khứ. Lần này tốc độ nhưng cựu mau kinh người, làm ngã quỷ cổ lạc lại càng khó có thể tránh né. Cắn răng, điên cuồng hống chư hủ ở quyển xuất kích tự cứu. Người như hắn, cho dù là gặp phải phải chết tuyệt cảnh, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tần chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tam lăng yêu cốt truy cho dù chẳng qua là nhân cấp thần binh, đang toàn lực bên dưới phát động, cũng không phải là thân thể của con người có thể chống lại. Tam yêu cốt truy chớp mắt đã tới, mắt thấy sẽ phải kết chúng thấy không chung một đạo hỏa ảnh phát ra phượng minh, xông mạnh tới. lực lượng này tương đương hùng hồn, tần chính toàn lực thao túng tam lang yêu cốt truy cũng bị đụng đến diện, hung hãn cắm ở cổ lạc bên trái sang nửa mét mặt đất, chấn mặt đất lắc lắc, đem cổ lạc tung bay. người xuất thủ kia cũng ngang trời tới, rõ ràng là sau lưng một gã có phượng hoàng cánh chim thanh niên, người của phượng huyết vương tộc. tần chính lạnh lùng nói, không sai, ta chính là phượng huyết vương tộc phượng nhất đệ. nam tử trẻ tuổi cười nói, tần chính tức giận nói ta bất kể ngươi là phượng huyết vương tộc người nào, Đảng ta sát cổ lạc, đều phải chết. hắn trong gầm lên. Tam Lăng yêu cốt truy lần nữa bay lên, phong mang nổ bắn ra, nhắm thẳng vào Phượng Nhất Đê "Không nên gấp gáp sao, ta tới là muốn nói cho ngươi biết một tiếng, Phượng chiến cùng ngươi ước chiến hủy bỏ, hắn có chuyện quan trọng khác, không có thời gian phản ứng nàng." Phượng Nhất kêu đạo. "Chú này." Tần Chính trầm giọng nói. "Còn có a." Phượng Nhất kêu đạo. Tần Chính không nhịn được nói nói. Phượng Nhất kêu cười ha ha một tiếng, "Ta là vì vượng liệt báo thủ mà đến." "Nàng xứng sao?" Tần Chính rêu cần nói. "Ta còn không được, vậy cộng thêm hắn đây." Phượng Nhất Tiêu lấy tay chỉ một cái. Thấy Từ Huy Hoàng các phương diện cùng nhằm vào một gã Huyền Vũ cảnh đại thành cao thủ, người này khí thế toàn bộ khai hỏa, tốc độ nhanh như tia điện, trong vòng mấy cái hít thở là có thể tới. Tần Chính lạnh lùng nhìn lướt qua Phượng Nhất Đề, hắn tự tin có thể sát Phượng nhất Đề, lại cần một chút thời gian, tất nhiên bị Huyền Vũ này cảnh đại thành cao thủ cho đội kịp. Hai người các ngươi cũng sẽ chết ở chết ở trên tay của ta. Tần Chính quẳng xuống một câu nhìn như này sinh ác độc nói, chân mang Tam Lăng yêu cốt truy nhanh chóng rời khỏi. Nói ngoa thoại ai không biết, có bản lãnh tới nha. Phượng Nhất Đề cười to nói. Cổ lạc mặt âm trầm kia rốt cục buông lòng phượng vinh đi trước huy hoàng cát, nói không chừng tần chính sẽ tìm người đánh tới. Cho nên bọn họ đang ở đó tên huyền vũ cảnh đại thành cao thủ bên dưới bảo hộ trở về huy hoàng cát. Trở về sau, huyền vũ này cảnh đại thành cao thủ liền tự mình chấn thủ, nhìn chung quanh huy hoàng cát bao quanh, phòng ngừa có người tiến vào. Cổ lạc phục dụng thánh dược chữa thương, cùng phượng nhất kêu trở lại phòng của hắn. Mới đẩy cửa tiến lai, like, rõ ràng thấy bên trong gian phòng ngồi một người. Tần chính, chương ba biến đổi lớn tả vực hành. Huy hoàng các chúc vu đại viêm thái tử cổ bên trong phòng của Lạc đang ngồi chính là tần Chính. Tuy ý cổ Lạc cùng Phượng nhất kêu thông minh tuyệt đỉnh, cũng không nghĩ ra, tần Chính như thế nào tới đây, phải biết rằng bọn họ cùng tần Chính chia tách, cũng không có làm lưu lại, lập tức trước tiên chạy về. Tiên kia huyền Vũ cảnh đại thành cao thủ còn đang huy hoàng các đỉnh cao nhất quan sát cả huy hoàng các, bao gồm phía ngoài mấy con phố đạo đội, chỉ cần có người nhích tới gần, cũng sẽ bị tứ phát hiện. Chúng chi huy hoàng trong các còn cất giấu đến từ đại viêm hoàng thất cùng bắc phương vực chủ nhất mạch huyền Vũ cảnh đại cao thủ, như thế nào để cho tần Chính như thế ung dung tiểu tiến vào? Ngoài không giải thích được, hai người càng thêm cảm nhận được nguy hiểm. Bởi vì cổ lạc vị trí thị đại viêm hoàng thất bộ phận ở giữa nhất tầng đơn độc một tiểu viện, người khác cũng là khi hắn chung quanh đây, nói cách khác người khác muốn chạy tới, cũng cần thời gian. Hừ. Phượng Nhất kêu tiến tới một bước, ta Phượng Nhất kêu không tin còn đang không được nàng mấy chiêu. Người của Phượng huyết vương tộc, ta bản ý cũng không muốn lại giết, nhưng là nàng lại ở cùng với cổ lạc sẽ lẫn, đương sát. Tần Chính tiếng nói vừa dứt, người liền biến mất. Không sai, thị biến mất. Phượng Nhất tiêu cùng cổ lạc đồng thời cả kinh, vội vàng vận dụng đồng thuật siêu tầm bọn họ nào biết đâu rằng tần chính dùng là chính là từ tới không có đối với bất luận kẻ nào thi triển qua chân chính bị hắn dùng đảm đương làm cực kỳ lá bài tẩy cuối cùng huyết mạch thần thông là tinh truy nguyệt. nay thần thông chính là một loại thân pháp thần thông thứ bí mật chính là khóa mục tiêu ở nơi này mục tiêu bao quanh trong mười thước có thể tự do rời đi đơn giản mà nói đó chính là không gian bí mật tuấn di một loại có thật lớn hạn chế thần thông trong mười thước tuấn di có thể nói tuyệt thế ám sát thủ đoạn không phải là có tuyệt thế đồng thuật thần thông thực lực vượt xa tần chính cơ hồ không có khả năng tránh thoát hắn ám sát chớ nói chi là thực lực còn không bằng hắn phượng nhất tiêu phượng nhất tiêu hoảng sợ nhanh chóng dùng đồng thuật xem xét buồn người hắn lại tuấn di này không phải là trời đánh đường thích khách cái loại này hẩn thân phương pháp sẽ bị đồng thuật phát hiện Phúc. đương phượng nhất tiêu đồng thuật vận chuyển trong ngay mắt tự cảm thấy cổ trở lạnh nhân vương bút đâm xuyên qua cổ của hắn mà tay phải của tần chính cũng giữ ở cổ là cổ nắm được hắn làm hắn không cách nào phát ra âm thanh người cũng xuất hiện ở đây giữa hai người nàng nàng sáu phượng nhất há miệng muốn nói cướp không ra tần chính thì biết ý tứ của hắn thản nhiên nói không sai Không gian loại thần thông, ta chính là dựa vào này tiến vào. Đừng nói Huyền Vũ cảnh cao thủ, chính là điệp biến cảnh giới cao thủ cũng mơ tưởng phát hiện ta. Nghe xong lời này, Phượng Nhất Kêu mang theo sâu đậm không cam lòng, bị mất mạng tại chỗ. Đóng cửa phòng lại, Phượng Nhất Kêu thi thể ném xuống đất, tần chính nắm cổ lạc cổ, đưa rơi lên nàng nhất định không nghĩ tới, ta thật trong tay nắm giữ yêu tộc đặc biệt che chắn yêu khí vô thượng diệu thuật liễm kỹ thuật, nhưng ta không cách nào tu thành, bởi vì ta còn thiếu sót một vật, đó chính là yêu linh võ mạch tinh hoa. Cổ lạc bị nắm cổ, hô hấp không khoái, lực lượng của toàn thân đều không thể vận dụng nét mặt giàn mua đỏ lên, trong mắt khó có thể che giấu sợ hãi. âm tàn của ngươi, nhất định ta phải giết nàng. bàn tay tần chính dùng sức, lực lượng của hắn đã sớm chạy khắp cổ lạc toàn thân, phong sát hắn hết thể có thể phản kích. hai người bốn mắt tương đối, Hít thở không thông cổ lạc cũng không có sợ hãi, thống khổ, có khi là một loại khổ sở. ta biết, nàng nhất định rất khổ sở, đã từng bị nàng hoàn toàn không thấy đông hải vương phủ một nô tài, lại đưa ngươi đường đường này thái tử giết chết. tần chính thông thiên thần mủm mờ, thản nhiên nói có người tới, thánh mạng của ngươi điểm cuối đến. giang giác. tần chính trợn phát lực trực tiếp đem cổ lạc cổ bức gãy. Cổ này lạc bị mất mạng tại chỗ. Tần Chính thuận tay hướng về phía cổ lạc con mắt trái một chảo, chỉ thấy nhất đoàn màu xanh quang vụ từ bên trong bay vụt đi ra ngoài, đó chính là yêu linh võ mạch tinh hoa. Lấy đi tinh này hoa, Tần Chính ngay tiếp theo phượng nhất têu cùng cổ lạc túi không gian lấy đi, lúc này mới bổng bệnh mà đi. Có thần thông lạc tinh truy nguyệt Tần Chính tới lui tự nhiên, chỉ cần xác định mười thước phạm vi thân hình che giấu chính là, Lạc Yên không một tiếng động loại rồi rời đi Huy Hoàng Cát. Huy Hoàng Cát sẽ bị loạn, không ai biết là ai giết, Tần Chính cũng không có cho thấy. Bởi vì hắn phải tiếp tục tiềm ẩn thần thông lạc tinh truy nguyệt, đây là hắn sau cùng giữ gốc lá bài tẩy, thậm chí nhờ vào đó thần thông, có thể không cần chiến lược mạnh nhất, đều có thể đánh chết một chút đại cao thủ, ở trước ngôi vị hoàng đế truyền thừa, hắn là sẽ không bại lộ, hơn nữa bất kỳ một đường có thể cũng không cho phép, cho nên hắn không điểm danh mình gây nên. Đại thông hoàng thất. Tần Chính sau khi quay về, liền thấy sở hoài sa, bọn hắn cũng đều xử lý sạch cổ lạc mang đi người, thậm chí kia Chu Vân ngọn núi cũng bị bác ngạn đánh chết. Không có gì ngoài Trần Băng cáo từ rời đi, đều trở về. Mà bên trong hoàng cung vốn là lấy các loại phương pháp kiểm chế đại thông hoàng thất lực lượng, không để cho bọn họ đi cứu tần chính tổng tuần sát xử xích truy nhật ở sau phát hiện bác ngạ đám người không có ở đây chi muốn rời khỏi lại bị kiểm chế đến nay còn chưa từng rời đi đây là kế hoạch không có biến hóa nhanh đến điển hình đương nhiên tần chính cũng không khỏi không nói trương thần quân ở trong đó làm ra mấu chốt tác dụng nhận được yêu linh võ mạch tinh hoa tần chính cũng tiến vào mật thất dưới đất bế quan có tinh này hoa tu luyện thiểu dễ dàng nhiều tần chính chỉ hao tốn ba giờ liễm kỹ thuật liền hoàn toàn thành công thuật này thần diệu phi phàm một khi sử dụng sẽ cần giải trừ, cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, bởi vì nó là câu thông thiên địa lực lượng, chỉ có phát động sau đó mới có thể tiêu hao chân nguyên. Nắm giữ liếm khí thuật, cũng làm trái tim của Tần Chính một lần nữa an ổn rất nhiều. Nhưng đúng như Sích Truy Nhật theo lời, Bác Phương vực chủ Bắc Đường Quan Thiên tự mình bế quan hơn nửa năm, muốn luyện chế Kính chiếu Yêu, phía bác thực lực của Đường Quan Thiên, nắm giữ tài liệu, luyện chế được tính chiếu yêu, rất khó nói có hay không có thể không đếm xỉa liếm khí thuật, cho nên hắn hiện tại nhưng cựu không thể phất lở. Đương nhiên, ở đây tính chiêu yêu bị trước luyện chế được, hắn là không cần tiên kỵ có thể tận tình phát huy hăng chiến lược mạnh nhất. Những ngày kế tiếp rất an tĩnh. Đại Viêm thái tử Cổ Lạc cùng Phượng Nhất kêu ở huy hoàng trong các thần bí bị giết, làm thủy chung này chung một chiến tuyến, nhất trí nhằm vào tần chính đám người Bắc Phương vực chủ nhất mạnh. Đại Viêm hoàng thất cùng đại hoa hoàng thất đều có chút sợ bóng sợ gió, tiểu tâm cẩn thận, thậm chí vì thế còn cùng trời sát người của đường phát sinh vài lần xung đột. Cũng là làm người ta chú ý trông nom sáng sớm tìm ma ngục chuyện của thần binh, từ đầu đến cuối không có tiến triển. Khắc Thiên mộng quả cũng chưa từng ở đại thông đế đô siêu tầm đến, nhưng là đã có cụ thể sản xuất địa, đó chính là thần vũ đại lục lớn nhất cấm khu tạp vực. Ta vực quá nguy hiểm, cho nên bọn họ tạm thời cũng không có quyết định có hay không đi tìm. Thanh nhàn sau đó, Tần Chính, Sở Hoài Sa, Hưng Khôn đám người mỗi ngày tu luyện, lẫn nhau trao đổi tâm đắc tu luyện, tất cả đều là tiến triển thật nhanh. Cho đến rách vân đạo áo lông vô tâm âm thầm đến đây. Áo lông vô tâm mang tới tin tức tương đối kính bạo. Đó chính là đại viêm thái tử Cổ Lạc nói ra Tần Chính người tu yêu pháp chuyện, bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng, bởi vì Tần Chính dù sao trải qua phượng liệt dùng kinh chiếu yêu nghiệp chứng, mà lần này Tần Chính có hay không người tu yêu pháp quan hệ quá mức trọng đại, tựu việc này Bắc phương vực chủ Bắc đường quan thiên đánh cuộc với yêu thần sử, thậm chí yêu thần sử đem chính mình chức vị này tới đánh cuộc, như thế khiến bọn họ không dám có chút cả ấy, cho nên vi bảo đảm thắng lợi, bọn họ tìm được rồi một gã yêu khí võ mạch cao thủ. Yêu khí võ mạch thần thông chính là phóng thích yêu khí, để cho trong xương cốt một người đều có yêu khí. Nói cách khác, này yêu khí võ mạch căn bản là cái phế vật võ mạch, không dùng được, mà lúc này lại có thể phát huy đại tác dụng, chỉ cần đem yêu khí sử dụng ở trên tần chính thân, vậy bọn họ có thể bảo đảm thắng lợi. Này phương pháp mang tần chính đám người tức buồn miệng đại, quá âm hiểm này cũng không biện pháp, bọn họ chỉ có thể ứng đối. cho nên mạng lưới tình báo đang siêu tầm trong non sáng sớm, thiên động ngoài quả, lần nữa tìm yêu khí võ mạch cao thủ. bởi vì người này đã hướng đại thông đế đô gấp áp, dù sao sẽ đối tần chính thi triển yêu khí võ mạch thần thông, cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần tìm cơ hội, cho nên phải trước thời hạn đến. chuyện này còn không có tiến triển, đại thông hoàng thất phương diện tái tạo trọng sang. đại thông hoàng đế tuổi thọ lần nữa gặp phải tước lược. vốn là tiêu sở thặng vô kỷ, hôm nay lại sao thế? nhưng lần nữa gặp phải trọng đại tức lược, nhìn trạng hướng. Nếu không phải bản thân liền là thần vũ cảnh cảnh giới, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể giết, nói cách khác, bây giờ Đại Thông Hoàng đế cũng không cách nào xác định có thể sống đã bao lâu. Hơn nữa Đại Thông Hoàng đế bị vây ý thức nửa mơ hồ trạng thái, cũng không cách nào nói rõ vì sao đột nhiên tuổi thọ lần nữa rút ngắn, tần chính cùng sở hoại sa lục soát thân thể của hắn, cũng không có phát hiện ra yếu võ mạch thần thông nửa điểm dấu vết, cứ như vậy đột ngột giảm mạng. Đêm này vốn là bởi vì Bắc Phương vực chủ nhất mạch âm như làm cho áp lực núi lớn tần chính đáng người, một lần nữa cảm nhận được họa vô đơn chí hàm nghĩa như thế cũng làm tần chính đám người đặt lực chú ý đi trước ở trên trời mộng quả phương diện bởi vì thiên mộng quả quá mức hiếm thấy trước mắt cận biết tà vực sản bảo vật này trong một cấp bách dưới tình huống tần chính cũng chỉ có thể làm ra tuyệt chọn hắn muốn đi tìm thiên ngậm quả đi trước giải quyết đại thông hoàng đế vấn đề sở hoài sa thì dựa vào thiên đường của hắn võ mạch bí mật tận lực trợ giúp đại thông hoàng đế kéo dài sinh mệnh thương khôn lại lưu lại trợ giúp thái tử lục thiên lang ứng phó khắp mọi mặt chuyện vốn là tính toán an bài một số người làm bạn tần chính cũng bị tần chính bắt bỏ nhiều người hắn ngược lại bó tay bó chân nhất là đại thông trong hoàng thất trừ Bắc Ngạn, những người khác đối với Tần Chính cho dù có trợ giúp cũng có hạn, huống chi thị tà vượt hành trình, đây chính là công nhận nguy hiểm nhất đất, cho dù là trong tay Tần Chính trước cũng có đại thông hoàng đế đưa tặng bên ngoài địa đồ, cũng là nguy hiểm nặng nề, hắn có thần thông lạc tinh truy nguyệt bảo vệ tính mạng, còn có thể tự vệ, người khác đi, chỉ có thể là gánh nặng. Như vậy, Tần Chính lược làm ăn bài, liền một lên đường. Vì không có thời gian, hắn cũng là bắt yêu thú biết bay thay đi bộ, 7 ngày sau đó mới cần đáo, yêu thú này cũng bị hắn thiếu chút mà chết. Ta vượt cùng Táng Thần Cấm Khu được xưng nhân giới thần bí nhất, nguy hiểm nhất cấm khu, cho dù là nhân thần chất cấp cảnh người của giới đến bây giờ cũng không có mò thấy thứ bí mật, tạo thành tới nay, sử thượng những được sưng đó đồ thần như hoàng lòng trời đêm tận, cũng không thể hiểu rõ, trong bởi vì chỉ là chôn cất rơi thần giới đại cao thủ cũng không biết bao nhiêu, bọn họ đoán nghiệm cũng đủ mạt sát bình thường thần nhân. Tần Chính đã sớm liền nhận được đại thông hoàng đế đưa tặng tà vượt ngoại vây địa đồ, hắn cũng có thể nhịn chút thời gian đến đây, dù sao thời gian hoán lại càng muộn, chỗ này phát sinh dung chuyển, tiếp theo làm địa đồ biểu thị không cho phép, nhưng hắn cũng không có đến đây. Không phải là hắn không nghĩ đến, mà là cảnh giới quá thấp, tới đoán chừng cũng là nguy hiểm. Nhất là ngũ đại yêu hoàng để lại cho trong trí nhớ của hắn phá lệ nói tới qua hai đại này cấm địa. Trong đó đối với tà vực đề kỳ chính là tà vực kỳ lạ nhất tính. Bước vào tà vực ngoại vây tà hồ, tân chính chiến lược mạnh nhất đem mất đi hiệu lực, hắn chỉ có thể dùng mình bình thường cảnh giới linh võ cảnh trung cấp chiến lược, bởi vì cựu sắc thần liên võ mạch thần liên lực cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thần long lực thêm không cách nào điểm, dĩ nhiên là không cách nào ứng dụng chiến lược mạnh nhất. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tà hồ lan tràn không biên mở không cách nào phi hành, chỉ có thể đi thuyền thông qua. Mặc dù ta vượt được xương tiến vào người, tỷ lệ tử vong cao nhất, chỗ này mỗi ngày nhưng cựu có người nối liền không dứt đến, trong bởi vì giống như trước có có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên báo vật trong đáo vật. Tần Chính đi tới ta hồ, liền thấy ở đây tụ tập gần ngàn người, đều đang đợi Long Vĩ thuyền, Tần Chính đứng ở phía ngoài đoàn người miến, lạnh nhạt nhìn, kết quả là phát hiện thật là có một chút đã gặp người Hán, thậm chí có mấy trực tiếp đối thoại trôi qua. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 305, bại lộ. Trơ trực ở cạnh ta hồ thấp dẫn người nhất chính là một gã quý khí mười phần cô gái, đó chính là thần chính đã từng quen biết. Lúc trước đối chọi gay gắt, sau lại quan hệ hòa hoãn một chút đến từ thần hạc vương tộc hạc bách linh. Hạc bách linh vóc người cao gầy, khí chất bất phàm, chỗ của đi tới cũng có thể trở thành tiêu điểm. Lúc này vây quanh hạc bách linh chuyển có hai tên thanh niên nam tử, hai người này thần chính chưa từng thấy. Bên cạnh nghe có người nhỏ giọng hâm mộ ghen tị nói thầm, mới biết được đều có không tầm thường lai lịch, hơn nữa cùng hắn còn quan hệ ác liệt. Trong đó người mặc màu trắng cầm bảo đồ đông chính là thần minh phía nam vực chủ nhất mạnh, tên gọi diệp chân một phía nam vực chủ nhất mạch vừa vận chính là lớn viêm đế nước hậu đại trong đó phía nam vực chủ lại càng đại viêm hoàng thất lão tổ nói cách khác đại viêm đế quốc chẳng qua là phía nam vực chủ nhà mẹ đẻ bọn họ là người một nhà một người khác còn lại là đến từ thần minh tam đại thần sử một trong nhân thần khiến cho nhất mạch người này thần sử chính là đại hoa hoàng thất hậu đại tần chính còn từng nghe nói đại hoa này thái tử sở hào kiệt võ mạch thần bí đã từng kinh động hơn người thần sử chú ý nói là nếu là lớn lên có thể sẽ đem người thần sử vị chuyển cho hắn có thể suy ra người này thần sử nhất mạch cùng đại hoa hoàng thất quan hệ muốn hơn nhiều khác hai cái đại đế quốc cùng hậu đại quan hệ hơn thân cận. Người này chính là đến từ nhân thần khiến cho nhất mạnh, tên gọi hình mất tích. Ba người này vi tiêu điểm. Tần Chính cũng biết Long Vĩ thuyền một loại cũng là buổi trưa đến, rất đúng lúc, mà nay còn có hơn 2 giờ thời gian, Tần Chính liền muốn trước tìm kiếm những người này tình huống. Không có gì ngoài ba người này tiêu điểm, còn có một vài người tương đối để người chú ý, trong chuyện này sẽ có ít nhất hơn 20 người thị Tần Chính ở ưu tộc đại địa Cửu Thiên Lạc Phượng Mưa đã gặp, chẳng qua là lúc đó những người này cũng là những người đứng xem. Huynh đệ, có nghe nói hay không? Lần trước Tà vực bởi vì hai đại nhân thần chất cấp cảnh giới cao thủ tử chiến ý đồ đánh vỡ gông cùm xiềng xích đưa tới náo động, nghe nói có hơn trăm người lấy được kỳ ngộ thị võ mạch lột xác. Trăm người? Nàng cũng quá coi thường Tà vực sao, chỉ là ta trên có thể gọi tên tới sẽ có gần hơn 300. Như thế nhiều, nàng không có lầm. Làm sao có thể, tuyệt sẽ không sai, thấy không, cái hạc bách Linh, biết chưa? Biết, thế nào? Hạc bách Linh võ mạch cũng không xuất chúng, nhưng là nàng cũng là tự mình điều tra phát hiện có gần 300 người võ mạch bởi vì Tà vực một lần náo động mà phát sinh biến hóa lúc này mới tới trước, thật không trách được tà chu vi hồ vây mười bên tàu, mỗi ngày cũng có một hai ngàn người chờ trực lên thuyền, đi trước ta vượt mạo hiểm, biết rõ rất có thể thú vị không về, cũng khó mà chống cự hấp dẫn. võ mạch lỗ xác, cám ruo này ai có thể kháng cự, nàng không phải là cũng tới. hắc hắc, ta cũng vậy thử thời vận, coi như là không cách nào giống như chiến lang vương tộc chiến mũi nhọn như vậy tấn thăng làm lang hoàng võ mạch, sao cũng phải có chút ít tăng lên sao? chiến mũi nhọn lần trước coi như là tốt gặp bỡ, có thể sánh bằng kỳ ngộ tốt hơn nhiều rất có người hắn ở, ta nghe nói sẽ có ít nhất ba người chiếm được tà trong vực cường giả thần bí cho phép trở thành người ta đệ tử, đến nay đều ở tà trong vực tu luyện, còn có người võ mạch lộ sắc thành địa linh võ mạch 6. Gì? Nhìn, lại có người đến, vị này lần trước tiểu gặp gỡ kinh người tốt, nghe nói võ mạch lộ sắc thành núi vương vũ mạch. Là hắn, linh quất vực cao thủ Diệp Không. Rất nhiều người cũng chú ý tới lại có người đến. Người đến này nhìn qua 27-28 tuổi bộ dạng, vừa tóc ngắn, hai mắt sáng trong, nhìn qua phá lệ tinh thần, khẽ nhếch mép kỳ nhân, cho thấy tâm tình của hắn, có chút vui vẻ quan sát người bên cạnh. Tần Chính cũng chú ý tới Diệp Không. Linh Cốt vực chính là này một đặc thù đạo tràng, thực lực mạnh mẽ, đã từng cùng Tần Chính đã từng quen biết Linh Cốt vực chấp sự trong rừng tốn cùng Thạch Tiêu cũng là ở lòng tượng dãy núi bị Tần Chính giết chết. Giống vậy Linh Cốt vực cao thủ, phần lớn là cốt loại võ mạch, đương nhiên cũng có rất nhiều không phải là, Diệp Không này hiển nhiên không phải là, hắn võ mạch Lô Sắc thành núi vương vũ mạch, cũng là ý nghĩa đặc sắc võ mạch trung cấp biệt khá cao. Tới sau, Diệp Không này nhìn khắp bốn phía một cái, ánh mắt cũng chỉ là ở trên người của Thần Hạc Vương tộc vương nữ Hạc Bách Linh hơi dừng lại, những người khác bao gồm đến từ thần minh Diệp Chân vừa cùng hình mất tích, cũng là lạnh nhạt nhìn lướt qua, liền không hề nữa đi ngó ngàng tới, rơi vào bờ hồ, tự mình thưởng thức tà hồ mỹ cảnh. Một nơi biểu hiện, làm kia Diệp Chân vừa cùng hình mất tích cũng là mặt lộ vẻ sát giận. Đến từ người của thần minh, lại càng thần minh trung niên nhẹ một đời người nổi bật, đã sớm dưỡng thành bọn họ kiêu ngạo tự phụ tính tình, ít nhất không phải là thế lực lớn bối cảnh người, bọn họ cho tới bây giờ cũng là coi rẻ người khác, giống như linh cốt vực đang bình thường trong mắt người mà nói rất cường đại, nhưng để ở thần vũ đại lục, vậy cũng là giống vậy thế lực, như thế nào bị hai người này để ở trong lòng? Kết quả lại là Diệp Không thì ngược lại không đếm xỉa bọn họ, thoáng cái tiêu. Kích thích hai người rất không thoải mái, nhất là ở trước mỹ nữ miến. Linh Quất vực người đều như thế rốt nát kiêu ngạo cái gì? Diệp Chân một thanh âm hơi gia tăng, mang theo mãnh liệt khiêu khích khí tứ hàm súc. Suy, đại khái người ta tự cho là võ mạch nhận được lộ xác, vừa nắm giữ kia linh cốt trong vực nếu nói thần kỳ nhất chiến biến to sao, kiêu ngạo điểm cũng là bình thường sao? Mới vừa thủy chung có chút đối lập hình mất tích lập tức âm dương quái khí phù hợp. Diệp Chân bĩu môi một cái đạo võ mạch lộ sắc thì như thế nào, còn không phải là ít núi vương vũ mạch? chẳng lẽ còn có thể lột sắc thành núi hoàng võ mạnh không được vậy cũng là một loại mà thôi về phần nói gì chiến biến thuật quả thật linh cốt này vực kỳ hảo có thể nói kỳ thuật chiến đấu trong lúc thi triển có thể làm lực chiến đấu ít nhất phiên gấp ba có thể vậy thì như thế nào nơi này là tà vực đất đừng nói là hắn chính là tần chính lại tới đây cũng chỉ có thể sử dụng hắn bình thường cảnh giới chiến lược hình mắt tích cười nói thế thì cũng là chiến biến thuật cũng rất thần diệu đáng tiếc còn lâu mới có được tà vực đất tà tính chỗ này muốn phát huy ra ngoài bình thường cảnh giới rất nhiều chiến lược không thể nào Đối mặt với hai người này một sướng một họa khiêu khích, Tiêu Diệp không thế nhưng không có bất kỳ phản ứng. Hắn chẳng qua là thản nhiên tự đắc nhìn tà hồ phong cảnh, thật giống như hoàn toàn không nghe thấy. Người trung quanh cũng là hạ giọng nghị luận, nhưng cũng khó có thể kích thích đến hắn. Cái này Diệp chân vừa cùng Hình Mất Tích đều cảm thấy không thú vị, liền không có nữa chăm trọng. Tần Chính còn lại là âm thầm tình ngủ, có thể trong một bên dưới khiêu khích, còn giữ vững không ra tay người, Tuyệt không đơn giản nha, ít nhất Diệp Không này làm hắn cảm thấy rất không đơn giản. Hắn đang suy nghĩ, lại nghe Hạc Bách Linh nói hai vị đối với Tần Chính có bao nhiêu hiểu rõ. Câu hỏi này lập tức hấp dẫn tần chính chú ý. Vốn là tiến tới bọn họ cách đó không xa tần chính, hướng chi đem lô thai giữ trên cao, cẩn thận lắng nghe. Đã nghe kia diệp chân trượt nhẹ miệt đạo đơn giản là tẩu cầu thị vận chiếm được giống loại chiến biến thuật diệu pháp mà thôi, sự chân thật của hắn cảnh giới căn bản không cao. Diệp huynh cũng biết, ta cũng vậy nghe nói, nghe nói tần chính nắm giữ rất có thể là một loại hỗn loạn thời đại thất truyền vượt cấp trận chiến diệu pháp, cho nên lực chiến đấu của hắn thị lớn hơn cảnh giới lớp 10 ca cảnh giới. Lúc đó hắn có thể giết chết yêu đồng tộc trưởng lão đông thiên nhãn. Kỳ thực hắn thực tế cảnh giới chỉ là linh võ cảnh sơ cấp mà thôi, ở nơi này ta bên trong vực, hắn là không thể nào vượt cấp khiêu chiến, chỉ có thể là thực tế cảnh giới chiến lực, hắn như vậy nếu để cho ta đụng phải, trong vòng 3 chiêu tất phải giết hình mất tích ngạo nghễ nói. Ha ha, hình huynh còn cần 3 chiêu a, nếu là ta, 2 chiêu vậy là đủ rồi. Diệp Chân một đại cười nói, phảng phất tìm được rồi đả kích hình mất tích lấy cớ, gương mặt đắc ý. Hình mất tích điệu môi nói ta đó là bảo thủ thuyết pháp, tương đối ổn thỏa, nàng thế này đường lui thuyết pháp, cũng chỉ là đồ nhanh miệng mà thôi. Diệp Chân một đại cười nói hình hình. Ngươi cảm giác cho ta thị vậy táo bạo người sao? Nói thiệt cho ngươi biết sao, ta đối với Tần Chính hiểu rõ, ra ngoài tưởng tượng của các ngươi, muốn giết hắn hai chiêu vậy là đủ rồi. Diệp Vinh hiểu rõ hắn bao nhiêu? Hạ bách Linh hỏi ta lúc đầu tận mắt thấy, hắn trong 9 tầng trời Lạc Phượng trẻ xuân tìm hiểu, nếu không phải bị chiến mũi nhọn cái nhiêu, rất có thể xuất hiện 11 điều phượng hoàng có 102 kỳ cảnh, đó đúng là thần vũ đại lục đương thời đệ nhất võ mạch tiềm lực, ý nghĩa hắn rất có thể tiến vào thần giới, cũng có thể đạt tới thần giới người mạnh nhất độ cao. Ha ha, Hạ cô nương sai lầm rồi. Diệp Chân một đạo. Nga nơi nào sai lầm rồi, Hạc Bách Linh hỏi, Diệp chân một đạo, như nếu hắn thật mạnh như vậy võ mạch tiềm lực, Tam Hoàng đã sớm xuất ra ra tay với hắn, người như vậy, tất nhiên gặp phải vô số cường giả tiêu trừ hoặc là muốn thu cho mình dùng, nói thế cũng khiến cho rất nhiều người chú ý, Tân Chính cũng từng kỳ quái, chẳng lẽ cũng bởi vì lúc đó yêu đồng tộc Đông Độc Sê tự xưng đã từng đem hắn võ mạch bí mật cho người, kỳ thực không có mạnh như vậy, vừa nói như thế, đã bị rất nhiều người cho là sát một loại nữa, tựa hồ này nói không thông, giống như Tam Hoàng yêu Vương Chí Lưu, cũng không phải là dễ dàng như vậy tin tưởng vậy thì vì cái gì? Hạc Bách Linh hỏi. Hình Hinh biết không? Diệp Trân cười một tiếng nói. Hình Mắt Tích hừ một tiếng, mặt lạnh, biết Diệp Trân một cố ý cho hắn khó coi, để biểu hiện mình bắt hơn nghe thấy biết. đã nghe Diệp Trân một đại cười nói đó là bởi vì sớm có người khảo nghiệm qua, hai người võ mạch tiềm lực chồng, coi như là bình thường nhất võ mạch, đều có thể tạo sáu cái phượng hoàng. Huống chi thị Đông độc say cùng tần chính võ mạch cũng là đặc sắc võ mạch, cũng đều không tính là kém, tạo mười mấy điều phượng hoàng quá bình thường. Việc này ta như thế nào không biết, nàng sẽ không mình nói nhảm sao? Hình Mắt Tích hừ nói mình không biết không nên lòng tiểu nhân đi xem người khác. Diệp chân một trêu chọc nói chuyện này ta cũng vậy ở trong một chút sách cổ nhìn qua. Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng tần chính có thể thủy chung bình yên cái gì? Như vậy tần chính cũng đích xác không tính là đặc biệt vượt trội. Hạc Bách Linh trầm ngâm nói. Diệp chân một đạo hắn vốn chính là tương đối chính xác mà thôi. Tần chính nghe âm thầm cười lạnh, hắn là tam đại võ mạch, tùy tiện một chọn lựa ra đều có thể so với bọn hắn trong miệng tương đối chính xác mạnh hơn nhiều, muốn chi thị tam đại võ mạch cùng tồn tại. Nhưng là tần chính cũng không đâm phá, sẽ làm cho bọn họ tiếp tục bước phép sao? Nếu là thật sự trên thân của chính trọng tới, vậy thì không cách khí. Diệp Hinh lời của, ta đồng ý, kia tần chính cũng bất quá thường thường. Trong đám người, cự li tần chính cũng không tính địa phương xa, đi ra một người, trong trong cặp mắt tựa hồ có hỏa diễm đang nhảy nhảy lên theo ta biết, cũng đích sắc chồng ra ngoài chuyện của tình huống bình thường phát sinh qua, đó cũng là cựu Thiên Lạc Phượng Mưa một sơ hở chỗ ở. Đây không phải là yêu đồng tộc đông bay vũ đông huynh cái gì, nàng sao cũng tính toán trừ tà vực thử thời vận. Diệp Chân vừa nhìn thấy người này, liền khiếu phá thân phận của người này. Đông bay ánh mắt vũ nổi lên hàn mang có người đặc biệt cho chúng ta biết yêu đồng tộc, nói là Tần Chính đã âm thầm rời khỏi Đại Thông Đế đô, gấp gáp ta vực tìm Thiên Mộng Quả, ta chuyên tới để tìm hắn, đem đánh chết, vì ta yêu đồng tộc hai đại cao thủ bảo thủ, vốn là đối với Đông này bay vũ xuất hiện không có ý thức không có để ở trong lòng Tần Chính nghe lời này một cái, đầu ông một chút chống rống. rời khỏi Đại Thông Đế đô có thể sẽ biệt người hắn đích tình báo lưới phát hiện ra, nhưng tuyệt đối khó có thể nghĩ đến hắn là tới Ta Vực, càng thêm không thể nào là biết hắn tới tìm Thiên Mộng Quả lắc đắc không có mấy, lại cũng bị người tiết lộ ra ngoài nay bằng với nói cho hắn biết, đại thông trong hoàng thất có nội gián, hơn nữa thân phận còn rất không thấp. Chương 306, tà tính tà hồ dị lực. Nội gián. Nghĩ đến cái này từ, tần chính chính là một trận xúc động, không chỉ là tức tối, lại càng nguy hiểm, có nội gián, tiêu uy lúc tùy chỗ có thể đưa bọn họ hành động bại lộ ra, vì thế lâm vào tử địa. Tần chính đã từng cũng nghĩ tới, đạt tới đại thông hoàng thất như vậy cấp bậc, muốn không có nội gián, khả năng này quá nhỏ, dù sao trở thành đại thông hoàng thất cũng khẳng định ở trong những thế lực khác nằm vùng chính bọn hắn người, rất này bình thường, vấn đề là, trong lúc này thân phận của gian lại có thể biết hành tung của hắn, cho thấy này cái gì? ít nhất tiết lộ cho người ngoài tin tức thị đại thông trong hoàng thất thân phận địa vị cực cao chi người hắn, thậm chí có thể là hắn rất quen thuộc một trong mấy người, nhất là người này cố ý đặc biệt tiết lộ cho yêu đồng tộc, kĩ tâm không thể bảo là không hấp động. người nào không biết hắn tần chính đánh chết đông tiên nhãn cùng đông độc say phụ tử, đây chính là yêu đồng tộc là người cực kỳ trọng yếu vật, rõ ràng chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, ngăn cản hắn cứu vớt đại thông hoàng đế. trong lòng tần chính có cái mù cơm, nội gián khả năng chọn người trong đầu ở hắn qua được một lần, lại phát hiện biết hắn hành tung, là hắn biết. Chỉ có 7, 8 người kia, những người này cũng đều không thể nào, vậy còn có một loại có thể, chính là chỗ này mấy người trong lúc vô ý tiết lộ hành tung của hắn, bị người biết hiểu. Tóm lại thân phận của nội gián không hề giấu vết mà theo. Tân Chính Đệ trong lòng không nhanh, hắn trước hết để cho mình tỉnh táo lại. Tình huống bây giờ thì phải nghĩ biện pháp tìm được thiên ma quả, chỉ có như vậy mới có thể cứu tỉnh chỗ nào cho ý thức mơ hồ trạng thái đại thông hoàng đế, mà thân phận của hắn bại lộ, đưa tới yêu đồng tộc cao thủ, nhất định chuyện sẽ không đơn giản như vậy, cần càng thêm cẩn thận mới được. Hắn không có lập tức lui về phía sau rời đi. Tiêu đứng tại chỗ, nghe trộn hàng bắt linh, Diệp Trân nhất đẳng người nói chuyện với nhau. Mấy người này cũng không có sử dụng ngăn cách thanh âm thủ đoạn, bọn họ cảm thấy không cần thiết, thậm chí cô ý lớn hơn thanh âm, bầy bác của mình hơn nghe thấy biết, chúc vui vui vẻ khoe khoang. Yêu đồng tộc đông bay vũ lời của, dẫn phát rồi rối loạn tương mừng. Tần Chính tới cần có nhiệt náo nhìn, mới vừa Diệp Trân vừa cùng hình mất tích không phải là phép lối mình tuyên bố có thể hai ba chiêu đánh chết Tần Chính cái gì, cái này thật gặp nhau, nhất định có trò hay. Hồ vương Tần Chính ở đâu là dễ đối phó như vậy, coi như là tà ngoại trong vực. Bị bóp chết vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn, vẫn như cũng là thế hệ trẻ hy vọng cuối cùng xông vào đương thời thế hệ thanh niên thập đại cao thủ người Hán, tàn sát huyền vũ cảnh cao thủ nhưng chỉ là có ở đây không trước lâu à. Ta quan tâm hơn chính là, yêu đồng tộc tới bao nhiêu người, chỉ có một đông bay vũ cái gì, kia đừng nói muốn giết tần chính, có thể hay không đụng phải cũng không thể. Sẽ không, lớn như vậy ta vượt đều ở ta trong vòng vây của hồ, bốn phía có nhiều như vậy bên tàu, mỗi ngày cắt một chiếc long bị thuyền, khẳng định còn có yêu khác đồng tộc đến. Cảnh tượng rất làm mỹ rất nhiều người cũng là mong đợi hy vọng tần chính có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên cũng có chút người vẫn duy trì tinh táo, vượng thẩm trong đó tần chính thần sắc của thì lạnh nhạt, hắn hơi cúi thấp đầu, dối tung tóc che chắn một chút mặt mũi, không để cho bao quanh gặp qua hắn người quá sớm chú ý tới hắn. tần chính tới, thật cái gì? hạc bách linh hai tròng mắt sáng lên, bách linh cô nương tựa hồ đối với tin tức về tần chính phá lệ quan tâm, đông bày vũ lanh đạm đạo, hạc bách linh cười một tiếng tuy nói ta cùng với tần chính từng có trở mặt, nhưng là sau lại cựu thiên lạc phượng mưa sau đó cũng coi như hòa hoãn rất nhiều. Hắn lúc đó nguyện ý cùng ta giao dịch, trong lòng ta vẫn tương đối cảm kích hắn. Đông Bày Vũ Hử nói sợ là nàng không có cơ hội cảm kích hắn, chỉ cần hắn tới Tà vực chắc chắn phải chết. Khanh khách, nàng cứ như vậy tự tin. Hạc bách Linh khẽ cười nói, hoàn toàn không tin. Bởi vì không chỉ là ta tới, theo ta biết, Chiến Lang Vương tộc chiến núi nhọn cũng tới, bất quá, không phải là ở chỗ này lên thuyền độ nước, đương nhiên còn có rất nhiều người đến. Đông Bày Vũ âm hiểm cười nói, tần chính này không biết đắc tội với ai, bị cố ý thả ra tin tức, chẳng những ta yêu đồng tộc bị báo cho. Liên Thần Minh bên trong đối đầu Bắc Phương vực chủ nhất mạch đều có báo cho. Nghe thế cá, Tần Chính Ý thức được, nội gian kia thật sự là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bản thân tà vực nguy hiểm nặng nề, có thể hay không sống sót tìm được tiên mộng quả cũng là không biết bao nhiêu, có nữa nhiều người như vậy tới tìm hắn, lại càng làm hắn bị động. Nhưng không biết kia Tần Chính có hay không hôm nay đến, liệu sẽ hay là tại giữa chúng ta những người này. Diệp Chân đầy miệng rắc câu khởi vẻ độ cung ở nơi này, tà vực trước mặt ta tính, hắn tất nhiên mất đi khiến cho vượt cấp trận chiến diệu pháp, chỉ có thể là bản thân chân thật cảnh giới lực lượng, nếu là gặp phải hắn ta rất nhớ xem hắn có thể ở trong tay ta đi qua hai chiêu không có. Vậy thì tìm tìm mãi. Hình mắt Tích cười nói đông huynh đến từ yêu đồng tộc, trời xanh đồng loại võ mạnh, không nếu có đông huynh tới lục soát một chút. Đông Bày Vũ Hử nói đang có ý đó. Hắn trong đôi mắt lập tức bày biện ra lâng lầng toát ra hỏa diễm, đây là Đông Bày Vũ đặc sắc võ mạnh, tên gọi Viêm đồng võ mạnh, mạnh vô cùng một loại võ mạnh, sinh ra võ mạnh thần thông chẳng những có tính công kích, lại càng có cường đại siêu tầm năng lực cùng phân biệt năng lực của giả. Cử động như vậy, lập tức làm Tần Chính Lâm vào tuyển chọn tình cảnh. Thì ở chỗ này vạch mặt vẫn tận lực che giấu thân phận ngay vào lúc này ta trong hồ thiên thủy lằng danh long vi thuyền xuất hiện rất nhiều người lập tức la hét tầm y đứng lên cảnh tượng nhất thời cũng có chút hỗn loạn vốn muốn kiểm tra đông bay vũ cho mày liền tạm thời ánh mắt thu liễm dành trước thuyền sau chỉ cần lên thuyền hắn ở đây tiểu mơ tưởng nữa thì ẩn như vậy cũng tốt lên thuyền hắn phải nhớ chạy sẽ không khả năng diệp chân cười một tiếng nói ta nghe nói tần chính chạy trốn năng lực rất mạnh đến trên thuyền hắn muốn chạy sẽ không khả năng hình mắt tích ha ha cười nói mấy người cũng là lấy biếm đê tần chính tới nâng lên mình Quẹo khoan khoác lắc mình như thế nào được? Tần Chính hờ hững đứng ở chỗ không xa, đối với bọn họ nói, chẳng qua là đạm mặt cười. Hắn chỉ hy vọng thật muốn động thủ sau đó, mấy người này trên miệng không nên lợi hại, kỳ thực thực lực kém vô cùng, vậy thì thật là làm cho người ta thất vọng. Trong tiếng ầm ầm, Long Vĩ thuyền thật như thần long bãi vĩ, nhanh như một cái tuyến phá vỡ bình tĩnh tà hồ mặt hồ, xông thẳng đi về phía bọn họ. Long Vĩ thuyền tiểu như cùng trong truyền tuyết long cái đuôi tạo hình, nghe nói như thế tạo hình cũng là có nguyên nhân, đối với ở tả trong hồ chạy có trợ rút, cụ thể là cái gì, Tần Chính không có đi nghe qua. Tóm lại, tà hồ rất tà tính, coi như là nhân thần chất cấp cảnh giới cao thủ ở chỗ này đều không thể phi hành, hơn nữa cũng chỉ có long vy thuyền có thể thông hành, thuyền bè khác không cách nào độ nước. Dẫn tới long vi thuyền tới, thần chính mới phát hiện, long vi thuyền này thật rất khổng lồ, dài hạ đủ có gần vạn mét, bên trong có 5 tầng lầu, thiết kế cũng hơi tự đôi rồng bộ dạng, dù sao cũng hơi quá dị, tóm lại này thuyền có thể dung nạp nhân số hơn là phi thường, lần này lên thuyền chỉ có 1 ngàn người, ngược lại lộ ra rất ít đòi. Mỗi người lên thuyền, bất kể thân phận địa vị, số tuổi lão hấu, hết thảy cũng là một người 10 vạn kim tệ lên thuyền phí. Lên thuyền này phí cũng là bóp chết phần lớn người đi trước Tà vực. Đương nhiên, giao thuyền phí càng nhiều, ở bên trong ở gian phòng càng là xa hoa, những khắc các loại đãi ngộ cũng là tài trí hơn người. Tần Chính tiền trả 20 vạn thuyền phí, được an bài ở giữa trong thuyền lầu 3 phòng khách quý phòng. Hắn sau khi tiến vào phòng, liền đóng cửa phòng, một lần nữa cắt tiệt đầu mối. Tuy nói tốc độ của Long Vĩ thuyền nhanh chóng, nhưng Tà trong hồ rất nhiều nơi chạy là rất chậm rãi, có nhiều chỗ thậm chí có thể phải dừng lại một ít thời gian mới có thể đi vào, cho nên Long Vĩ thuyền dự tính thời gian 10 ngày mới có thể tới Tà vực mặc cho tần chính hy vọng mau một chút cũng là không có cách nào. tần chính đứng ở cửa sổ nhìn không bờ bến hồ nước trong hồ nước trong veo cũng không có cái gì loại cá lại càng không thấy yêu thú tung tích. đây là tả hồ đặc điểm nghe nói tả trong hồ có yêu thú nhưng số lượng ít nhất ra ngoài tưởng tượng nhưng từng cái yêu thú cũng phi thường cường đại ít nhất cũng là huyền vũ cảnh thậm chí vận khí kém sẽ đụng phải địa biến cảnh giới thậm chí ngưng chân cảnh giới tiêu cơ hồ tiểu ý nghĩa hai hoảng ngập đầu. cho nên từ lên thuyền bắt đầu tiểu ý nghĩa chỗ sâu trong đã hiểm cảnh trái tim của tần chính càng phát vút vàng tâm luân Hắn bắt đầu nhớ lại đã biết mấy ngày này tới nay kinh nghiệm, nói thật, nửa điểm nội gian dấu vết cũng không có. Mà đại thông hoàng thất tình huống còn xa xa không giống với ban đầu Long Tượng dãy núi Long Tượng tộc, khi đó mặc dù có nội gian, cũng bởi vì có trước ngọc tú hình cổ động điều tra, không ngừng xuất thủ, đệ vội vã không có phát triển lực lượng gì, còn có thuận phong nhị có thể lợi dụng, không cần lo lắng. Đại thông này hoàng thất khó khăn, bởi vì nội gian cực có thể là ở trước rất nhiều năm, thậm chí hơn 10 năm trước đã bị nằm vùng, đã sớm thâm căn cố đế, ẩn trốn đến cực tốt, nếu muốn tìm đi ra ngoài, không mấy có thể. Ai hiện tại không có đầu mối, chỉ có thể trở về sau, toàn lực tìm đòi. Ta còn là tu luyện sao, tranh thủ làm hết sức nói thêm thăng cảnh giới. Ta này hồ hành trình, thiên địa tinh khí tựu phá lệ đầy đủ, đối với ta tu luyện vẫn là có thật lớn trợ giúp. Tần chính quyết định tu luyện. hắn lúc này liền ở nơi này phòng khách quý trên giường bên trong ngồi xuống. này gian phòng nếu là phòng khách quý, tự nhiên là phương tiện tương đương sang trọng, hơn nữa không gian cũng thật lớn. Ngoại nhân nếu muốn tiến lai, like, cũng cần phát động sức mạnh rất lớn đánh vỡ cửa phòng mới được, rất dễ dàng kinh động hắn, cho nên đừng lo có người tới quấy rầy. Tần Chính liền toàn thân toàn ý tu luyện. Gì? Một ngày tu luyện, Tần Chính Tiệu đột nhiên mở mắt, hai mắt tinh quang bùng lên. Bên trong gian phòng của làm đều rất giống có một đạo thiểm điện chạy qua, phá lệ chói mắt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có một cố dị lực ở trong thiên địa này trôi dạt? Đây là cái gì dị lực? Vì sao đối với ta tu luyện có trợ giúp? Tần Chính lập tức lần nữa tu luyện, lần này hắn chủ yếu cảm ứng dị lực này. Rất nhanh hắn liền phát hiện, Tam Đại võ mạch phát động sau, Tiêu Cựu sắc thần liên võ mạch cùng Cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch cũng không có dị thường gì thì ngược lại vương miện võ mạch tựa hồ được kia thần diệu dị lực kích thích, mãnh liệt rung động đứng lên, thế nhưng luyện hóa dị lực này cho, luyện thành chân nguyên. Như thế tình huống, tốc độ tu luyện của làm hắn gần như gấp 10 lần bạo tăng. Vương miện võ mạch, ta tính toán trong hồ dị lực, giữa hai người này còn có cái gì không liên lạc được thành? Tần chính nghĩ không ra, nhưng tốc độ tu luyện này không thể không nói, thật sự là quá kích thích, làm cho người rất kích động, hắn phát hiện tà này hồ dị lực cũng không còn cái gì điều xấu, phải là này dị lực ngăn chặn mọi người ở trên tà hồ không bay lượn, hắn nhưng có thể luyện hóa, lúc này liền toàn diện khổ tu. Lâm này tần chính sinh ra một chút to gan ý nghĩ, hiện nay linh môn vô cảnh trung cấp, vậy sẽ có phải có ngắm lúc rời đi hậu, xông vào huyền vũ cảnh, thậm chí thần vũ cảnh đây. Đổi lại lúc, có thể là vọng tưởng, nhưng này dị lực mang tới tốc độ tu luyện tăng lên, thật sự là quá mức kinh người không phải là một điểm có thể cũng không có. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 307, huy áp. Ta hồ dị lực mang tới dịu dụng làm tần chính quả thực là mừng rỡ như điên, hắn có chút hối hận, sớm biết có dịu dụng, đã sớm nơi này của lại đây tu luyện, ngày ngày đợi ở trên long vi thuyền cho phải. Tình hình như thế, ở dưới Ngũ Đại yêu hoàng lưu về tà trong ký ức của vực cũng chưa từng nói tới. Rất hiển nhiên Vương Miện Võ Mạch mới là chỗ mấu chốt, mà Vương Miện Võ Mạch thị độ thương lan sáng tạo, hắn là trước mắt mới chỉ một người duy nhất ủng hữu lẫn nhân, tiền nhân cũng chưa từng có qua, cho nên không người biết được mới bí mật cũng là bình thường, nhưng vấn đề là, Vương Miện này võ mạch vì sao liên hệ với tà hồ dị lực có đây, thậm chí còn có thể dùng để luyện hóa, đây là rất không có thể chuyện của tư nghị, phải biết rằng, tà này hộ dị lực nhưng là làm cho người ta thần công cùng xiển cảnh giới mọi người không cách nào tự do. Bay lượn Tần chính đệ tâm tư, toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện. Lần này tu luyện một hơi chính là hai ngày. Hai ngày này hắn không có ra cửa nửa bước, tu luyện tiến cảnh cũng là kinh người mau, làm hắn lờ mờ cảm thấy đột phá sắp xảy ra. Tốc độ như thế không thể không nói kinh thế hai tụ. trước phải biết rằng Tần chính mặc dù đang đại thông trong hoàng thất khổ tu, tiến triển cũng rất mau, nhưng này dù sao cũng là linh võ cảnh cảnh giới của trung cấp, có nữa đột phá cũng không dễ dàng. Chỗ này hai ngày, dĩ nhiên khiến hắn đạt đến tới sát lần giành đột phá. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất hai ngày, hắn tiếp theo đột phá bước vào linh võ cảnh cao cấp. Tiếc nối duy nhất là vào lúc này, vương miện võ mạch tựa hồ kinh nghiệm hai ngày thời gian luyện hóa tà hồ dị lực, lờ mờ có một chút biến hóa, nhất là cái viên này vây quanh trong đó chiến ảnh yêu châu, bên trong tựa hồ bị kích thích xuất hiện dị thường, mang cho vương miện võ mạch một tia ảnh hưởng, làm hắn tạm thời không cách nào luyện hóa tà hồ dị lực. Kia chiến ảnh yêu trong châu hiện lên dị thường, cũng làm tần chính ý thức được, đã từng kiềm giữ chiến ảnh yêu châu một vị đại năng, từng tại tà này trong hồ phát sinh qua một cuộc đại chiến kinh thiên động địa mới có nảy dị thường. Nhưng nhìn chiến ảnh yêu châu tình huống, thần chính cũng biết sẽ không kéo dài quá lâu. Dừng lại tu luyện, Tần Chính từ trên giường xuống tới, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác được lực lượng của quận, đột phá ranh giới tình huống luôn làm người sung mãn mong đợi. Hắn ở ngoài cửa sổ hướng nhìn lại, ta hồ như cũng là vô biên vô hạn, bốn phía đều là nước. Ta này hồ tốc độ tiến lên cũng nhiều hơn hai ngày trước muốn chậm, đây không phải là làm cho người ta nhìn cái gì nước cảnh, mà là chỗ này là thủ, không thể nhanh chóng chạy bố trí. Tần Chính tìm tòi trí nhớ, cũng không còn phát hiện cụ thể giới thiệu, không biết ngũ đại yêu hoàng cố ý che giấu lên, hay là hắn đích xác không có xâm nhập trong hồ nước dọa xét qua trong lòng suy nghĩ cả người cũng phá lệ buông lòng giờ phút này tránh trị buổi trưa hết sức tần chính sờ bụng một cái hai ngày này đều ở tu luyện cũng không có cái gì cảm giác đói bụng cái này không tu luyện thật vẫn có chút muốn ăn thứ cũng không biết long vi thuyền này cung cấp thức ăn như thế nào liền đẩy cửa đi ra ngoài dùng cơm địa phương ở trong khoang thuyền tần chính đến sau đó chỗ này rất náo nhiệt một hai ngàn người lên thuyền đi ra ngoài người dùng cơm đến không ít rất nhiều người đều tụ tập ở một chỗ vừa nói vừa cười tần chính ở tại phòng khách quý kiềm giữ thẻ khách quý hắn lấy ra sáng ngời. Tự nhiên có hầu hạ người đưa lên phong phú nữa chưa, hơn nữa mọi thứ cũng là mỹ vị. Hắn liền tuyển chọn một góc ngồi xuống, tự mình bắt đầu ăn. Đồng thời cũng là nhìn hai lối thai, lắng nghe người khác nói chuyện, xem một chút gần đây hai ngày có chuyện gì phát sinh, hoặc là có cái gì về tà hồ một chút hắn sợ không biết cái gì. Người chung quanh ba hoa khoác lác, thiên nam địa bắc luật hẳn. Trong đó không thiếu nói tới tà hồ tình huống, thần chính nghe xong, coi như là có chút thu hoạch, mà nói bản về nhiều nhất cũng là tối ngày hôm qua, thần chính trong lúc tu luyện, nơi này có người phát sinh xung đột, có một người bị đánh vào tà hồ, chỉ là bị thương mà thôi. Kết quả nước vào sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Nói là nơi đây có yêu thú ẩn nặc chứ. Ta đã hỏi người trên thuyền, nước này vượt có yêu thú, thì bạch tuộc chăm trà hút máu thú, mọi người cũng phải cẩn thận. Này yêu thú bình thường cũng chấp phụ, một khi gặp phải máu, vậy thì sẽ nổi điên. Là cái gì cảnh giới yêu thú? Nghe nói là huyền vũ cảnh, cũng là chúng ta tả trong hồ cấp thấp nhất yêu thú. Yêu thú này ta nghe nói qua diệp chân một, mau nhìn, hắn cho cái gì đi? Thế nào hướng về phía cái sừng kia thông minh ăn cơm người đi? Đó là tân chính. Thật sự là tân chính, hắn ngẩng đầu lên thật sự là hắn, hắn lại thật đi tới tà vực, hơn nữa đang ở chúng ta trước này trên Long Vĩ thuyền, vốn là rất huyên náo bên trong phòng ăn một chút an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người cũng băng đưa qua. Tần Chính từ lâu phát hiện Diệp chân một, gặp được hắn chủ động đi tới, liền biết bị phát hiện, hắn chẳng qua là lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn một cái, liền tiếp theo ăn cái gì. Đối với Diệp chân một, hắn cũng không có cảm giác được bao nhiêu cảm giác bị áp bức. Tần Chính đúng không? Nàng cất giữ còn rất sâu cái gì, lên thuyền hai ngày, cũng gian phòng của nút ở không ra, sao hôm nay có can đảm đi ra, nàng sẽ không sợ gặp phải đông bay vũ cái gì. Diệp Chân này vừa đến trước bàn, lôi cái ghế ở dưới tần chính đối diện ngồi tới. "Dấu? Ta chưa từng có dấu qua." Tần Chính thản nhiên nói. "Không có dấu, vì sao không ra?" Diệp Chân dựa vào một chút ở trên lưng ghế dựa, vội vã hỏi, đây là buộc Tần Chính thừa nhận mình e ngại ở nút. Tần Chính lật lên mí mắt liệu Diệp Chân nhất nhất mắt ngươi là ai, ta có cần thiết nói cho ngươi biết cái gì? Diệp Chân một lông mày hơi nhăn, mặt lộ vẻ sắp giận, nhưng hắn vẫn là nhịn được, không có tức giận, khẽ mỉm cười, "Đạo vậy trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ thần minh phía nam vực chủ nhất mạch Diệp Chân một." Ngươi nên biết, phía Nam vực chủ Nhất Mạch cùng Đại Viêm Hoàng Thất Thị Nhất Mạch tương thừa. đương nhiên, chủ tử của ngươi là vì Đại Viêm Hoàng Thất hiệu lực Đông Hải Vương cái gì, cho nên nói ta coi như là nàng chủ tử chủ tử. Cuối cùng lời nói này, Tiêu rất có khiêu khích dí vị. Bên trong phòng ăn không khí chính là ngưng tụ, phảng phất có một cỗ khí tức sơ sát tạo thành. Một chút nhích tới gần Tần Chính hai người bàn ăn ăn cơn người cũng nhẹ nhàng đẩy bàn dựng lên, rời khỏi cái phạm vi này, sợ dẫn phát xung đột, lan đến gần bọn họ. Tần Chính nhưng kiểu ăn cái gì, trong miệng nói ừ, ta thật giống như giết qua Đại Viêm Đế quốc Thái tử, tên gì tới. Tựa hồ là khiếu chữ cổ. Hắc hắc, chữ cổ bất quá là cổ lạc sau khi rời đi, trở thành thái tử, hắn ở trong mắt ta chính là phế vật, tần chính á tần chính, làm sao ngươi nói coi như là thế hệ trẻ tiếng tâm lừng lây hổ vương, sao sát cái phế vật đều đáng giá được kiêu ngạo, khó có thể nàng cũng là phế vật không được. Diệp chân nhảy lên hơn ý càng ngày càng nặng. Chữ cổ đích sắc là phế vật, hình như người ta cũng là nàng chủ tử phía nam vực chủ cùng huyết mạch, định đứng lên, hình như là nàng Diệp chân một chủ tử sao tần chính thủy trung không nhanh không chậm thái độ cay rời hỏi một chút nàng nô tài kia miệng nói chủ tử thị phế vật nàng thái độ này cũng không phải là làm nô tài phải có ba diệp chân một trận vũ bản con mắt bắn hàn mang tần chính nàng thế này nói chuyện với ta đã chọc giận ta nhưng là ta xem nàng tiềm lực chính xác sẽ cho so đo hiện tại ta cho nàng một con đường nghe rõ chưa cũng chỉ có một con đường nàng chủ động hướng ta quỳ xuống nhận ta làm chủ nhân đông bay vũ như nếu giết ngươi ta nhưng cứu ngươi nếu không nàng cũng chỉ có từ lộ bên trong phòng ăn vắng cái trở nên yên lặng như tờ Tiêu Diệp chân một nói mà nói, đó chính là chỉ vào lỗ mũi nguy hiểm. Tất cả mọi người đoán chừng Tần Chính sẽ nổi đoá động thủ, một cuộc đại chiến không thể tránh được. Nào biết Tần Chính mạn thôn thôn cầm lấy khăn ăn xoa một chút khỏe miệng, đứng lên, rời khỏi bàn ăn, trải qua Diệp chân một sau đó, Phong Kinh Vân đạm tới một câu nàng xứng cái gì. Nói xong, liền không có nữa phản ứng Diệp chân một, cứ đi như thế. Diệp chân một rất có một quyền đánh vào trên đông cảm giác, có lực không chỗ phát tiết, nghẹn hô hấp đều có điểm khó khăn, người chung quanh lại càng lăng kinh ngạc nhìn về phía Tần Chính, luôn luôn mạnh mẽ Tần Chính lại không có động thủ vậy thì thật sự là cảm thấy Diệp chân liên tiếp để cho hắn xuất thủ tư cách cũng không có trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía Diệp chân ánh mắt một đều do dị đứng lên Thủy Trung biểu hiện rất kiêu ngạo Diệp chân như nhau gì có thể chịu được loại ánh mắt này hắn trở nên đứng lên Tần Chính Diệp chân một tuần thân trợt bộc phát ra cường hãn nổ tung hơi thở một cái sung mãn bạo tạc tính chất lôi long đột ngột trên thân ở hắn tạo thành bay múa đi ra ngoài phát ra trầm thấp tiếng rồng âm mang theo bắn ra bốn phía lôi điện tới lui bay múa ánh mắt của hắn cũng biến thành giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén khóa sau lưng của Tần Chính hùng hồn hơi thở vỡ bờ làm bốn phía cái bản cút bàn hết thảy bạo liệt, hóa thành mảnh nhỏ khi hắn bao quanh trong phạm vi của mười thước bay múa. càng thêm tăng thêm khí thế của hắn. chuyện gì? Tần Chính đứng lại, cũng không quay đầu lại, rất lười tàn đạo. thế này thái độ lại càng làm Diệp Trân một đại giận. ta nói rồi, nàng chỉ có một con đường, đó chính là nhận ta làm chủ nhân. bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta. Diệp Trân vừa quát đạo, nếu như ta không đây, Tần Chính đạo. chết. Diệp Trân lạnh leo băng băng đạo. Tần Chính chậm rãi xoay người, nhìn về phía Diệp chân một, mới vừa kia rất tùy ý dáng vẻ biến mất. Thay vào đó thì một cô ác liệt ý, cả người cũng phảng phất đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hướng diệp chân một bước quá khứ một bước, đỉnh đầu của hắn liền hiện ra thần hổ đế quan, kia chiến ảnh yêu châu lại càng lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, tựa hồ bên trong lóng lánh bí mật, đế quan trên thần hổ phát ra trầm thấp hồ khiếu. Nàng lặp lại lần nữa, ta nghe một chút. Tần chính khí thế chợt nổ bùng, không khí bốn phía thoáng cái lan lộn, hóa thành từng cái yêu hổ, bảo vệ xung quanh chư tần chính tuyệt thế này hổ vương, khí thế lần nữa báo tác, vô hình uy áp liền dùng chuyển ra, chen ép cả bên trong phòng ngăn tất cả cút bàn hết thảy vỡ ra ức hiếp tất cả mọi người rồi rít chạy đến chỗ xa. Về phía trước hai bước, hổ khiếu rồng ngâm răng co với nhau. Kia đế quan trên thần hổ còn lại là một tiếng đinh thai nhức góc xung mãn uy áp hổ khiếu. Bốn phía bảo vệ xung quanh tần chính cái kia chút ít khí lang hóa thành yêu hổ thân hình lập tức tăng vọt, làm tần chính uy áp chợt kéo lên một tầng. Đấu khỏe uy áp chồng vương miệng võ mạch đệ nhất thần thông hoàng uy như ngục, trực tiếp để cho tần chính ở uy áp phương diện có chất tăng lên. Ngay lập tức triệu chèn ép diệp chân một tuần vây kia bay múa bừa bội cúc bàn nổ tung, lại càng chèn ép kia gầm thét bay múa lôi long khí thế chợt giảm, thậm chí trong mơ hổ có bạo liệt dấu hiệu. Tần Chính hai mắt quang mang đại thịnh, bản thân của hắn tựu như cùng Tuyệt Thế hổ Vương, áp bức hướng Diệp Chân một, chậm rãi nói lá gan, nàng lặp lại lần nữa. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 308, chương 308 trăm chảo trương thứ hút máu cá thú. Diệp Chân một cường thế, Tần Chính thì càng thêm cường thế. Hai người một đôi này phanh, uy áp cũng là Tần Chính chen ép Diệp Chân một kia bề ngoài xuất hiện dị tượng cũng muốn hoàn toàn bề nát. Phải biết rằng đây chính là Diệp Chân một võ mạch bí mật diễn biến. Nói cách khác, Diệp Chân một cũng bại lộ võ của mình mạch, chính là Lôi Long võ mạch, phàm là cùng long dính lưu hệ. Không thể nghi ngờ là cường hành phi thường, cho nên diệp chân một kiêu ngạo tự phụ cũng là có vô liếng, tiếp rằng hắn đụng phải thị tần chính, tiểu uy áp mà nói, đừng nói đồng cảnh giới, coi như là cảnh giới cao cũng không thấy mạnh hơn hắn bao nhiêu, ai bảo đấu khỏe cùng hoàng uy như ngục cũng là thiên nhiên cường đại nhất uy áp bí mật vũ khí thần thông đây, còn có thể. Trùng, lại càng lợi hại. Cho ngươi thêm một cơ hội, nàng lặp lại lần nữa tới nghe một chút. Tần Chính rất khí phách hỏi ra lần thứ ba. Lần này, kia thần hổ đế quan càng rõ ràng hơn, tùy hư ảo hóa thành chân thật, khí thế càng hơn cả bên trong phòng ngăn kích động khí lưu phảng phất cũng là một mảnh dài hẹp yêu hổ biến thành khiến cho bữa ăn này trong phòng khắp nơi đều đầy dây tần chính khí tức cường đại uy áp những người khác đều thị hoàng sợ có phải lệ cũng thần phục xúc động đối mặt với tần chính chất vấn diệp chân đầy miệng thần ngoan ngoe muốn lên tiếng nhưng lại thủy trung không nói ra nói không có trải qua đại chiến sinh tử hắn cuối cùng là phương diện kinh nghiệm thiếu sót quá nhiều đối mặt với xảy ra bất ngờ uy áp khí thế đối kháng hạ phong thế nhưng để cho diệp chân một không biết ứng phó như thế nào cho phải hắn đầu góc cơ hồ là chống rỗng hư tần chính kinh hư lạnh một tiếng Khí thế thu liễm, xoay người đi, Lưu Hạ ngây ngốc sửng sờ ở bên trong phòng ăn diệp chân một. Cho đến thân ảnh của Tần Chính biến mất, bên trong phòng ngăn người bên ngoài rồi mới từ kia khí tức cường đại trong uy áp thời ra đi ra ngoài, thoáng cái nhà hàng tiểu náo nhộn lên. Tần Chính thật là lợi hại a, không hổ là hổ vương. Tần Chính chỉ chính là tuyệt thế hổ vương, không, phải nên nói là tuyệt đại hổ hoàng mới đúng, khí thế kia, kia uy áp, nam phách khí, kia vóc người, bộ dáng kia nhi, quá tuấn tú. Mê gái loạn cho cái gì, nhìn diệp chân một sắc khóc. Ha ha, người này gần đây hai ngày có thể kính nhi suy thổi mình lợi hại dường nào giống nhau nói thêm giết chết tần chính chỉ cần hai chiêu như vậy đủ rồi tình cảm liên động tay cũng không tan đảm thật là một bọn hèn nhát nhỏ giọng một chút người ta sợ tần chính cũng không ý nghĩa không dám giết chúng ta một tiếng này thanh nói thầm truyền vào diệp chân trong thai một mới để cho đầu gõ chống rông hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại xấu hổ và giận dữ làm diệp chân một cơ hồ điên cuồng hắn sẽ hiểu mới vừa thế nào không có xuất thủ thật không được quất chính mình hai cái miệng hắn đã sớm biết tần chính tu luyện có đấu khỏe vẫn tiểu viên mãn vốn là uy áp đặc biệt cường nhưng cùng này chân thật lực chiến đấu quan hệ cũng không phải quá lớn hắn lại không có xuất thủ mình mất mặt nội giận diệp chân một đôi mắt đỏ bừng rét căm căm nhìn hướng bao quanh người của những nghị luận kia mau ngậm miệng diệp chân một phấn hận đổi theo nơi nào còn có tần chính bóng dáng cũng chỉ thấy hạc bách linh chạy tới kia đông bay vũ cùng hình mất tích tạm thời bế quan muốn ngày mai mới có thể xuất quan vốn là đã nghĩ lấy lòng hạc bách linh biểu hiện mình bất phàm một mặt mà nay thấy hạc bách linh càng làm cho diệp chân một cảm thấy nhục nhã không biết nói thế nào mình gặp phải tần chính chẳng lẽ nói bị uy áp ngay cả ra tay cũng không đảm lượng đó cũng quá mất mặt diệp chân một lần trong lòng của khách chỉ có một niệm đầu đó chính là đánh chết tần chính rửa sạch xỉn đủ trở lại phòng khách quý tần chính thật không nghĩ nhiều như vậy đông bày vũ xuất hiện đã nói cho hắn biết chuyến này tuyệt sẽ không thuận lợi cho nên sớm có chuẩn bị sở dĩ không có lập tức ra tay giết người cũng là vùng nước này bên trong có bạch tuộc trăm chảo hút máu thú chiến đấu một khi kịch liệt tiếp theo dẫn ra vậy thì nguy hiểm dù sao bạch tuộc hút máu thú chính là huyền vũ cảnh cường lực yêu thú mà hắn nếu không phải ở tà vực trong pháp vi Ngược lại cũng không sợ, tiếc rằng tà vực trong phạm vi không cách nào phát huy chiến lực mạnh nhất, cho nên vẫn cẩn thận tốt hơn. Ăn uống no đủ, Tần Chính liền tiếp theo tu luyện. Tạm thời vương miện võ mạch bởi vì chiến ảnh yêu châu không cách nào luyện hóa tà hồ dị lực, nhưng là Tần Chính tam đại võ mạch vận hành, ở tà hồ trong phạm vi tu luyện, vẫn như cũng là tốc độ kinh người. Như vậy một ngày sau đó, vương miện võ mạch khôi phục bình thường, chiến ảnh yêu châu một lần nữa yên tĩnh lại. Như thế vương miện võ mạch là được lần nữa luyện hóa tà hồ dị lực. Lực lượng của hắn tốc độ tăng lên lại một lần khôi phục tiêu thăng, lần này Tần chính là muốn hoàn thành đột phá mới xuất quan, hắn hoàn toàn không để ý tới không hỏi chuyện gì khác. Thời gian cực nhanh, hai ngày đảo mắt liền qua. Trong lúc kia Diệp chân một nhưng là điên cuồng siêu tầm Tần chính, tiếc rằng Tần chính ở phòng khách quý là Long Vi thuyền chủ nhân sắp xếp người bảo vệ, cấm chế mạnh mẽ xông vào phòng khách quý, cho nên Diệp chân một cũng chỉ có thể tìm mấy không vừa mắt hung hăng phát tiết một phen, đem người nhà đánh sưng mặt sưng mũi, cũng đưa tới rất nhiều người tức tối, cũng mong đợi Tần chính vội vã xuất hiện đánh gục Diệp chân một. Như vậy Tần chính không có bị quấy nhiễu, hai ngày nhiều thời giờ, hắn rốt cục hoàn thành đột phá. Lấy thế như trẻ che thái độ, ưu việt xông vào linh võ cảnh cao cấp cảnh giới. Cảnh giới đột phá, bên trong đan điền ùng ùng sấm nổ liên miên, tần chính liền cảm thấy thể nội chân nguyên quần cuộn kích động, giống như quần cuộn nước lũ, cọ rửa toàn thân tất cả kinh mạch, đem kinh mạch mở rộng. Hắn hoàn toàn chính là theo thói quen đang đột phá sau, tổng hợp tất cả lực lượng bày ra chiến lực mạnh nhất để xem một chút. Dù sao mỗi lần đột phá đều sẽ có loại kinh nghiệm này. Lần này cũng không ngoại lệ, đợi đến phát hiện Cửu Sắc Thần Liên Võ Mạch Thần Liên lực cùng Cửu chuyển Hồi Long cốt thân thể Võ Mạch Thần Long lực không cách nào chồng, hắn lúc này mới nhớ tới Nơi này là Tà Tính Tà vực trong phạm vi Tà Hồ, căn bản là không có cách phát động chiến lược mạnh nhất. Mặc dù không được, chiến lược của hắn cũng nhận được tăng gấp bội tăng cường. Linh võ cảnh cao cấp, điều này cũng chỉ là ở trong Tà Hồ 5 ngày mà thôi. Nếu là có thể ở chỗ này thời gian dài một chút, Tần Chính Kiên chỉ tin tưởng mình nhất định sẽ có có thể tấn công một chút thần vũ cảnh, vấn đề là đại thông hoàng đế đợi không được, hắn phải mau chóng tìm kiếm được thiên mộng quả mới được. Nghĩ tới đây, Tần Chính tự nhiên càng thêm không muốn nơi này của lãng phí ở tu luyện cơ hội. Hắn sẽ thấy độ tu luyện, mong đợi nắm chặt tất cả thời gian. Hết tốc lực tăng lên mình. Ẩm. Hắn vừa mới lần nữa tu luyện không có mấy phút đồng hồ, đột nhiên, long vĩ thuyền này phảng phất và phải đá ngầm vậy mãnh liệt đung đưa. Tần chính lập tức dừng lại tu luyện. Ta trong hồ là không có đáng ngầm, bởi vì dưới nước trăm mét cũng có thể thấy rõ, căn bản không cần đặc thù đồng thuật quan sát, cho nên duy nhất có thể chính là đụng phải yêu thú. Tần chính tâm tư chuyển động, vừa nghĩ đến yêu thú, liền nghe phía ngoài lần nữa truyền tới tiếng oanh mình. Long vĩ thuyền lần nữa gặp phải đánh, khổng lồ thuyền bè lay động kịch liệt, người trên thuyền tất cả cũng phát ra trận trận kinh hô bởi vì ở tà trong hồ thì không cách nào phi hành, cho nên rất nhiều người muốn rời khỏi cũng không được, chỉ có thể phòng bị đao trong tay thương kiếm kích, thận trọng chú ý đến. Tần chính cũng tới đến ngoài cửa sổ hướng miến nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ ở thuyền tà hiện lên, chứng hơn ngàn thước lớn thân ảnh, ở đây dưới nước tới lui lắc lắc, hắn mở thông thiên thần mục lập tức liền thấy rõ ràng, đánh này long vĩ thuyền rõ ràng là bạch tuộc chăm trà hút máu thú, cũng không biết yêu thú này sao đột nhiên tức giận, cuồng bạo công kích, nhưng đang ở tần chính nhìn sang trong máy mắt, kia bạch tuộc hút máu thú tựa hồ sinh ra cảm ứng một ít đống thịt nhão trên thân vậy đột nhiên mở hai cái khe hẹp, hai cái con mắt màu đỏ ngọ nhảy lên, nổ bắn ra hào quang màu đỏ ngòm. thế nhưng trực tiếp khóa được tần chính, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. yêu thú này cho sao nhìn ta trầm trầm. tần chính trong bụng nghi ngờ, hắn nhìn ra được, bạch tuộc chăm chào hút máu này thú thị xâm xâm theo dõi hắn, cũng không phải là ánh mắt tùy ý quét nhìn xem xét, chính là khóa hắn. hưu. ánh mắt vừa tiếp xúc, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, một cái chừng ba thước lớn bằng xúc tua liền từ dưới hồ nước bên rút lên tới, mang theo bén nhọn cuộn phòng giống như sắc bén roi giống nhau. Thúng hắn rút ra đánh vào tần chính chỗ ở phòng khách quý cửa sổ. Ngay tiếp theo chúng quanh gian phòng cũng luân hãm trong đó. Ẩm. Chỉ lần này một chút, kia cửa sổ liền bị nổ nát. Cửa sổ này cũng không phải là thông thường tài liệu, mà là tài liệu đặc thù chế tạo. Sức mạnh bình thường căn bản là không có cách phá vỡ. Ánh mắt tần chính sướng suốt, giơ tay lên liền muốn hủy diệt xúc tua này. Hắn đã rõ ràng cảm ứng được bạch tuộc chăm trà hút máu này thú chính là kim hắn. Lấy phán đoán của hắn, không có người có thể chỉ dẫn nó, cho nên thị nó tự chủ tới. Nếu là tự chủ, còn thế này có mục đích tính? sợ rằng cùng hắn luyện hóa tà hồ dị lực có liên quan, nhất là hắn đang đột phá cảnh giới trong nấy mắt, phải cần lực lượng phá lệ, dĩ nhiên chính là điên cuồng thu nạp tà hồ dị lực tiến hành luyện hóa, mà bạch tuộc trăm trảo hút máu thú hàng năm ở chỗ này, tất nhiên đối với tà hồ dị lực có rõ ràng biết, lúc này mới sẽ chú ý tới, truy tầm tới được. đây là giải thích duy nhất. nếu là nhắm vào mình, vậy thì không cần thiết rụt rẻ. giơ tay lên chính là một cái tác quát tới, tần chính cũng muốn xem một chút, bạch tuộc trăm hút máu này thú xúc tua mạnh như thế nào. siêu, bạch tuộc trăm hút máu thú cũng là một chút thu xúc tua cho đi lập tức nó thân hình khổng lồ kia liền nổi lên mặt nước thân thể cao lớn ở nơi này trước mặt Long Vĩ thuyền nhẹ nhàng tiểu nhưng là thứ độ cao vẫn là rất kinh người vô số xúc tua mở rộng đi ra ngoài nào chỉ là trăm trảo quả thực là năm sáu trăm trảo rầm rạp chẳng chịt, mỗi một cái xúc tua đều rất giống roi thép giống nhau bay lượn trên không trung phát ra tiếng xé gió một đôi ánh mắt đỏ thắm lộ ra thị huyết ngụy vị mặc dù Bạch tuộc trăm trảo hút máu thu không có nhìn hắn chằm, chằm nhưng là tần chính cảm ứng được ánh mắt yêu thú này cũng không hề rời đi nó thủy trùng cũng tập trung vào hắn sau đó này Long Vĩ thuyền chủ nhân xuất hiện ở thuyền mái nhà chuyên. Người này là một ông già, thực lực cường hãn, hơi thở kích động, thả ra uy áp cho thấy này lão già chính là một ga thần vũ cảnh cường giả. Trương Ngư thú, ước định giữa chúng ta, nàng phải phá hư không được. Lão già quát lên. Bạch Tuộc chăm chảo hút máu thú ánh mắt đỏ thắm lóe ra linh mang. Đối mặt với thần vũ cảnh cường giả, cũng không có nửa điểm e ngại, phát ra rất thanh âm khàn khàn trên thuyền cắt mãi có người ở phá hoại tà hồ thăng bằng. Lời này làm sắc mặt của lão giả cũng là biến đổi lại có chuyện này. Chẳng lẽ ta sẽ gạt ngươi sao? Bạch Tuộc trăm trà hút máu thú đạo là ai, ngươi cũng đã biết. Lão giả nói, Tần Chính rõ ràng cảm giác được một kia lánh mang quét tới, thì Bạch Tuộc trăm trà hút máu thú, nhưng cũng không phải kia hai con mắt yêu thú này nên còn có con mắt thứ ba, hơn nữa ẩn nặc vô cùng sâu. Đã nghe Bạch Tuộc trăm trà hút máu này thú đạo ta còn chưa từng tìm được, đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 309, cùng giai vô địch, Bạch Tuộc trăm trà hút máu này thú nói làm Tần Chính trong lòng trầm xuống, lại còn nói không có phát hiện phá hoại tà hồ thăng bằng người là hắn Tần Chính, như vậy thì nói là này yêu thú cũng sau khi lo lắng nói ra này long vĩ thuyền chủ nhân cũng sẽ có ý nghĩ không được còn có cái gọi là này phá hoại tà hồ thăng bằng là có ý gì kia tà hồ dị lực đối với tà hồ thăng bằng vừa ý vị như thế nào đây tần chính suy tư siêu tầm về tà hồ nội dung cũng không còn phát hiện cụ thể tà hồ dị lực thuyết pháp hắn lạnh lùng bản quan mà nhìn bạch tuộc chăm chào hút máu này thú rốt cuộc nghĩ cho cái gì đã nghe long vĩ thuyền chủ người kia đạo ngươi đã không có tìm được vậy thì mời không nên tấn công ta đây long vĩ thuyền đối với chúng ta như vậy cũng không tốt ta cũng vậy muốn mượn cơ hội này tìm ra người kia mà thôi Bạch Tuộc chăm chào hút máu thú cũng không nể nang thần vũ này cảnh Long Vĩ thuyền chủ nhân. Như vậy thì không thể nào tìm ra người kia. Long Vĩ thuyền chủ nhân đạo như vậy đi, ta cho nàng một chút linh hương tinh, ngươi đi nước kia mắt ở lại đi hấp dẫn một chút thần bí dị lực đi ra ngoài, làm trong vùng nước này một lần nữa đạt tới trạng thái thăng bằng. Như vậy, nếu là người nọ ở cấp đoạt tà này hộ dị lực, ta và ngươi bên dưới quan sát, tất nhiên có thể tìm ra. Bạch Tuộc chăm chào hút máu thú đạo chỉ có thể như thế. Long Vĩ thuyền chủ nhân đã một chút linh hương tinh đổ cho Bạch Tuộc hút máu thú, này yêu thú liền chậm rãi không có vào dưới nước trong lúc hai con ánh mắt đỏ thắm nhìn như ở trên long vị thuyền lung tung tìm tòi kỳ thực con mắt thứ ba đã vững vàng khóa tân chính rất nhanh yêu thú này liền không thấy tung tích tân chính thầm nghĩ phải cẩn thận yêu thú này nó nhất định sẽ lại ra tay nữa hơn nữa thủ đoạn khẳng định tương đối tàn nhẫn rất mạnh chẳng qua là hắn làm không rõ ràng tà hồ dị lực thăng bằng linh hương tinh còn có cái gì nước mắt có liên hệ gì điều này cũng làm cho trong lòng hắn rất khó chịu bởi vì rất rõ ràng ngũ đại yêu hoàng che giấu bộ phận này trí nhớ hắn không thể nào ngay cả điều này cũng không biết long vị thuyền chủ nhân cũng an ủi người trên thuyền không cần phải sợ hắn sẽ xử lý, lại để cho người tu bổ địa phương hư hại. trong đó tần chính trô ở phòng khách quý gặp phải phá hoại trúc vu nghiêm trọng nhất một trong, cho nên hắn cũng bị mời đi ra ngoài, nơi này của có người ở tu sửa. rời khỏi phòng khách quý, bên ngoài đi tới, cơ hồ sở hữu lên thuyền muốn đi tả vực người đều rời phòng, tụ tập ở chỗ này bình luận chuyện vừa rồi tình, nghị luận tiêu điểm không gì nhưng chính là người đó phá hư tả hồ dị lực thăng bằng. tần chính vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị người phát hiện, trong đó rõ ràng sẽ có tìm hắn hai ngày diệm chân một. tần chính, tiểu quỷ nhát gan này rốt cục đi ra. Diệp chân cắn răng một cái nghiến răng đạo, cái kia thanh âm tức giận rất tiếng kêu, làm mọi người rối rít tàn ra, chủ động nhượng xuất một mảnh đất trống. Tần Minh, kia Thần Hạc Vương tộc Hạc Bách Linh thì xảo tiểu tiến hệ, nhưng nếu một đóa như mây bay tới Tần Chính phủ cận lần trước từ biệt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại, Hạc cô Nương cũng tính toán trừ tà vực đi dạo. Tần Chính không có đi ngó ngàng tới Diệp chân một, cười thủng tìm nói, đối với Hạc Bách Linh này, mới đầu hắn là rất không ngựa, quá mức ngang ngược kiêu ngạo, sau lại nhìn thấy mình võ mạch tiềm lực kinh người, liền chủ động lấy lòng, mặc dù Tần Chính không có cảm tình gì nhưng ít ra không có ác cảm, hơn nữa người ta chủ động thân cận, tự nhiên cũng không nên cho dung mạo nhìn, chúng chi đối phương vi nữ nhân, vậy thì càng muốn nam nhân điểm, phóng hạ giá tử, nếu không không nên bị trâm trọt không thể. đúng vậy, võ của ta mạch tiềm lực quá kém, muốn đi thử thời vận. Hạc Bách Linh đạo tần huynh tới, tả vực cũng là tới tìm vận may sao? Tần Chính cười một tiếng ta là tới tìm thiên ngọc quả. Hạc Bách Linh ngạc nhiên, mặc dù nghe Đông Bây vụ đã nói, nhưng là Tần Chính chứng minh, đây không phải là cho thấy có người muốn dồn Tần Chính từ địa cái gì, kia Tần Chính tiêu thật rất nguy hiểm. nhìn thấy mình quý Hạc Bách Linh thế nhưng chủ động đi nói chuyện cùng tần chính, mà hắn lại cần chủ động dán đi lên nói với hạ bách linh tìm nói, cái chênh lệnh làm diệp chân một quyển tiểu tức giận tâm lại càng tăng thêm một cô điên cuồng ghen tị với diệp chân một sắp nổi điên, cái kia con mắt của phóng hỏa, vặn vẹo gương mặt cũng rơi vào trong mắt tần chính, tần chính khẽ mỉm cười hạ cô đương, đợi lát nữa trò chuyện tiếp, có người có thể muốn tìm đánh. hạ bách linh xem một chút giận dữ diệp chân một cũng chỉ đành tránh thoát, như thế tần chính liền trực diện diệp chân một, mà đứng ở cạnh diệp chân một thân còn có hình mất tích cùng đông bay vũ hai người. Hình mất Tích chẳng qua là hơi có chút ghen tị với mà thôi, nhưng hoàn toàn cố ý áp chế, kia Đông Bay Vũ còn lại là tính táo xuất kỳ, hắn muốn làm ra Đông Tiên nhãn cùng Đông Độc say báo thủ, chính là vì sát Tần Chính mà đến, ngoại nhân cũng không biết, yêu đồng tộc đã ra lệnh, ai có thể giết chết Tần Chính, chính là hạ nhiệm yêu đồng tộc tộc trưởng người thừa kế duy nhất, cho nên Đông Bay Vũ rất sát Tần Chính lòng rất nặng, cũng vì vậy hắn phá lệ tính táo, biết Tần Chính thực lực không kém. Mặc dù có lòng tin, cũng không can thiệp vào thay thế Diệp Chân nhất nhất chiến. Nhìn thấy Diệp Chân một nỗi giận, Đông Bay Vũ đạo Diệp huynh, Tần Chính đang ở trước mắt Phải ra khỏi khí còn không đơn giản, giết hắn rồi chính là, nếu là ta chắc chắn sẽ không tức giận, cùng người chết động tức giận cái gì? Hình mắt Tích Phụ hòa nói. Quả nhiên, diệp chân một lửa giận nhanh chóng giảm đi xuống. Tức tối dễ dàng làm người ta mất đi chiến đấu trí chi khôn, rất dễ dàng thất bại, chỉ có tính táo người lực chiến đấu mới có thể phát huy vô cùng nguyễn. Không sai, người chết không thể là để cho ta tức giận. Diệp chân lạnh lẽo xâm sâm đạo, hắn đã không che giấu nữa đối với tần chính đặc nồng sát ý, thể phải đánh chết tần chính rửa sạch sĩ Hình mắt Tích ha ha cười nói Diệp huynh tính toán mấy chiêu cho dụng hắn. Hử, nàng không phải là bà chiêu cái gì? Diệp Chân lạnh lẽo cười nói ta Diệp Chân vừa nói đến làm được, bên trong hai chiêu giải quyết hắn. Diệp huynh vẫn như vậy tự tin, khen, xem ra lần trước tần chính sợ đến nàng không dám ứng chiến, là ngươi cố ý yếu thế." Hình mắt Tích cười hắc hắc nói, người khác nhắc tới mình bị sợ đến không dám xúc vừa, Diệp Chân một sát cơ thì càng nặng đành dẫm, ta đó là đang suy tư tần chính võ mạch bí mật, chờ ta muốn ra tay thời điểm, hắn đã chạy. Nếu là thế này, ta ngược lại thật ra mong đợi Diệp Huynh như thế nào trong hai chiêu đánh chết Tần Chính, Hình Mất Tích đạo. Diệp Trân vừa nghiêng đầu nhìn về phía Đông Bay Vũ Đông hình ngươi tới làm chứng người, nhìn ta có hay không trong hai chiêu đánh chết Tần Chính. Hình Mất Tích cười hắt hắt nói không sai, Đông huynh làm chứng người, hai người chúng ta nhưng là đánh cuộc, ta rất thích ý. Đông Bay Vũ cười nói, trong lúc bọn họ nói chuyện, cũng tương đương biếm tần chính thấp không đúng tí nào. Tần Chính thở ơ lạnh nhạt, cũng không xem muộn. Đối với cái này chờ mù quáng đích tự tin, hắn chẳng qua là cảm thấy rất ngây thơ. Dẫn tới ba người này nói xong. Tần Chính rồi mới lên tiếng Diệp Chân một, muốn độc thủ, mau chóng, ta nhưng không có lòng thanh thản trêu chọc các náo loạn. Chết đà đến nơi, còn dám bước phép không biết ngượng Diệp Chân giận dữ quát lên. Tần Chính đạo không biết là người nào bị ta sợ đến ngay cả ra tay can đảm cũng không có. Nàng hẳn phải chết. Diệp Chân một ghét nhất người khác nói, nhất là Tần Chính, lực lượng của hắn một lần nữa bạo động đứng lên, một tiếng ầm vang, giữa ngực và bụng hiện ra hắn võ mạch. Hắn là lôi long võ mạch, nhưng là thứ võ mạch đường viền cùng long cũng không tương tự, thứ võ mạch rất tán loạn dáng vẻ, các điều mạch lạc kéo dài đến toàn thân cắt. Tần Chính, ta muốn giết ngươi chỉ cần hai chiêu, chiêu thứ nhất này tên gọi long phệ. Diệp chân một cuồng vọng nói ra mình sử dụng vũ kỹ tên, hai bàn tay ở trước ngực diễn biến, quanh thân liền thoát ra nhất đoàn thể khí, thoáng cái đưa gói lại. giống. Diệp chân hướng lên ngày dài khiếu một tiếng, giống như rồng âm. Đoàn này thể khí bao quanh hắn, hóa thành một cái lôi long răng rấp, đây là vũ kỹ diễn biến dị tượng, nếu là dùng đồng thuật quan sát, sẽ phát hiện nếu nói lôi long chẳng qua là hư ảo, nhưng là lực lượng còn lại là chân thật, diễn biến thành lôi long răng dốc. giống. Diệp chân lần nữa độ gầm thét, trợn ngẩng lên, thật giống như lôi long tung mình bốn phía của khế động khí lãng cuốn quýt hóa thành một cái lôi long loại hướng tần chính cắn nuốt quá khứ hắn đây là nhảy vọt cũng không phải là bay lượn ta trên hồ nhảy vọt thì không có vấn đề nhưng là sẽ không như phía ngoài kia tự nhiên thao túng diệp chân một công kích vô cùng mãnh liệt lôi long toàn thân lôi điện bắn ra bốn phía cùng bạo trong hí hồ, long miệng mở rộng bên trong có lôi điện ngưng tụ long nhà, bộc lộ tài năng sẽ rách hết thảy hung ác điên cuồng tấn công lực lượng cực kỳ kinh bạo người vây xem nhìn cũng là thán phục không thôi lực lượng thật là mạnh Diệp Chân một không thẹn thị giữa thần minh có danh tiếng con em trẻ tuổi, quả nhiên lợi hại. Hắn đây cũng là tìm hiểu Lôi Long võ mạch thần thông biến hóa ra thích hợp bản thân vũ khí, có thể làm được điểm này, đều không đơn giản đây. Không biết tần chính những phối như thế nào. Tần chính có thể hay không chiến thắng cũng rất khó nói, dù sao lúc trước hắn chẳng qua là uy áp mạnh một chút, chân thật lực chiến đấu thì một chuyện khác, nhất là tà hồ bóp chết hắn vượt cấp khiêu chiến diệu pháp. Theo ta thấy, Diệp Chân một còn có thể trong hai chiêu chiến thắng. Rất nhiều người cũng bị Diệp Chân càng động công kích cho rung động đến. Bọn họ đứng ở xa hơn 10 thước địa phương cũng bị kia khí lãng đánh phải lui về phía sau. Hình Mất Tích cùng Đông Bày Vũ hai người liếc nhau một cái, cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Thực lực của Diệp huynh lại có tinh tiến a." Hình Mất Tích thầm nói. "Không biết Hình huynh cùng Diệp huynh giao thủ có mấy thành phần thắng?" Đông Bày Vũ hỏi. Hình Mất Tích trầm ngâm nói "50 năm 10 khai sao. Đông Bày Vũ đạo "Ta cũng vậy. Thực lực của chúng ta sát tần chính nên vấn đề không lớn, xem ra Diệp huynh muốn giết tần chính, trong hai chiêu vẫn rất có khả năng." Hình Mất Tích cao mày nói. "Xem ra Hình huynh phải thua." Đông Bày Vũ cười nói. Hình mất tích dữ môi vậy cũng chỉ có thể quái tần chính quá yếu. Ta cũng vậy không có biện pháp. Sớm biết, ta liền nói một chiêu. Đông bay vũ cười ha ha. Bọn họ thấy tần chính còn chưa từng phản kích, chẳng qua là nhìn diệp chân một công kích, cho là tần chính tìm không được ứng phó phương pháp, không khỏi cười ha ha. Trong tràng chỉ có kia đến từ linh quất vực thần sắc của diệp không hờ hững nhìn, tần chính chết đi diệp chân một cuồng thanh ngạo. Kia lôi long chợt biến đổi, khổng lồ thân rồng biến mất, chỉ còn lại một đầu rồng, như thế khiến cho đầu rồng đột nhiên bành trướng gấp đôi, lực lượng cũng thôi xanh một tầng, hơi thở kia kích động càng thêm mãnh liệt. Linh võ cảnh cao cấp thực lực, tiêu cảnh giới này lực công kích của hiện ra mà nói, cùng giai là vừa, cũng không tính qua. Tần Chính Thủy trung lạnh nhạt nhìn, hắn cũng từ diệp chân càng động lực lượng đoán được diệp chân một thực lực đáng tiếc, nàng đụng phải là ta Tần Chính, ta là cùng giai vô địch. Cũng không thấy Tần Chính tức giận cái gì thế bày ra, giơ tay lên chính là một cái tát quát tới. Hắn không có vận dụng bất kỳ vũ khí, bởi vì giữa cùng giai, căn bản không tin tưởng có người hắn có thể cùng hắn chống lại, chỉ bởi vì hắn chân nguyên dung hợp thần binh phong mang, lực công kích đã sớm thoát khỏi cùng giai phạm vi. Làm hắn lực chiến đấu thiên nhiên liền có thể đối chọi cao hơn một người của cảnh giới nhỏ mà không lạc hạ phong, phải biết rằng cảnh giới này càng cao, cảnh giới nhỏ trên lệch sẽ càng lớn. Tần chính một cái tát quất vào kia trên đầu lôi long. Chẳng. Loại này đầu rồng tại chỗ nổ tung, phát động lực lượng diệp chân một canh là bị chấn bay ngang đứng lên, hồi máu bay ngã vang ra ngoài. Chương 310, một chọi bốn. Tĩnh. Mới vừa tao loạn thoáng cái hóa thành hư ảo, thêm nữa tà gió hồ bình sóng lặng, nơi này của khiến cho lập tức an tĩnh không có nửa điểm tiếng thở, cơ hội tất cả mọi người hít thở không thông ưu việt diệp chân một cư nhiên bị tần chính thuận tay một cái tát đánh bay, không nói diệp chân như nhau gì lợi hại, như thế nào đủ tư cách cùng giai là vua, tiêu tần chính câu nói kia thật sự là kích thích người, hắn lại còn nói cái gì, cùng giai vô địch, đó chính là nói hai người ngang hàng cảnh giới, tần chính lại có thể tùy ý đánh bại cao thủ cùng cảnh giới, điều này thật sự là có chút kích thích người. phanh, diệp chân nhất trọng trọng rơi xuống trên ván thuyền, nơi này của chấn động một trận run rẩy, thanh âm kia lại càng trong lòng khiến cho mọi người cũng là đột mạnh, tiên tĩnh lập tức bị phá vỡ, tất cả mọi người tao loạn thậm chí trong hình mất tích cùng Đông Bay Vũ trong lúc nhất thời cũng ngu ở đây kia, không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ là biết đến, đang ở một tháng trước, Thần Chính đánh chết Đông Thiên Nhãn Nhất Chiến, bị Quảng Vi truyền ra, cũng nhận được nghiệm chứng. Thần Chính chân thực cảnh giới chẳng qua là linh võ cảnh sơ cấp, hiện tại lại cùng bọn họ đồng cấp, cũng là linh võ cảnh cao cấp, như thế nào này có thể, đây không phải là tức giận cái gì võ cảnh, lực võ cảnh là chân chánh cảnh giới cao linh võ cảnh a, coi như là những đánh vợ đó nhân thần công cùng xứng cũng rất ít có có thể trong một tháng liên tục vượt qua hai cái cảnh giới sao, càng biến thái chính là ngang hàng cảnh giới, lại có thể tùy ý đánh bại bọn họ cái cùng giai n. Gươi của là vua, thử hỏi bọn họ làm sao không kinh? Kia đến từ Linh Quất Vực Cao Thủ Diệp không cũng thấy vậy sắc mặt biến hóa, tay cũng không khỏi tự chủ bóc chặt, ngón tay cũng bị dùng sức miết trắng bệnh, nhưng không biết. sâu đậm chấn kinh, Tần Chính cư nhiên như thử mạnh. Diệp không tự lầm bầm đạo, Thủy Trung đạm mạc hắn trong mắt lần đầu tiên lóe ra bén nhọn hàn mang, hắn rốt cục động sát cơ, cũng không ai biết hắn bạn của Diệp không thân quen với kia bị Tần Chính đánh chết thạch tiêu là rất. Diệp không lực lượng trong cơ thể có chút dao động, nhưng cũng không có xuất thủ. Hắn nhìn về phía Hình Mất Tích cùng Đông Bay Vũ, muốn xem hai người này kế tiếp làm thế nào. Thời khắc này Hình Mất Tích cùng Đông Bay Vũ đã xông lên trước, bảo vệ Diệp Chân một ở phía sau. "Diệp Hinh, Nàng trầm giọng. Hình Mất Tích hỏi, "Ta còn tốt." Diệp Chân vừa lên tiếng phun ra mang theo răng máu tươi, cái kia màu trắng trên cẩm bảo cũng là điểm rất nhiều huyết điểm, khắc khuôn mặt thị vẻ không thể tin được, cho dù là tự mình kinh nghiệm, cũng trong lúc nhất thời nan dĩ tương tín mình, cư nhiên bị cùng giai người hắn, như thế ung dung hội kích, hắn không tin, cái này là thật, nhưng là kia đau đớn làm hắn biết đây chính là thật chúng ta quá thấp đánh giá hắn. Tần chính lực chiến đấu ra ngoài tưởng tượng, hình mắt tích đạo kia lấy ngươi nhìn hắn là hay không cùng chúng ta ngang hàng cảnh giới. Diệp chân một mặt sắc cực kỳ khó coi thị, hắn phát động chân nguyên hùng hồn trình độ cùng ta tương đương, không, sắp thử nói, hắn còn muốn yếu một ít, hẳn là mới đột phá đạt tới linh võ cảnh cao cấp không lâu. Nếu so với ta thiếu một ít, nhưng là chân nguyên kia tựa hồ cùng chúng ta là không đồng, cực kỳ sắp bén, giống như thần binh phong mang, cho nên chỉ dựa vào chân nguyên, không cần tạo thành cường đại bạo tác tính chất vũ khí, liền đánh bại vũ khí của ta long phệ. kỳ lạ như vậy. Hình mắt Tích ngẩng đầu lên nhìn Tần Chính ta tới thử một chút công kích của hắn. Không thể. Diệp Chân quĩnh lên bận rộn ngăn cản. Ha ha, Diệp huynh quên ta là cái gì võ mạch cái gì, tuy nói ta và ngươi lực chiến đấu tương đương, nhưng ta võ mạch thần thông, nhưng là có thể làm ta ứng phó Huyền Vũ cảnh cao thủ công kích." Hình mắt Tích cười nói. Diệp Chân một hơi suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu nàng phải cẩn thận, hắn đồng thuật cũng rất lợi hại. Hình mắt Tích tự tin đạo là hắn Tần Chính đồng thuật cũng muốn phá võ của ta mạch thần thông. Đây không phải là chê cười, trừ phi cảnh giới của hắn cao hơn ta rất nhiều. Trong tiếng cười lớn, Hình Mất Tích cất bước về phía trước. "Tần Chính, ta Hình Mất Tích cũng tới và ngươi so so chiêu." Hình Mất Tích cất cao giọng nói. Tần Chính chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đạo tùy tiện. Hình Mất Tích đối với Tần Chính tư thái tương đương khó chịu, hừ lạnh một tiếng còn rất cuồng, nhìn ta dệ rô của nàng. Chỉ thấy Hình Mất Tích thân hình thoát một cái, bốn phía gió hành động bắt đầu khởi động, khí lãng quấn quý. Liền thấy bóng người không ngừng lắc lắc. Trong phút chốc, Hình Mất Tích từ một cá hóa thành sáu. Sáu này Hình Mất Tích lẫn nhau qua lại va chạm đi dạo, ngay lập tức cũng là người ta khó có thể phát hiện ra giả. Chính xác, không trách được ngươi tên là hình mất tích, nguyên lai là căn cứ võ của ngươi mà tới." Tần Chính Thần sắc hơi động, nàng cũng nhận được ta đây võ mạch. Sáu hình mất tích đồng thời lên tiếng, mang theo một tia không tin. Tần Chính cười nhạt một tiếng, "Nàng võ này mạch rất kỳ lạ cái gì, không phải là sáu ảnh mất tích võ mạch cái gì, chỉ có thể coi là đặc sắc võ trong mạch chết lên." Sáu hình sắc mặt mất tích cũng biến thành lãnh lệ, tức giận hừ đạo không phải là sáu ảnh mất tích võ mạch, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Tần Chính, nàng quá cuồng vọng, không dạy dỗ của nàng, nàng không biết trời cao đất rộng. Dứt lời, Sáu hình mất tích đồng thời vọt tới trước. Sáu này hình mất tích lẫn nhau và chạm thay vị, không ngừng đi vị, rất nhanh sẽ bao vây tần chính cho lại. Đánh. Cùng một thời gian, sáu hình mất tích đồng loạt ra tay, riêng của mình hủ ở hề ra một quyền đòn nghiêm trọng. Nào thật sự, chư vị ai có thể tìm ra. Tần chính cũng không có lập tức xuất kích, bởi vì sáu hình mất tích đồng thời phát động, tốc độ của bọn họ phải giữ vững nhất trí, sóng sức mạnh giống nhau, cho nên động tác tiểu lộ ra sẽ không như vậy nhanh. Rất nhiều người đều lắc đầu, nhìn chưa ra. 6 ảnh mất tích võ mạch bí mật ngay tại ở mất tích. Vô ảnh vô tung khó có thể tìm được chân thân. Chúng ta nhìn không ra, chẳng lẽ yêu đồng tộc người cũng nhìn không ra, bọn họ không phải là được xưng đồng loại võ mạch vô song cái gì. Đúng nha, cái Đông Bay Vũ, nàng có thể nhìn ra không? Một số người cũng gọi dầm dĩ đứng lên. Đông Bay sắc mặt của Vũ Phá Lệ âm trầm, bởi vì hắn nhìn chưa ra. Cho dù là hắn vận dụng Viêm Đồng võ mạch thần thông, cũng không có phân biệt ra được nào thật sự, điều này làm cho Đông Bay Vũ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, đương nhiên này chỉ có thể nói rõ hắn cùng với Hình Mất Tích thực lực C xích không kịp, vô ý vị chứ Hình Mất Tích mạnh hơn hắn. Sáu này hình mất tích thì cười to nói không có ai có thể thấy được ta là ai, nhờ người khác giúp đỡ là vô dụng. Tần Chính, nhận mệnh sao? Quét. Sáu hình mất tích đồng thời tăng thêm tốc độ, lực lượng cũng cùng nhau bạo động. Trong chớp mắt, sáu người này đã đến trước người của Tần Chính. Bọn họ nhìn chưa ra, không có nghĩa là ta xem không ra. Tần Chính thông thiên thần mục vận chuyển ta nói rồi, nàng đây bất quá là đã trên trung đẳng đặc sắc võ mạch mà thôi. người đang ở đây trong mắt ta, cũng bất quá thường thường mà thôi. Thông thiên thần mục bên dưới quét nhìn, hết thảy hư ảo cũng tự nhiên biến mất. Sáu hình mất tích toàn bộ biến mất lại từng cái thật sự. Cùng lúc đó, trong thông thiên thần mục hiện ra một đạo nhân ảnh đang bằng tốc độ kinh người từ sau hắn bên vỗ giết tới, đây mới thật sự là hình mất tích. Sáu ảnh mất tích võ mạch bí mật chính là phơi bày ra trong mắt ngoại nhân, sáu thân ảnh cũng là giả, đây mới thật sự là mất tích. Tần chính đột nhiên xoay người, giống như manh hổ vô mồi loại, vọt thẳng đụng tới, một chút đã kia sau lưng hai cái hư hào hình mất tích độ thoái, trực tiếp cùng chân thật hình mất tích phát sinh manh liệt đánh. Vành, giống như hai tòa núi sụp tới. Nhìn lại Tần chính đứng vững tại chỗ, không có nửa điểm thương tổn xem xét lại hình mất tích kêu thảm hộp máu bay ngang đi ra ngoài chừng hơn 30 m mét thiếu chút rơi xuống long vĩ thuyền vừa động thủ một cái giết hắn rồi cái này đông bay vũ cũng nữa không có can đảm đàn đà độc đấu điên cuồng hét lên xông tới giết trong cặp mắt liệt diễm cháy hừng hực chứ bốn phía liền hiện ra nhúc nhích hỏa diễm hội tụ trên thân ở hắn làm hắn giống như hỏa diễm chiến thần loại sắt diệp chân một cũng đã sớm cùng đông bay vũ có điều ăn ý lập tức nổ bắn ra cả người hắn cũng hóa thành một cái lôi long lần này thì phát động công kích mạnh nhất chính là của hắn võ mạch thần thông kia lôi long mang theo lực lượng cuồng bạo xông tới quá khứ, bị đụng hộp máu hình mất tích cắn răng, giận dữ hét liên thủ giết hắn. Hắn cũng nổi điên, lần này toàn lực vung võ mạch thần thông trong tốc độ tốc đi ra ngoài, nhanh đến làm cho người ta mắt thường khó có thể đuổi kịp trình độ, hung ác từ phía sau hướng Tần Chính giết đi qua. Không biết tự lượng sức mình, Tần Chính cũng sinh ra sắc cơ. Này ba người vốn là tới giết hắn, đối lại địch nhân, hắn từ trước đến giờ cũng là thủ đoạn độc ác vô tình. Cùng vọng, ba người chúng ta giết người, trong lúc nhất tay, một người cường thịnh trở lại, ngang hàng cảnh giới nàng có thể đánh bại chúng ta không được. ba người này cũng phát huy ra sát chiêu mạnh nhất. rầm rầm rầm. bọn họ tiểu như cùng ba nổi điền châu được, hung ác điên cuồng vô cùng sống tới, hoành hành không trở ngại. tần chính khí phách điểm chỉ đông bay vũ nàng, cụ vẻ. vừa nói chuyện, thông thiên thần mục chợt phát huy. sợ ngươi sao? viêm đồng võ mạch thần thông đông bay vũ hét lớn, hai mắt nổ bắn ra hai đám lửa, giống như như hỏa long, vuốt không mà qua. thông thiên thần mục tại phía trước hiện ra hai cái to lớn trong mắt. ầm. hai hai chạm vào nhau. to lớn kia trong mắt chậm rãi tiêu tán. Ma hỏa diễm ngay lập tức bị tạt thoát, ngay tiếp theo Đông bay vũ cũng bị nổ kêu thảm một tiếng, hai mắt chảy máu, lộn một vòng đi ra ngoài. Đến phía ngươi, Diệp chân một, Tần chính tại chỗ thân hình bất động vừa động cũng nhanh như gió, chính là phong hành thuật vận hành. Hắn vọt thẳng đụng tới, như thế cũng ném hình mất tích cho ở phía sau, làm hắn không thể cùng thời gian công kích mình. Người động nhanh như gió, người mãnh liệt cuồng như hổ. Đấu khỏe, giống. Người đi vào, chạy bằng khí hổ khiếu lên. Tần chính hai đấm cuồng đập Diệp chân một hai đấm, giang rác giữa tiếng kêu gào thê thảm. Diệp chân một đôi cánh tay bị đánh đích gãy đoạn, hai đấm cũng trở nên máu thịt bé bét, há mồm phun ra máu tươi, người ngược lại cũng phiên trở về. Một kích công thành, tần chính chợt một đại xoay người, vòng nửa tròn, làm từ phía sau ám sát hình mất tích một kích trắng tay, cánh tay trái của hắn liền quan tới, chỉ rút ra hướng hình mất tích phần đầu, nếu là kích chúng, hình mất tích chắc chắn phải chết. Hình mất tích sợ đến vãi cả linh hồn, vừa quan tâm, dơ lên cánh tay phải phong đàng, giang rắc, hai người cánh tay va chạm, hình mất tích cánh tay phải tại chỗ bị đánh thành 90 độ. Mà tay trái của Tần Chính cũng quất vào hình trên vai phải của Mất Tích đánh xương bả vai vỡ vụn, rút hình Mất Tích cho bay ngang đi ra ngoài, xông thẳng đi về phía kia tà hồ. Ba đại cao thủ trong nháy mắt bị hắn đánh bại, người vây quanh còn chưa tới nhớ được la lên, thấy không trung tiếng ầm ầm vang lên. Còn có ta, Diệp Không. Diệp Không rốt cục xuất thủ, hay là đang Tần Chính liên tiếp đánh bại tam đại đồng cấp cao thủ dưới tình huống lấy đánh lén tư thái xuất kích, hắn vừa ra tay, tựu như cùng hóa thành một toàn núi cao, mang theo hùng hồn lực áp bách, từ không trung trấn áp xuống tới. Chương 311, ai nói không thể bay đích? Diệp Không Núi Vương Vũ Mạch, người này kinh nghiệm tà vực lần trước náo động, nhận được võ mạch tiến hóa, lại càng tu thành linh cốt vực thần kỳ nhất kỳ ảo chiến biến thuật, mặc dù đang tà này vực trong phạm vi không cách nào thi triển, nhưng là chứng minh hắn không tầm thường. Vừa ra tay, chính là võ mạch thần thông. Diệp không Hai chân khẽ cong lên, cả người đều có điểm ý của cô lên, lại như đồng hóa làm một ngọn núi, từ không trung đè tần chính nặng nghề chân xuống tới. Nàng cũng muốn giết ta. Tần chính cười lạnh nói hình mất tích nói với Diệp Trần không sai, nàng núi này Vương Vũ Mạch cũng bất quá thị thường thường, lại cũng cả gan ra tay với ta, nàng kia phải đi xấu một chiếc chữ rõ ràng là vương miệng võ mạnh thứ hai thần thông nhất nôn sinh tử nhất nôn sinh tử sinh tử đều ở hắn bên trong nhất nôn đỉnh đầu thần hổ đế quan rõ ràng từ hư thảo hóa thành chân thật tự động dẫn đường thiên địa lực lượng hội tụ ở hắn cổ họng phát ra hô quát kia khí lãng trong từ miệng hội tụ mà thành một cái ưu việt yêu hổ vua gầm thét phóng lên cao với anh gầm một tiếng đánh vào diệp không phía trên hai chân ngay lập tức đã diệp không chấn bay tới không trung thiên không đợi hắn rơi xuống đất thần chính lập tức phát động phong hành thuật vô giết tới ý nghĩ của hắn rất đơn giản khai sát giới muốn đem bốn này người hắn hoàn toàn chém giết, không thể giữ lại đương hậu hoạn. cho nên vừa động này, Tiểu Song thẳng đến đến gần thành thuyền vị trí, giơ tay lên hướng về phía Diệp không chính là một quyền, đồng thời chân cũng đạp về bị hắn đánh trọng thương trong người Diệp chân một. một chiêu hai thức, muốn giết hai người. cẩn thận. Đông Bay Vũ chịu đựng đau đớn chắc sẽ rơi vào tà hồ hình mất tích cho lôi trở lại. hai người bọn họ liền đồng thời xuất thủ đánh giết tần chính. Đông Bay Vũ viêm đồng võ mạch nổ bắn ra hai luồng hỏa tuyến, đó là lực lượng ứng tụ, uy lực mạnh hơn, đâm thẳng sắt tần chính phần đầu. hình mất tích còn lại là rút ra một thanh kiếm thần. Cách không một kiếm chém giết, hai người công kích, ngăn trở tần chính giết người. Tần chính cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Tay trái thoáng hiện tam lăng yêu cốt truy, liền muốn hoành rút ra, đánh lưỡng đạo này công kích toái. Vào giờ khắc này, người trên thuyền cũng nhìn trận cho mắt. Nào biết, đột nhiên thấy một quái vật lớn từ kia tại trong hồ nô ra, rõ ràng là bạch tuộc trăm trảo hút máu thú, vô số xúc tua từ bốn phương tám hướng mở rộng đi ra ngoài, công kích người trên thuyền đi. Trong đó hai cây rõ ràng nổi lên hào quang màu vàng kim nhạt xúc thì hung ác rút ra đánh về phía tần chính. Không tốt, tần chính sắc mặt đại biến nhưng hắn là rất rõ ràng, bạch tuộc trăm trào hút máu này thú chính là ghim hắn, như thế loạn tấn công, nguyên nhân căn bản thị nó muốn lừa dối qua long vi thuyền chủ người kia, để cho long vi thuyền chủ nhân đừng tưởng rằng biết hay là có thể hấp thu tà hộ dị lực phá hoại thang bằng mình, cho nên kia bay múa đầy trời xúc tua nhìn như công kích sắp bén, kỳ thực còn lâu mới có được hai cái này màu vàng nhạt xúc tua tới lợi hại, nhất là yêu thú này vẫn huyền vũ cảnh cường giả, thực lực căn bản không phải không cách nào phát huy chiến lực mạnh nhất hắn có thể chống lại, cho nên nghẹn kháng chỉ có thể thị tự tìm đường chết. siêu, tần chính bước mặt nguy hiểm, bỏ cuộc diệp chân một. Diệp không, hình mất tích cùng đồng bay vũ tứ đại cao thủ phía bên trái bên một ngư dược, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh ra hai cây xúc tua đập chém. Nhưng hắn vừa mới tránh ra, kia hai cái xúc tua tiểu hình càn quét tiêu diệt lại đây. Sau đó này, thì nhìn xích không cách nào phát huy chiến lược mạnh nhất, chỉ có thể là vận dụng linh võ cảnh cao cấp cảnh giới thực lực tần chính nước điểm, hắn thậm chí đều không thể tới kịp lần nữa tránh né, không có biện pháp, chỉ có thể nhấc lên tam lang yêu cốt truy nặng nề ném tới. Phanh, nhân cấp thần binh tam yêu cốt truy thế nhưng chỉ là so với hai cây xúc tua miễn cưỡng đối kháng, không có chiếm được nửa điểm tiện nghi nói cách khác hai cái xúc tua sẽ cùng cho nhân cấp thần binh mà người ta lực lượng cũng là hơn xa tần chính lúc này đã tần chính cho chấn hai tay nứt mỏi thiếu chút gãy liễu há mồm phun ra một đạo màu bạc máu tươi bản thân của hắn tức thì bị quất lăng không dựng lên rời khỏi long vi thuyền đặt lấy tả hồ bầu trời đương nhiên cùng tần chính ngang hàng vận mạng chứng hơn trăm người bởi vì bạch tuộc chăm trả hút máu thú muốn che giấu nó chân thật mục tiêu là tần chính cho nên đánh rất nhiều người đều bị tấn công có hơn 10 người tại chỗ bị giết còn có một bộ phận bay ra long vĩ thuyền yêu thú nàng phá hoại quyết định thật là quá đáng Long vi thuyền chủ nhân giận dữ, phóng lên cao, hắn cũng không cách nào bay lượn, nhưng là nhảy vọt năng lực siêu cường, thêm nữa lại là thần vũ cảnh lực lượng hoàn toàn bao trùm ở trên bạch tuộc trăm trảo hút máu thú chi, cho nên cũng là lớn mật, trực tiếp phải rơi vào yêu tố này phía trên thân hình khổng lồ. Ta là muốn bước ra phá hoại tà hồ thăng bằng người kia, nàng không nên ngăn ta. Bạch tuộc trăm trảo hút máu thú thanh âm khàn khàn truyền tới, cặp kia ánh mắt đỏ thắm lại lên, kích động tà hồ nước sóng ngắt trời, lại càng có từng kia từng kia tà hồ dị lực hội tụ dung hợp, áp bức hướng Long vi thuyền chủ nhân. Long vi thuyền chủ nhân tuy mạnh nhưng nhìn đến tà này hồ dị lực bị dẫn đường cũng là có chút ít nể nàng, một cước đạp ở một cây trên xúc vừa, về phía sau lộn một vòng rơi xuống đất bạch tuộc trăm trào hút máu thú thì hưng phấn mấy trăm xúc tua loạn vũ quấn quanh những bay ra đó người của long vĩ thuyền trò đứng lên cứu mạng a ta nộp 10 vạn kim tệ a cấp lại không thể như thế bất kể sinh tử của chúng ta ta không muốn chết a mau cứu ta hơn trăm người tiếng kêu rên liên hồi ai cũng không muốn bị bạch tuộc trăm trào hút máu thú cho cắn nuốt sạch tiếng thét này làm long vĩ thuyền sắc mặt của chủ nhân dị thường khó coi nhưng là hắn ánh mắt vẫn như cũng là quét liên tục muốn nhìn bạch tuộc trăm trà hút máu thú có hay không đặc biệt đối đãi này yêu thú khôn khéo tuyệt đỉnh sừng sốt cất dấu kia đặc biệt lợi hại hai cái xúc tua dùng thông thường mười mấy điều xúc tua muốn đem tần chính cho cuốn quan quanh, cùng những người khác đãi ngộ giống nhau người trong treo trên bầu trời trái tim của tần chính chính là một trận trầm xuống ta hồ không thể bay lượn rơi khỏi thuyền đây cơ hồ tiểu nhất định rơi vào trong nước tương đương đưa vào bạch tuộc trăm trà hút máu thú trong miệng tần chính không thể là nguyện ý như vậy chết đi hắn không cam lòng sống chết trước mắt nơi nào còn chú ý được kịp cái gì là không cách nào bay lượn trong tay tam lang yêu cốt truy lập tức tung bay đi xuống, ở hắn ngựa binh thuật bên dưới trường khống, trên chân rơi vào, ngựa binh thuật, siêu, đang ở đó đẩy trời xúc tua trong bay múa, thần chính chân mang tam lang yêu cốt truy hóa thành một vệt sáng, trong ngay mắt thoát ly khỏi đi, sông về bầu trời, ngang trời ở 500m em mở cao bầu trời, có thể bay, vẫn ngựa binh thuật trúc vu đặc thù vũ khí, cũng không đúng à, nếu không thể bay lượn, đó chính là bất kỳ bay lượn vũ khí cũng không có thể, ngựa binh thuật có thể, không cần cũng nên có thể chứ, hắn lập tức thu liễm ngựa binh thuật, kết quả người nhưng cựu trôi nổi không trung. Ta chửi con mẹ nó chứ. Ai nói Tà hồ không thể bay lượn? Tần chính trên không trung tự có bay lượn, hoàn toàn không có hạn chế. Rất nhớ mắng người hắn, mình hoàn toàn bị Tà trong hồ không cách nào phi hành cho che mắt, hắn sẽ không đi thử nghiệm qua là có hay không là không có thể bay bay lượn, nhất là hắn Vương Miện võ mạch có thể luyện hóa Tà hồ dị lực, không phải là cho thấy hắn có thể không bị hạn chế cái gì. Tần chính mừng rỡ. Ha ha xấu. Tần chính ậm ỉ cười to ai nói Tà hồ không thể bay lượn. Hắn cuồng tiếu hấp dẫn chú ý của mọi người. Không có gì ngoài những rơi xuống đó, Tà người của trong hồ cũng hoảng sợ nhìn Huyền không tần chính, chính là Long Vĩ tuyển chủ nhân cùng Bạch Tuộc chăm chào hút máu thú tất cả cũng trợn tròn mắt, cái này không thể nào, một người một thú đồng thanh la lên, nhất là Bạch Tuộc chăm chào hút máu thú biết tần chính phá hoại tà hồ dị lực, nhưng là nó cũng tuyệt đối không nghĩ tới tần chính lại không bị hạn chế tự do bay lượn. phải biết rằng Bạch Tuộc chăm chào hút máu thú nhưng là ở nơi này tà hồ bên dưới dị lực phát sinh dị biến, biến thành như bây giờ vậy rằng dấp cảnh giới tăng lên tới huyền vũ cảnh, nó có thể miễn cưỡng dẫn đường tà hồ dị lực công kích, nhưng là không thể bay lượn, cho nên nhìn thấy tần chính bay lượn cũng là khó có thể tin siêu siêu siêu sáu bạch tuộc chăm chảo hút máu thú lập tức nổi điên tự đắc huy động mấy trăm xúc tua hắn chân chính mục tiêu nhưng là tần chính không phải là người khác tự nhiên không nguyện ý lúc đó thất bại chúng chi vẫn thắng lợi trong tầm mắt thời khắc nổi điên công kích phô thiên cái địa xúc tua rút ra kích quả thứ tần chính cười ha ha hắn quả thật không đánh được nhưng là tự do bay lượn cũng là tà này hồ trong phạm vi độc nhất vô nhị tốc độ tự nhiên cũng là hiển hiện ra tâm niệm vừa động ở giữa phát động tốc độ nhanh nhất ngự binh thuật tam yêu cốt truy một lần nữa rơi vào dưới chân của hắn của hắn hóa thành một đạo thẳng tắp tiêu thang bầu trời dầm dầm dầm bạch tuộc trăm trảo hút máu thú cũng là điên cuồng loạn trảo vũ động từng đạo thủy tiễn phóng lên cao mang theo cường đại lực đánh vào đánh dứt hướng trời cao lại càng phong đảng tần chính chạy trốn lộ tuyến có nữa những thứ khác xúc tua phát động công kích mấy trăm xúc tua ưu thế cũng bị phát huy vô cùng nhẫn thêm nữa thực lực vừa mạnh hơn tần chính sừng sốt bức bách tần chính có chút chật vật tránh trái tránh phải trở về long vĩ thuyền không cách nào trốn khỏi nơi đây cuối cùng tần chính không đường chọn lựa tuyển chọn xông về trên long vĩ thuyền dù sao long vĩ thuyền này chủ nhân cũng phải cần hộ vệ long vĩ thuyền bởi vì một khi long vĩ thuyền phá toái chính là hắn vi thần vũ cảnh, đoán chừng cũng muốn táng thân nơi này. Cho nên Tần Chính trốn khỏi công kích, xông vào Long Vi thuyền bầu trời. Đủ rồi. Long Vi thuyền chủ nhân hét to một tiếng, một quyền hoanh khứ, một trường trăm mét lớn nhỏ nắm tay xuất hiện, đánh phía những vô thiên cái địa đó mà đến sụp tua. Ẩm. Bên dưới mạch tháng Bạch Tuộc chăm trả hút máu thú rõ ràng đang ở hạ phòng, ngay lập tức sẽ có mười mấy cây xúc tua bị cắt đứt, đau hống khiếu không ngừng, nhưng lại yêu thú này kia thủy trùng che giấu con mắt thứ ba đột nhiên mở, rõ ràng là ở trên một cây xúc tua chi, một đạo hào quang màu đỏ ngòm liền đánh phía Tần Chính sớm biết nàng có con mắt thứ ba, tần chính âm thầm cười lạnh, muốn trộm tập hắn, hoàn toàn không thể nào, sớm có phòng bị hắn một cái là mình, tựu tránh qua, tránh né hào quang màu đỏ ngầm kia tập kích. với anh, hắn tránh qua, tránh né, sau lưng hắn hơn 10 người sẽ không may mắn như thế, tại chỗ bị bạo sát, mà hạc bách linh vừa vặn ở nơi này phạm vi bên cạnh, tại chỗ bị trấn thụ máu, bay thấp hướng tả hồ, tần chính bay ngang mà qua, một phát bắt được hạc bách linh Đích cổ tay, đầu thủ vùng, ném hạc bách linh trở về. lúc này một cây xúc tua cũng hướng hắn quấn quanh lại đây. Tần Chính hư lệnh nói nàng thật cho là ta nối tới nàng chống lại năng lực cũng không có cái gì. Hắn nơi lòng bàn tay ánh sáng màu bạc chợt lóe, nhân vương bút xuất hiện, thân hình nhẹ bóng một bên, làm kia xúc tua khó có thể lụa phải. Tần Chính đầu thủ đem người vương bút hoa quá khứ, thiên cấp thần binh phong mang hiển lộ không sót, phong mang lướt qua, xúc tua ngay lập tức gãy lẻ. Nhân vương bút trên không trung chạy qua, một mảnh tinh thần chi hình hoa thành, rõ ràng là lấy nhân vương bút phát động mất mát biến hòa. Xèo xèo xèo phô thiên cái điệu tinh thần lực từ trên tinh thần chi hoa bay vụt đi ra ngoài, bởi vì là có không gian bí mật công kích. Những ngôi sao này lực chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn công kích này, rất nhiều người cũng biết, có thể bạch tuộc trăm trảo hút máu thu hoàn toàn không biết. Chờ thấy những ngôi sao kia lực xuất hiện, thì đã trễ. Phức sáu, tinh thần lực uôn bạo đánh vào trống ở bạch tuộc trăm trảo hút máu thu thân thể trước mặt trên xúc tua, ngay lập tức lại có 6-70 cái xúc tua gãy lìa Thậm chí có một đạo tinh thần lực đánh vào nó mắt phải một bên, máu bắn tứ tung, làm nó mắt phải lập tức bị máu tươi gây thương tích, trong lúc nhất thời không mở ra được. Đổi mới mau tinh khiết văn tự, chương 312 thử dò xét. Cho dù ai cũng không dám tin tưởng cái này là thật, Tần Chính lại đang không cách nào phát huy chiến lược mạnh nhất dưới tình huống lấy linh vo cảnh cao cấp thực lực đánh cho bị thương bạch tuộc trăm trảo hút máu thú. Cho dù là yêu thú này bị Long Vĩ tuyển chủ nhân gây thương tích, mặc dù bị kiềm chế lấy, không phát huy ra bao nhiêu lực lượng đối phó Tần Chính, có thể nó dù sao cũng là huyền vũ cảnh cường giả, hơn nữa còn là huyền vũ trong cảnh cảnh giới nhỏ không thấp. Đây mới là Tần Chính chân thật lực chiến đấu, không cần chiến lược mạnh nhất, nhưng cũng có thể dễ dàng bằng vào chân thật cảnh giới tới vượn cấp giết người. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết bạch tộc chăm trả hút máu thú hoàn toàn nội điên, nó vốn chính là muốn bắt tần chính, kết quả thất bại, lại vẫn bị trọng thương, có thể nào không để cho nó phát cuồng. Lúc này thúc dục tà hộ dị lực bức bách long vị thuyền chủ nhân, khiến cho khó có thể uy hiếp được mình, tạo thành một loại kiềm chế, mà hắn bản thân thì lần nữa lộ ra hai cây màu vàng nhà xúc tua hung ác đánh tần chính kích quá khứ, đồng thời một con kia thần bí ánh mắt xúc tua cũng bay bổng lên, tùy thời xuất kích. Cái này ra vẻ này yêu tố đặc điểm lớn nhất. Mấy trăm xúc tua, quần chiến tuyệt đối là ưu thế lớn nhất của nó, không ai có thể so với được với nó quân chiến ưu thế. Tần Chính cũng rõ ràng không đánh được người ta. Hắn có thể lấy được ưu thế, hoàn toàn chính là ưu lợi, hơn nữa nhiều loại nhân tố tụ tập ở chung một chỗ, nhất là Bạch Tuộc trăm chảo hút máu thú bị long vị thuyền chủ nhân kiềm chế, có thể đối với hắn phát động lực lượng cũng chính là Huyền Vũ cảnh sơ cấp mà thôi, vô hình trung này tiểu lệnh Tần Chính đối mặt sau đó có đối kháng cơ hội, hơn nữa hắn thần thông cùng vũ kỹ đặc điểm, Bạch Tuộc trăm chảo hút máu thú hoàn toàn không biết bị thua thị tất nhiên, thật là nổi điên, vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Tần Chính chân mang Tam Lăng yêu cốt truy trên không trung tới lùi tránh né. Hắn cũng có vẻ hơi chật vật siu siêu siêu sáu hai cây màu vàng nhà xúc tua tốc độ càng lúc càng nhanh mỗi lần công kích cũng là hùng mạnh vô cùng nếu là người bình tần chính nhất định xui dẻo hắn lực lượng trung quỹ thì không cách nào chống lại nhưng là tần chính xa không chỉ cho như vậy chật vật cấp bởi vì màu vàng nhà xúc tua chỉ là tương đương với người kia thần binh mà thôi nhân vương bút còn lại là thiên cấp thần binh hoàn toàn có thể có đem tê liệt tần chính chính là tìm cơ hội tranh thủ không phản thương tình huống của mình hạ, một kích đoạn đi thứ xúc tua cho nên tần chính không ngừng quay qua quay lại tránh né tới lui bay múa kỳ thực là ở tìm cơ hội hô. Tần Chính tránh né có thừa, vậy có một con con mắt màu đỏ ngòm xúc tua đột nhiên rơi lên. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm trợ tám sát ra, nhanh như tia chớp hướng Tần Chính lướt tới. Tần Chính vội vàng chặn lóe, hào quang màu đỏ ngòm này ở hắn vai trái chạy qua một đạo rãnh máu, mang thân hình hắn thoáng một cái. Phía bên trái lão đảo, có chút không cách nào đứng ở trên tam lang yêu cốt truy. Cơ hội như vậy, hai cây màu vàng nhả xúc tua lập tức tả hữu giáp công. Lần này tốc độ công kích nhanh đến cực hạn, làm Tần Chính cơ hội đều không thể tới kịp tránh né. Phong hành thuật Tần Chính cắn răng một cái, không hề nữa đi trông non tam yêu cốt truy. Đột nhiên nhảy vọt dựng lên. Mượn ngữ binh thuật gió êm dịu hành tốc độ của tụ chổng, hắn vô cùng nguy hiểm tránh thoát công kích, nào biết hắn vừa mới tránh thoát trong nháy mắt, trốn ở trong đám người yêu đồng tộc cao thủ đông bay vũ đột nhiên nhảy vọt ra, trong đôi mắt nổ bắn ra lưỡi đạo hỏa tuyến, thẳng ám sát hướng trái tim của Tần Chính cùng cổ họng vị trí. Đây cơ hồ là tất sát công kích. Bởi vì Tần Chính toàn lực ứng phó Bạch tộc trăm trà hút máu thú công kích, nơi đó có công phu ứng phó một cái kia. Tiếc rằng công kích này quá nhanh, nhanh đến Tần Chính hoàn toàn không thể nào tránh né, hắn hai mắt lóe lên hàn mang, miễn cưỡng phát động thông thiên thần mục ý lực nhưng này thời điểm tần chính còn lâu mới có được sức mạnh của trạng thái bình thường phát huy ra thông thiên thần mục uy lực chưa đầy một nửa thông thiên thần mục công kích ngay lập tức bị phá hủy lượng đạo hỏa tuyến uy lực giảm mạnh lệ khỏi quỹ đạo phương hướng chia ra đục lỗ tần chính sườn trái cùng sườn phải đánh tần chính bay ngang đi ra ngoài vừa lúc đụng vào kia bạch tuộc trăm trảo hút máu thú có mắt trước xúc tua tần chính cũng đến bạch tuộc trăm trảo hút máu thú mới phát hiện không ổn chờ nó muốn tránh đã không còn kịp nữa nhân vương thẳng tắp đón đâm xuyên qua kia trên xúc tua màu máu ánh mắt thiên cấp thần binh uy lực rõ ràng đưa gốc cây xúc tua cũng cho điểm mất a Bạch Tuộc chăm chào hút máu thu thống khổ kêu thảm một tiếng, bị Long vi thuyền chủ nhân nhân cơ hội liên hoàn công kích đánh liên tục bại lui. Một kích thành công tần chính không trung một tung mình, một lần nữa rơi vào trên Long Vĩ thuyền, hắn hai chân cũng dính vào mặt đất, nhân vương bút cũng bay vụt đi ra ngoài. Ngự binh thuật, nhân vương bút hoa qua một đạo màu bạc ánh sáng tiểu ám sát bay tới Đông Vũ. Cùng lúc đó, kia rơi xuống hướng mặt nước Tam Lăng yêu cốt truy đã ở tần chính ngự binh thuật bên dưới thao túng, giành trước thoát khỏi xúc tua cuốn quan quanh, bay múa theo sát phía sau tới. Đông bay Vũ cơ hội là phát huy ra bình xanh có thể, thần kỳ nghiêng một cái đầu. Trịnh thoát nhân Vương bút ám sát, lại không thể tránh ra Tam Lăng yêu cốt truy. Tam Lăng yêu cốt truy trực tiếp xỏ xuyên qua đông bay lồng ngực của Vũ, từ phía sau bay ra ngoài. Phát hung. Đông bay Vũ ngửa mặt ngã xuống, hai mắt trợn tròn, miệng phun phú huyết, trước khi chết vươn tay phải ra, cố gắng muốn bắt cái gì, cuối cùng vô lực rơi xuống. Nhìn Đông bay Vũ trước mặt chết ở, Diệp Không, Diệp Chân vừa cùng hình mất tích sắc mặt ba người lại biến, sợ đến cũng không dám nữa lưu ở nơi đây, quay người lại bỏ chạy vô ảnh vô tung. Bọn họ thật sợ Tần Chính. Tần Chính rất nhớ buổi rết đi đưa bọn họ hết thảy cho dụng nhưng là phía sau bạch tuộc chăm trà hút máu thú nhìn chằm chằm nó trưởng làm hắn phải cẩn thận thu hồi nhân vương bút cùng tam lăng yêu cốt truy tần chính quay người lại gương mặt đề phòng thời khắc này bạch tuộc chăm trà hút máu thú đã không có khi trước phong mang trên xúc tua cái kia con mắt bị phế sạch, làm nó lực chiến đấu có thể dùng sụt để hình dung hung ác chừng mắt nhìn tần chính bỏ lại một câu nói thoại lúc này mới lặng lẽ không có vào dưới nước đến đây sở hữu nhân tài thở dài ra một hơi long vĩ thuyền vì vậy đã gặp phải rất lớn bị thương lúc này long vĩ chủ nhân hạ lệnh lần nữa dừng thuyền một ngày thân thiện hữu hảo Long Vĩ Thuyền đi thêm lên đường. Sau đó đang lúc mọi người bên dưới nhìn chăm chú, Long Vĩ Thuyền Chủ nhân liền đi tới trước mặt Tần Chính. Tần Chính đối với người này nửa điểm hảo cảm đều thiếu nợ. Mới vừa lấy Long Vĩ Thuyền Chủ nhân thực lực có thể xuất thủ ngăn cản phát sinh đây hết thảy, nhưng là kết quả hắn lại không động thủ, dẫn đến hơn trăm người tử vong. Còn này không nói, lấy người này thần vũ cảnh thực lực, chân chính xuất kích hoàn toàn có thể áp chế rời khỏi tà hồ nước mặt bạch thuộc trăm hút máu thú, nhưng là hắn nhưng không có làm được, mà là để cho Tần Chính hiểm tượng hóa sinh. Hắn vì sao như thế? Tần Chính cũng có thể hiểu không gì nhưng chính là muốn nhìn một chút tần chính có phải là phá hoại tà hồ dị lực thăng bằng chi người hắn. rất rõ ràng nếu nói này có thể phá hoại tà hồ dị lực thăng bằng người trọng yếu phi thường đều có thể thị long vĩ thuyền chủ nhân thủy trung đóng ở nơi này sứ mạng cho nên tần chính đối với lần này lão giả đề phòng trình độ mạnh hơn hồ vương tần chính danh bất hư truyền long vĩ thuyền chủ nhân cười nói ta hàng năm ở nơi này tà hồ hoạt động cũng là lâu có nghe thấy vốn là còn chút ít không tin hôm nay vừa nhìn ngươi thật sự rất có cơ hội trở thành đương thời thế hệ thanh niên thập đại cao thủ một trong Tần Chính lạnh nhạt nói đa tạ khen ngợi. Ha ha, ta xem tốt nàng. Long Vĩ thuyền chủ nhân đưa tay vô vô tần chính đầu vai. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện tần chính tựa như muốn tránh ra, trực giác nói cho hắn biết, cái vô này, tất nhiên có dụng ý, nhưng là tránh ra, thì càng thêm làm cho người ta hoài nghi, không bằng trực tiếp giải trừ Long Vĩ thuyền chủ nhân hoài nghi. Dù sao mình có thể tự có bay lượng, bản thân hiểm nghi quá lớn, cho nên tần chính cố nén, vẫn không núp đích. Nhưng là hắn cũng phát động thần binh vực, người nọ vương bút ở trong người đi dạo, đến đầu vai địa phương. Long vĩ thuyền chủ nhân vô một cái tần chính đầu vai, lập tức sẽ có một tia lực lượng lòng bàn tay của hắn truyền ra ngoài, kia rõ ràng là tà hộ dị lực. Tần chính thầm kêu xảo trá, người này thật là muốn xem xét tình huống của hắn, có hay không có thể phá hoại tà hồ dị lực. Buồn cười Long vĩ thuyền này chủ nhân nhưng không biết, hắn phá hoại tà hồ dị lực căn nguyên thị vương miệng võ mạch, hơn nữa còn phải là trong lúc tu luyện mới có thể, tình huống khắc hạ, căn bản là không có cách đối với tà hộ dị lực có tác dụng. Đồng thời hắn cũng hiểu, mới vừa Long vĩ thuyền chủ nhân không ra toàn lực, Căn bản là mượn cơ hội khống chế bạch tuộc trăm chảo hút máu thú dẫn đường từng tí tà hồ dị lực cho nối tiếp thử dò xét hắn, hắn không có nửa điểm chống cự. Kia yếu ớt cơ hồ không phát hiện được tà hồ dị lực tiểu như cùng thiên điệu tinh khí loại ở trong cơ thể của tần chính vừa đi thoáng qua một cái, hoàn toàn không có dị thường. Tiền bối hàng năm ở tà hồ hoạt động, nghĩ đến đối với tà vực cũng có chút biết sao? Không biết nghe chưa nghe nói qua thiên một quả. Tần chính làm bộ thật là làm không đến phát ra hỏi. Long thuyền chủ nhân cười nói đều đang đồn nàng là trời mộng quả mà đến, dĩ nhiên là sự thật cũng được mới vừa nàng xuất thủ coi như là giúp ta duy trì sự an toàn của Long Vĩ thuyền, nếu không phải nói cho ngươi biết, ta cũng vậy cảm thấy có chút thua thiệt. Ừ, như vậy đi, đợi lát nữa ta trở về họa tấm bản đồ, phái người đưa sao? Nàng y theo địa đồ đi tìm, như nếu mấy tháng này không ai đi, sẽ phải tìm được thiên một quả. Như thế là hơn tạ tiền bối. Tần Chính đạo. Khách khí. Long Vĩ thuyền chủ nhân ha hả cười một tiếng, liền đi xử lý chuyện của Long Vĩ thuyền. Tần Chính tâm tình có chút phức tạp. Tiểu Long Vĩ thuyền này chủ nhân biểu hiện mà nói, hắn vẽ địa đồ thật có thể tin hoàn toàn cái gì? rất khó. Nhưng là tần chính lại không có đầu mối chút nào, chỉ biết là thiên mộng quả sinh ra từ tà vực, bản đồ trong tay của hắn cũng chỉ là vở ngoài, rất khó nói có thể hay không tìm được thiên mộng quả. Hơn nữa mù quáng đích siêu tầm cũng khó. tạm thời mà nói, cũng chỉ có thể như thế. Hắn chi hắn cũng muốn ở nơi này tà trong hồ tu luyện, dù sao tốc độ tăng lên quá kinh người. Có nữa chính là muốn nhìn một chút tà này trong hồ dị lực rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tần chính không có lập tức đi tìm hình mất tích đám người, hắn cũng biết ba người này sợ mất mật, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi phòng khách quý mà phòng khách quý thị người của Long Vĩ thuyền chịu trách nhiệm bảo vệ, hắn mạnh mẽ xông đi vào là không thể nào, cho nên liền trở về gian phòng của mình. Hắn khi trước phòng khách quý bị phá hư, liền khác thay đi một gian. Ngày đó ở chỗ này tu luyện, Long Vĩ thuyền chủ người kia cũng thủy chung không có đưa tới địa đồ, Tần Chính đoán chừng người này trước mặt mọi người nói ra, không thể nào không để cho, cho dù là ứng phó, có thể là bởi vì bạch tuộc chăm chào hút máu thú vội vàng không thể tách rời ra, cho nên Tần Chính cũng không còn đuổi theo câu hỏi, mà là đang màn đêm buông xuống, lặng lẽ rời khỏi Long Vĩ thuyền vẫn duy trì thông thiên thần mục mở trạng thái, lặng lẽ không có vào tá trong hồ, có thể tự do bay lượn hắn, nhất định có nhất định ưu thế, hắn cũng không sợ bạch tuộc trăm trà hút máu thú, đoan trường yêu thú này còn đang chữa thương. Thúc dục vương miệng võ mạch, cảm ứng tà hồ dị lực nơi phát ra, vừa luyện hóa tăng thực lực lên, vừa hướng về kia dị lực nơi phát ra ở đi. Chương 313, thần bí tinh thể. Bởi vì lúc trước có bạch tuộc trăm trà hút máu thú đại náo long Vĩ thuyền, chết đi rất nhiều người, cho nên lần này long vi thuyền chủ nhân cũng an bài một số người chú ý tình huống xung quanh, tần chính nước vào sau, lập tức trầm xuống. Tới một loại đồng thuật đều không thể tìm thấy được độ sâu, hắn thông thiên thần mục thì hoàn toàn mở. Thông thiên thần mục bên dưới quan chắc, tà này trong hồ an tĩnh như vậy, không có bất kỳ dị thường, thậm chí nhìn không thấy tới yếu thú tung tích, dưới nước lờ mờ tĩnh tĩnh. Tần Chính đối với tà hồ dị lực cảm ứng thì vô cùng nhạy cảm, làm như tà dưới hồ mặt dị lực mạnh hơn. Vương Miện võ mạch liền không có nửa điểm dừng lại, điên cuồng luyện hóa, khắc hai đại võ mạch cũng không còn nhàn dối, tương trợ tu luyện, đừng xem Tần Chính không có toàn thân toàn ý đầu nhập, bởi vì nơi này tà hồ dị lực rất mạnh không thể so với lúc trước 5 ngày tu luyện đột phá cảnh giới sau đó yếu bao nhiêu. Điều này cũng làm Tần Chính đối với tà này hồ dị lực lại càng đầy đặn ý nghĩ, đoán chừng không có so với cái này hơn có thể hấp dẫn Tần Chính. Hắn liền thông qua đối với tà hồ dị lực mạnh yếu trình độ cảm ứng phát nguyên địa, đang ở dưới nước ngàn thức sâu đích địa phương, về phía trước nhanh chóng đi về phía trước, nơi này của thật sự là không có người nào cùng yêu thú, nguy hiểm càng thêm không có. Đương nhiên cái này không đại biểu nhất định không có nguy hiểm, nếu không nghe lời, khẳng định cũng có người sau đó lặn tới điều tra. Tần Chính đã là như thế cho là cho nên hắn cũng phá lệ cẩn thận, thông thiên thần mục một chút cũng không ngừng nghỉ, toàn diện xem xét tình huống xung quanh. Một giờ sau, tần chính liền lờ mờ phát hiện kia tà hồ dị lực nơi phát ra chỗ ở, bởi vì hắn hiện tại chỗ ở thủy vực, tà hồ dị lực kinh người hùng hồn, thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ tính công kích, mặc dù làm tần chính luyện hóa nhanh hơn, lực lượng tăng lên mạnh hơn, nhưng là lại làm cho người ta có một loại thời khắc nguy hiểm đã tới cảm giác, phảng phất tà hồ dị lực bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hóa thành bộc lộ tài năng đào kiếm thì ngược lại giết người. Có người, tần chính ở nơi này trong thủy vực không dám nhanh chóng đi về phía trước động tác tương đối chậm chạp. Hắn dựa vào thông thiên thần mục liền trước mặt phát hiện xa bảy tám dặm địa phương có một đạo mơ hồ bóng người, người này tựa hồ là vận dụng một tia không gian thủ đoạn của bí mật, làm như đứng ở nơi đó, rồi lại giống như so với thủy vực có nào đó ngăn cách. Long vĩ thuyền chủ nhân, Tân chính mặc dù thấy không rõ người này dáng vẻ, hơn nữa thân hình đều có chút mơ hồ, nhưng là đối với Long vĩ thuyền chủ người hắn ấn tượng sâu đậm, thêm nữa lại là dùng thông thiên thần mục quan sát, cơ hồ có thể kết luận, đó chính là Long vĩ thuyền chủ nhân. Không trách được không có cho của ta đủ, tình cảm là ở bận rộn này. Tà hồ Dị Lực hiển nhiên là Long Vi thuyền chủ nhân vấn đề quan tâm nhất. Từ trong bạch thuộc trăm trà hút máu thú kia biết được có người có thể phá hoại thăng bằng, hắn liền dừng lại tu thuyền. Xem ra vẫn như cũng là muốn tìm ra phá hoại Tà hồ thăng bằng chỗ mấu chốt. Tà vực bao quanh Tà hồ không bờ bến, bên dưới tung hoành trường gần vạn dặm xa, trong đó có 10 bến tàu. Vậy thì ý nghĩa 10 Long Vi thuyền, bọn họ đều là đến từ một thế lực, mục đích có rất lớn, có thể là nhằm vào Tà hồ Dị Lực. Ừ, nếu là như vậy lời của, sợ là ta luyện hóa Tà hồ chuyện của Dị Lực, một khi hắn tra không rõ ràng lắm, tiếp theo báo lên cho cho bọn hắn người ra mặt vậy không lâu sau đó, thậm chí có thể có người thần công cùng xiềng xiếp cao thủ đến tra xét. Tần chính càng nghĩ càng khó chịu, thật như thế chú ý nói, sợ là hắn trừ đoạn thời gian gần nhất, sau tương đương một thời gian ngắn không có khả năng mượn tà hồ dị lực tu luyện, như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Hắn ẩn nặc chỗ tối, lặng lặng quan sát, cũng không còn dừng lại tu luyện, cứ như vậy chờ. Long vĩ thuyền chủ người kia cũng không biết là ở những thứ gì. Đào mắt đã qua một canh giờ, Long vĩ thuyền chủ nhân lại còn là tại nguyên chỗ, điều này làm cho Tần chính có chút không nhịn được, thật tại đoán không ra Long vĩ thuyền chủ người hắn mục đích, trầm ngâm một hồi. Liền dừng lại tu luyện, để tránh bị cảm ứng được, sau đó trước lặng lẽ hướng đi vào bốn năm dặm, hai người cự ly bất quá 2-3 dặm thời điểm, thần chính liền nhìn rõ ràng. Chỉ thấy Long Vĩ thuyền chủ người kia ngồi xếp bằng ở một ngụm nước mắt phía trên, nước kia mắt chính là Tà Hồ dị lực làm phép đất, mà Long Vĩ thuyền chủ nhân cự ly chừng 10 thước xa, tựa hồ không dám nhích tới gần, không ngừng sử dụng một loại thủ đoạn của bí mật, hướng về phía nước mắt bàn tay lắc lắc, quét nước này mắt ở phá lệ dũng động Tà Hồ dị lực cho khai, mà mục tiêu của hắn rõ ràng là nước mắt chỗ ba viên tản ra nhàn nhạt, nhạt vầng sáng tinh thể. Đây là cái gì tinh thể? Tà hồ dị lực phát nguyên điền sản xanh, tất nhiên có bí mật. Ừ, long vĩ thuyền này chủ nhân tựa hồ không dám nhích tới gần, chỉ có thể khoảng cách xa phát động thêm chút sức lượng. Tần chính nhìn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn nếu đã tới tới đây, tự nhiên là tà hồ dị lực đối với hắn không có gì uy hiếp. Tuy nói nước mắt ở có tà hồ dị lực tương đối nồng hậu, nhưng là không đến nỗi không dám đi qua đi, chẳng lẽ trong mắt nước gặp nguy hiểm không được? Mang theo nghi vấn, Tần chính liền đứng xa xa nhìn. Cung Trần băng từng có một điểm tiếp xúc, đã từng gặp hắn thi triển thời không thần thông, còn bị hắn dùng thời không bí mật công kích qua. Tần Chính đối không ở giữa bí mật dù sao cũng hơi biết, hắn có thể xác định Long Vĩ Thuyền này chủ nhân chính là dùng là không gian bí mật làm tà hồ dị lực không cách nào va chạm vào hắn. Lần này Tần Chính chờ ướt chừng nửa giờ, Long Vĩ Thuyền chủ người kia cũng không có đưa nước mắt chỗ tà hồ dị lực cho bể, lực lượng của hắn chỉ là làm kia ba miếng tinh thể lăn hai cái, căn bản là không có cách thu lấy đến. Ai? Xem ra ta là vô duyên nhận được. Long Vĩ Thuyền chủ nhân thở dài, không xuất thủ nữa, hắn liền đứng dậy rời đi. Tần Chính cũng không còn lập tức đi đâu nước mắt ở, mà là đi theo ở phía sau nhìn. Chỉ thấy long Vĩ truyền chủ nhân nhẹ nhàng vừa động, liền như như mũi tên rời cung, thẳng tắp bay lên, xông ra mặt nước sau, hắn đầu thủ từ giữa không trong túi lấy ra vừa tìm bẻ tre, sau đó đạp ở trên bẻ trước, sau đó bắt nhét vào trong ngực một quả tinh thạch đi ra ngoài, thu vào túi không gian, lúc này mới thúc dục bẻ che trở về long Vĩ thuyền. Thì ra hắn có không gian thạch, thông qua không gian thạch phát động không gian bí mật, như thế mới để cho tà hồ dị lực không cách nào đối với hắn có tác dụng, ừ, bẻ che này cũng là tính chất đặc biệt. Nhìn long Vĩ thuyền chủ nhân, như nếu như mũi tên rời cung đi xa, Tần Chính lúc này mới yên tâm, hắn một lần nữa lặn xuống. Rất nhanh liền tới đến nước kia mắt ở. Nơi này tà hồ dị lực phá lệ nồng nặng. Tần Chính liền phát động vương miện võ mạch lần nữa bắt đầu tu luyện, điên cuồng luyện hóa, sức mạnh của làm hắn nhận được kinh người trưởng thành, bản thân của hắn thì đến trước trước long vị thuyền chủ nhân vị trí. Đứng ở chỗ này, rất rõ ràng tiểu cảm ứng được, nước kia mắt ở bắt đầu khởi động ra tới tà hồ dị lực mang theo rất mạnh tấn công tính, giống như tung ở bên ngoài, cũng là rất ôn hòa, nơi này của tới, chính là dòng nước xiết giống nhau, bản thân dị lực cũng rất thần bí bị bạch thuật trăm trào hút máu thú dẫn đường đều có kinh người tính công kích cho nên long vi thuyền chủ nhân không dám lặn xuống cũng bình thường dù sao hắn là mượn không gian thạch tác dụng mà không phải là tự thân thần thông không gian thạch là khả năng bị phá hủy tần chính cũng rất cẩn thận chậm chạp xuống phía dưới hắn vương miện võ mạch cũng phát động đến cao nhất hai đại võ mạch phụ trợ như thế kia tà hồ dị lực mặc dù hùng hồn nhưng cũng bị hắn luyện hóa cơ hồ một nửa hướng hắn vương miện võ mạch hội tụ tới mà bản thân hắn thì bị dị lực tấn công rất yếu ớt tiêu thế này hắn đạt lấy nước mắt ở trong ba viên tinh thể lặng lặng bố trí ở đây kia cũng nhìn không ra đặc thù gì địa phương, tần chính thuận tay thì cho nhặt lên, liền thu vào thắt lưng không gian. hắn không có lập tức rời đi, mà là hết khả năng phát động thông thiên thần mục, nhìn trong mắt nước. trong mắt nước đen tùi lùi, đưa tay không thấy được năm ngón. nước này mắt thật sự đầy thần kỳ. ta đây thông thiên thần mục đừng nói đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, giống như trước có thể quan sát hơn 10 em mở cự ly, coi như là thông thường đồng thuật cũng có thể trong đêm tối giống như ban ngày, ở nơi này trong mắt nước, thế nhưng nhìn không thấy tới vài mét cự ly. trong mắt nước có cái gì đây? tần chính xoay quanh ở nước mắt ở. Trầm ngâm không đồng nhất, hắn đang suy nghĩ có nên đi vào hay không. Nguy hiểm không biết luôn làm cho người ta sợ, giống như trước không biết chỗ thần bí luôn làm cho người ta khó có thể chống cự đáng sợ kia hấp dẫn. Hắn bồi hồi không chừng, không cách nào hạ quyết định. đang trong suy tư, tần chính liền phát hiện tà này hồ dị lực dao động có chút không bình thường, tựa hồ bị cái gì để cho quái dị giống nhau. Hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt biểu biến. Một lòng một dạ quyết định có muốn hay không đi kiểm tra nước mắt, không biết lúc nào, bạch thuộc chăm chảo hút máu thú thế nhưng đi tới phía sau hắn bất quá ngàn thước địa phương xa đang dùng một đôi ánh mắt đỏ thám dự tận theo dõi hắn. Một người một thú này bốn mắt nhìn nhau, đồng thời chấn động. Chạy. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện tần chính trực tiếp đi về phía chỗ xa báo táp, dưới chân lại càng bay tới Tam lang yêu cốt truy, đem ngự binh thuật toàn lực phát động. Ba ngày để cho Bạch tuộc chăm trảo hút máu thú trọng sang, đó là bởi vì này yêu thú bị Long Vĩ thuyền chủ nhân kiểm chế lấy, cậu thêm không biết tay hắn cầm thiên cấp thần binh Nhân Vương bút cùng các loại thần diệu vũ khí thần thông, hiện tại cũng không giống nhau, Bạch tộc hút máu thú năng đủ phát huy ra chiến lược mạnh nhất, lấy tần chính phán đoán, thật giao chiến. Đoán chừng đều có thể không đối kháng được ba lục chiều, đã bị cho rơi. Hắn nơi nào còn đi ngó ngàng tới cái gì nước mắt, mạng sống mới là chỗ nâu chốt. Bạch Tuộc chăm trà hút máu này thú cũng là khôn khéo, ngăn trận tẩn chính trở về Long Vi thuyền đường lui, bước bách hắn về phía trước chạy trốn. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Bạch Tuộc chăm trà hút máu thú dử tận quát, Đức rời mấy chục cây xúc tua đối với nó mà nói cũng không quá để ý, bởi vì nó biến dị sau, có xúc tua sống lại năng lực, có thể kia con mắt của trên xúc tua bị ngủ, đó là không cách nào nữa xanh, con kia ánh mắt đối với nó ý nghĩa phi phàm. Lại càng nó tiếp tục lồ sát chỗ nấu chỗ đốt, thử hỏi nó không thể là không điên cuồng. Cho nên bạch tuộc chăm trà hút máu thú cũng điên cuồng truy kích. Hơn nữa tất cả xúc tua thật giống như có vô hạn năng lực của có đuôi, thoáng cái tăng vỏ xích gần ngàn thước cự ly, cự ly tần chính không đủ mấy chục mét đằng sau ở cuốn quanh quá khứ. Tần chính vung tốc độ tốc đến cực hạn, như nếu một vệt sáng loại, sông thẳng xích tà hồ. Chỉ cần thoát khỏi tà hồ, hắn có thể bay về phía vạn mét trời cao, mặc cho bạch tuộc trà hút máu thú là ở tà trong hồ biến đến dị cũng không cách nào bay lượn. Đây là hắn ưu thế lớn nhất, bất luận kẻ nào không cách nào so. Hắn mau, Bạch Tuộc chăm chảo hút máu thú nhanh hơn. Một người một thú tiểu so đấu tốc độ, báo tác đột tiến. Sèo sèo sèo sáu. Trong truy kích, Bạch Tuộc chăm chảo hút máu thú cũng không yếu thế. Một đôi ánh mắt đỏ thắm không ngừng bắn ra màu đỏ hàn mang, nổ bắn ra tần chính, khiến cho tần chính đang lẩn trốn trong ly cũng không khỏi không tránh né, tốc độ như thế liền nhận lấy ảnh hưởng. Giữa bọn họ cự ly đã ở không ngừng thu nhỏ lại, xúc tua mắt thấy sẽ phải va chạm vào tần chính. Tần chính cũng chú ý tới hắn cách tà hồ nước miến bất quá mấy chục mét, nhưng vấn đề là, hắn chính là rời khỏi mặt nước. Ít nhất cũng là ngàn thước chừng mới có thể tở ra bạch tộc trăm trảo hút máu thú, tiểu tốc độ của song phương mà nói, hắn sợ là nguy hiểm. Chương 314, trốn. Mặt nước gần trong gang tấc, xúc tua giống như trước gần trong gan tấc. Xông ra mặt nước, cơ hồ tiểu ý nghĩa nếu bị xúc tua cuốn quanh, muốn tới một cuộc đại chiến, điều này hiển nhiên không phải là tần chính hi vọng nhìn qua, nguyên nhân rất đơn giản, một khi bị cuốn lấy đại chiến, vậy thế tất bị bạch tộc trăm trảo hút máu thú cho hoàn toàn phong tỏa chạy trốn khả năng, kết quả chỉ có một, bị bắt. Trong đầu tần chính nhanh chóng chuyển động, suy tư biện pháp. Tốc độ của hắn nhưng không có dừng lại thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, hắn liền thoát khỏi mặt nước. mới vừa rời đi mặt nước, một chút xúc tua cũng đã thoát ra một chút, hơn nữa cũng vẫn duy trì kiểu lưỡi kiếm sắc bén tư thái, muốn hung hãn áp sát. yêu thú tiếp chiêu, tần chính rời khỏi mặt nước, liền phát ra giống to một tiếng. hắn đột nhiên tại chỗ xoay tròn một vòng. nhất chuyển này động, tốc độ vượt qua mau, một cỗ năng lượng kinh người dao động truyền đến, mà như vậy cái gì nhất chuyển công phu, ít nhất ba cái xúc tua thăm dò, trực tiếp cuốn quanh tần chính hai đùi lồng ngực đứng lên, nhưng là không có chói buộc đến hai cánh tay của hắn. nhân loại 6 Bạch Tuộc chăm chào hút máu thú cũng giữ tận cười to, tiếng cười của nó cũng vừa mới phát ra, liền thấy Cựu Thiên đất đột nhiên tạo thành thiên nữ tán hoa tươi đẹp một màn, vô số tinh thần chi hoa từ không trung hạ xuống, cùng tinh thần chi hoa đối ứng với nhau chính là trong bầu trời đêm đầy sao lóe ra ánh sáng, không ngừng rơi xuống từng đạo tinh thần lực, điểm ở trên tinh thần chi hoa, sau đó tựu như cùng trời mưa một loại, vô số tinh thần lực lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là không gian bí mật công kích, lần nữa xuất hiện chính là Bạch Tuộc hút máu trước người thú, như thế dày đặc lượng, cơ hồ tiêu hao tần chính một nửa lực lượng mới phát động đứng lên. Lại là này cá. Bạch Tuộc trăm trảo hút máu thú la lên không dứt. Nó ở lúc ban ngày, sâu đậm cảm nhận được, khi ấy phản ứng hơi chậm một điểm, thiếu chút liên nó mắt phải đều bị hủy diệt, cho nên đối với loại này công kích phá lệ trí nhớ khắc sâu. Hôm nay vừa nhìn, lớn như thế kích thước, trước tiên chính là tự vệ, không có biện pháp, nó cố nhiên vô số xúc tua công kích lợi hại, nhưng là cũng có nhược điểm, chính là cái gọi là thân thể kỳ thực chính là một đại não vỏ, một khi bị công kích được, cũng có nguy hiểm chí mạng. Dầm dạp chẳng chỉ tinh thần lực giống như như mưa rơi, thật sự là kinh khủng cho nên bạch tuộc chăm trà hút máu thú vô số xúc tua lập tức rụt về lại, đưa nó thân thể đều bị gói lại. đây cũng là bất đắc dĩ cách làm, bởi vì phải tiến hành phản kích ngăn trở nói, nàng còn tìm không tới tinh thần lực, bởi vì là không gian bí mật, cho nên chỉ có thể như vậy tự vệ. Tần chính gặp tình hình này, thở dài ra một hơi, hắn cũng đột nhiên phát lực, muốn đứt đoạn kia cuốn quanh lấy hắn xúc tua. nào biết vừa cúi đầu, lại phát hỉ hề nập, màu vàng nhạt tương đương với người kia thần binh xúc tua lại đi tới, cũng cuốn lấy hai chân của hắn. muốn chạy, nằm mơ bạch tuộc hút máu thú cười gần nói, Tần chính không phải không thừa nhận bạch tuộc trăm trà hút máu này thú xác lợi hại, như thế dưới tình huống, vẫn còn biết xuất thủ. Yêu thú, nàng không nên dùng hai cây này xúc tua." Tần Chính ha ha cười nói. Nhân Vương bút ở hắn dưới sự khống chế, lập tức từ trên thứ thối bay vụt đi ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng đoảng. Bốn cái xúc tua nhanh như tia chớp bị Vương bút trong đầm. Nhân Vương bút là cái gì? Thiên cấp thần binh. Cho dù là không có tạo thành ở bên trong quy tắc lực lượng, tạm thời không có cái loại này phiên giang đảo hải, lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng là kỳ phong lợi trình độ, tuyệt đối miểu sát hết thảy. Đừng nói tương đương với nhân cấp thần binh coi như là địa cấp thần bình cũng là ung dung đâm phá, cho nên hào quang của sáng trắng trong long lánh, bốn cái xúc tua hết thảy bẻ gãy, thoát khỏi trói buộc, tần chính lập tức toàn diện phát động tam lăng yêu cốt truy thẳng tắp sông lên trời. Cùng lúc đó, bạch tuộc chăm chào hút máu thú cũng thống khổ tiêu thảm, cũng không phải mất mát biển hoa công kích giường nào uy mãnh, trên thực tế vừa vặn ngược lại, công kích này tản ra quá lợi hại, lực công kích của ngược lại yếu kém, thậm chí cũng không có đánh thấu những xúc tua đó. Dù sao yêu thú này cũng có lực lượng phong tỏa, nhưng sâu đầm dọa đến nó, đây cũng là yêu thú nhược điểm, bọn chúng không độ tiếp hóa hình. Cuối cùng không cách nào tu luyện các loại vũ khí thần thông, mà hai cây màu vàng nhạt xúc tua gãy lịa, giống như xé rách bạch tuộc trăm trả hút máu thu tâm giống nhau, chúng chi ban ngày còn có con mắt của trên xúc tua bị hủy diệt, lại càng làm nó điên cuồng. Nhưng là sau đó này, nó muốn đuổi giết tần chính, đã không còn kịp rồi. Chờ nó xông ra mặt nước, tần chính đã sớm tới hai, 3000 ngàn mét trời cao, nó xúc tua đang suy nghĩ muốn công kích, đã không thể nào. Tần chính ha ha cười nói yêu thú, nàng có thể làm khó dễ được ta. Nhân loại, ta phát thệ, nhất định phải đưa ngươi một chút xíu sẽ ăn hết. Bạch Tuộc chăm chảo hút máu thú điên cuồng quát. Nàng giỏi bắt được ta cái gì? Tần Chính cười to nói. Nào biết hắn tiếng cười mới lên, đang đắc ý, Bạch Tuộc chăm chảo hút máu thú đột nhiên phun ra một đạo màu đen xương mù dày đặc. Màu đen này, xương mù dày đặc hóa thành một dự tợn ác ma đầu, phải chiếm đoạt Tần Chính. Thật là xảo trá yêu thú. Tần Chính lấy làm kinh hãi, dưới chân Tam Lang yêu cốt truy mang theo đột nhiên nảy. Dù vậy, kia xương mù dày đặc đánh hắn mới vừa địa phương sở tại, cũng làm mảnh không gian này một trận dung trực tiếp đem Tần Chính chấn bay ngang đi ra ngoài chừng hai, ba mét cự ly có thể thấy được bạch tuộc trăm trảo hút máu này thú toàn diện phát động lực lượng sau là như thế nào mạnh mẽ nhưng là tần chính dám kiên chỉ làm chính mình không rơi xuống bạch tuộc trăm trảo hút máu thú liền không ngừng phụt lên màu đen xương mù dày đặc tần chính âm thầm cười lạnh hắn còn sẽ bay lên không sẽ làm cho bạch tuộc trăm trảo hút máu thú tới phun xem nó có bao nhiêu lực lượng tiêu hao chờ nó tiêu hao không sai biệt lắm sẽ xuống ngay cho dụng nó cho nên tần chính thủy trung ở hai 3.000 ngàn mét trời cao ở bay múa bọn họ như vậy càng đánh càng là rời xa nước kia mắt địa phương sở tại bất chi bất giác đã hơn là một giờ trôi qua. Dần dần bạch tuộc chăm chảo hút máu thú sức mạnh công kích bắt đầu giảm bớt, nó nhưng không có dừng lại, Tần Chính nhìn ở trong mắt, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn mới không tin nhanh như vậy sẽ làm cho sức mạnh của yêu thú này giảm bớt, rất hoài nghi có phải hay không đang cố ý giảm bớt hấp dẫn hắn đi xuống. Một người một thú, coi như là đấu trí so dũng khí. Trong bay vút, Tần Chính liền thấy chỗ xa một hòn đảo nhỏ. Đảo này quái thạch đá lầm chởm, cổ thụ trong trời, mặc dù không phải là rất lớn, cũng cũng đủ dung nạp mười mấy vài người, hắn tăng thêm tốc độ, bay thấp ở đây phía trên đảo nhỏ. Nào biết, thấy hòn đảo nhỏ này kia bạch tuộc chăm trà hút máu thú thế nhưng lưng công kích đứng xa xa nhìn vô số xúc tua khoe khoang vũ động nhưng là cũng không có công kích cũng không có phát ra âm thanh yêu thú tới nha tần chính khiêu khích đạo bạch tuộc chăm trà hút máu thú còn chưa công kích nàng sợ có bản lĩnh tới đây đánh một trận ta ở nơi này trên đảo nhỏ cho đại chiến ba trăm hiệp tần chính rơi xuống cự ly tiểu đảo chỉ có 5, 600 mét bộ dạng hắn cũng hạ xuống cũng cảm giác được không đúng sao hòn đảo nhỏ này trên có một cô hấp lực đây tần chính vội vã lên không trung hắn thoáng động kia hấp lực thì càng mạnh Tần Chính nào dám lưu lại, đột nhiên phát lực, xông thẳng trời cao. Cùng lúc đó, hòn đảo nhỏ này cũng một trận lắc lắc, chậm rãi nổi lên, buôn cái lớn móng đuốt từ nhỏ dưới đảo miến thăm dò tới, chừng nan thước dài hơn, thu lại càng kinh người hơn trăm thước, mà ở kia phía sau một cây mãng xà vậy cái đuôi thăm dò tới, cái đuôi này cũng ước chừng hơn trăm thước lớn bằng, dài đến lại càng đạt đến 2, 3000 mét bộ dạng, sau đó tại phía trước, một viên khổng lồ đầu rồng vươn ra. Long Quy. Tần Chính cả kinh tiêu lên. Hắn lập tức lần nữa lên không trung, thẳng tốc bao táp. Long Quy này lộ ra bản thể, vô cùng to lớn. Nhưng là hoàn toàn thăm dò bản thể sau, khổng lồ kia cả người liền nhanh chóng thu nhỏ lại, đến trăm mét lớn nhỏ dáng vẻ, cùng Bạch tuộc châm chảo hút máu thú không xê xích bao nhiêu. Ngươi tới nước của ta vực cho cái gì? Long Quy không có đi ngó ngàng tới tân chính, ngược lại nhìn về phía Bạch tuộc châm chảo hút máu thú. Ít giả bộ hồ đồ, nàng không thấy được có nhân loại có thể ở nơi này, ta trên hồ tự có bay lượn cái gì, hắn hại ta không cạn, ta muốn giết hắn báo thù. Bạch tuộc châm chảo hút máu thú cả giận nói. Long Quy đạo hắn nếu đã tới đến nước của ta vực, vậy chính là ta, nàng tránh ra. Bạch tuộc hút máu thú giận dữ nàng đánh giẫm ta phải giết hắn, ai cũng ngăn cản không được. hai đại yêu thú chăn chán, tần chính thấy thế, nơi nào hoàn nguyện ý lưu lại nơi đây. ai biết long quy này có hay không đối phó bay lượn biện pháp, hắn lần nữa lên không trung, rất xa rời khỏi nơi đây, vừa mới lên không trung, liền thấy mới vừa đứng địa phương không gian một trận sụp đổ. Xảo trá long quy trong lại đối thoại với bạch tuộc trăm trảo hút máu thú, âm thầm ra tay. tần chính kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lần nữa lên không trung, đặt tới vạn mét trời cao, hắn liền rời đi nơi đây, trở về long bí thuyền. nếu hai đại yêu thú ở chỗ này, cũng không còn có thể đánh lén mà đang ở hắn rời xa sau, nơi này của liền nghe được tiếng ầm ầm hưởng, hiển nhiên hai đại yêu thú phát sinh hùng hổ đại chiến. Tần Chính hết tốc lực trên đường trở về thúc dục thần liên lực, cũng thi triển long tượng thôn thiên thuật, làm hắn tiêu hao lực lượng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Bên dưới hết tốc lực, tựu nhiều hơn lúc rời đi hậu ở dưới tà hồ đi vào nhanh đến, đừng lo gặp nguy hiểm, hơn không quá nửa giờ, liền một lần nữa trở về long vi thuyền. Từ bên ngoài nhìn, long vĩ thuyền còn không có hoàn toàn chữa trị. Tần Chính liền trở lại gian phòng của mình. Hắn lúc này mới ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Cho đến buổi trưa, hắn mới dừng lại cảm ứng trong cơ thể của một chút mênh mông lực lượng, tần chính cũng không khỏi không cảm khái, ở tà trong hồ tu luyện hiệu quả thật rất kinh người. hắn vốn là vừa mới bước vào linh võ cảnh cao cấp mà thôi, hiện nay còn lại là đại cất bước tiến về phía trước, như thế tu luyện, thậm chí có có thể xuyên qua tà hồ liền có ngắm lần nữa đột phá một cảnh giới. duy nhất để cho tần chính đáng tiết thị, long vĩ thuyền chủ nhân chú ý, sợ là làm hắn không thể nào ở chỗ này thời gian dài tu luyện, có lẽ không dùng đến 3 năm ngày. tiếp theo có rất nhiều cao thủ đến đây, đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể chọn rời đi. đang trong suy tư có muốn hay không đi tìm lòng Vi Thuyền Chủ Nhân yêu cầu địa đồ. Tiếng gõ cửa truyền vào. Phía ngoài vang lên Hạc Bách Linh cái kia thanh âm dễ nghe Tần Hinh ở cái gì. Thanh âm này không thể không khiến Tần Chính cảm thán. Hạc Bách Linh thị tên thị Bách Linh, tiếng như Bách Linh, thật cựu thanh âm mà nói, có thể là không ai âm thanh của so với nàng dễ nghe. Mở cửa phòng, chỉ thấy Hạc Bách Linh tiếu xanh xanh đứng ở cửa, hơi họa trang điểm nàng càng lộ ra đẽ đẽ, hợp với kia anh hình, làm cho người ta một loại tươi đẹp cảm. Hà cô nương có việc gì thế? Tần Chính đạo. Hôm qua Tần Hinh nhân cứu mạng, Bách Linh vô cùng cảm kích muốn mời tần huynh đi ăn bữa cơm, không biết có thể hay không hành diễn. hạc bách linh đen nhánh trong con ngươi nổi lên tia sáng kỳ dị, càng thêm động lòng người. tần chính hơi chút trầm ngâm, hắn không muốn đợi ở nơi này long vĩ thuyền, tính toán ăn sáng bắt được địa đồ, xử lý sạch diệp không, hình mất tích cùng diệp chân một ba người liền rời đi, xuyên qua tả hồ. hạc bách linh thấy tần chính cũng không có lập tức đồng ý, liền thấp giọng nói bách linh cũng có chút tình báo muốn báo cho tần huynh. nga, tần chính ha hả nhìn nàng. hạc bách linh đạo thị về diệp chân vừa cùng hình mất tích, còn có tả hồ dị lực. chương 315 trăm móc. Nửa chưa vị trí cũng không tại phòng khách, mà là long vị thuyền tầng chóp nhất, ở chỗ này dùng cơm, thu phí rất là kinh người, giá tiền phổ biến so sánh với bên trong phòng ăn quý gấp 10 lần trở lên, nhưng là nơi này của có thể ở dùng cơm cũng là tượng trưng cho thân phận địa vị. Tần Chính cùng Hạc Bách Linh đi tới lúc, chỗ này chỉ có hai bàn người đang dùng cơm, cũng chính là Hàn Huyên một chút bảy tám người mà thôi, mà cũng đều trong thị giá mua, thực lực từ không cần phải nói, nhưng cũng không có ở Bạch thuộc chăm trả hút máu thu công kích long vị thuyền thời điểm xuất thủ, chúc vu rất điệu thấp bọn người. Bọn họ hoặc là đạt tới linh võ cảnh, hoặc là đạt tới huyền vũ cảnh nhưng là tiểu số tuổi mà nói, tiềm lực cũng là nhanh đến đầu, tuy nhiên cũng đối với võ đạo có một chút ý nghĩ, không muốn bỏ cuộc, lúc này mới sẽ đi tà vực mạo hiểm, hy vọng có thể mang đến thay đổi, cũng chính là như thế, những người này cũng phá lệ ít bị chú ý. Hạc Bách Linh sớm có đặt trước nhất Trương Lâm Hồ Bàn An. Ngồi ở chỗ này, có thể thấy chỗ gần cảnh hồ, cũng có thể thấy xa xa, mặc dù tà hồ chính là nước, nhưng là tần chính đi tới sau, cũng không còn thế nào thưởng thức, chủ yếu chính là tu luyện, lần này thưởng thức cũng là cũng có chút tư vị, thiên thủy lằn danh, sóng gợn lăn tăn, phá lệ nhã tĩnh. Bọn họ ngồi xuống, đã sớm điểm tốt mỹ vị món ăn quý và lạ liền như nước chảy đưa ra, vẫn là tương đối phong phú. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Giá tiền đắt một chút, mùi vị cũng là tốt không ít, Tần huynh rời khỏi khẩu vị khiết chính là, không cần ở ta nơi này trước mặt tiểu nữ nhân vẫn duy trì cái gọi là phong độ. Hạc bách Linh cười lên, sau lưng trắng như tuyết cánh chim rung động nhẹ nhẹ, phá lệ có mùi vị, đây cũng là thần Hạc vương tộc nữ người ưu thế. Ta người này từ trước đến giờ không có gì phong độ. Tần Chính nét miệng cười một tiếng, hắn thật sự không hoan hỉ nếu nói quý tộc một bộ kia. Hạc Bách Linh cười nói thường thấy một chút cái gọi là quý tộc thân sĩ, ta đều có chút nị oai, nếu là có thể cùng tần huynh nhiều người như vậy tiếp xúc, lòng dạ của ta nghĩ ta sẽ mở thêm rộng rãi. Tần Chính biết nàng là ám chỉ trước chính nàng lần đầu tiên gặp lại ý muốn giết hắn thì uy cử động đạo xin lỗi sao, cả cười một chút, cũng không để ý. So đo với nữ nhân vô cùng, vậy thì bị mặt khắc lòng dạ hẹp hỏi. Hai người trong ăn uống, vừa nói vừa cười. Đề tài rất tự nhiên tiểu chuyển tới hình mất tích trên người của ba người. Ba người này không có bị đông bay vũ chết đi sợ mất mặt sao? Tần Chính cười nói, như thế nào không có đều nhanh hụt chết. Trong mắt Hạc Bách Linh khó có thể che giấu thất vọng Diệp Chân vừa cùng hình mất tích ngay từ lúc 2 năm trước tiểu biết, bọn họ liền vẫn theo đuổi ta, mới đầu ta đối với bọn họ hai cái đều có điểm tâm chuyển động, chẳng qua là còn không có làm ra tuyển chọn mà thôi, ai, bây giờ nhìn lại sáu. Nàng thất vọng lắc đầu. Tần Chính đạo ngươi đã có chỉ vào tâm, ta lại thiếu chút giết chết bọn họ, nàng không hờ ta. Hạc Bách Linh cười khổ nói có lẽ ta người này tương đối máu lạnh sao? Thuyết pháp này làm Tần Chính chính là sự xuất, Nàng này cũng là đủ thẳng thắn đã nghe Hạc Bách Linh đạo kỳ thật nói thật, cho nên ta muốn giữa khi bọn hắn tuyển chọn một, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì ta Thần Hạc Vương tộc muốn lựa chọn Thần Minh chính một trong những cự đầu trong có rất lớn thân phận người quan hệ thông gia. Đây là vì sao? Thần Hạc Vương tộc luôn luôn cùng trời ương Vương tộc cũng là trong yêu tộc kiêu ngạo nhất chủ tộc cũng coi trọng nhất tự thân huyết mạch chính thống, như thế nào tuyển chọn cùng ngoại tộc quan hệ thông gia, chúng chi vẫn nhân tộc. Tần Chính cảm thấy ngoài ý muốn, là hắn biết, kiêu ngạo nhất chúng tộc không nghi ngờ chính là Thần Hạc Vương tộc cùng Thiên Ưng Vương tộc, không biết. Hạc Bách Linh lắc đầu đó cũng không phải là ta quan tâm, Thần Hạc yêu vương ra lệnh, ai dám vi phạm. Bất quá, hình mất tích cùng Diệp chân trước một luôn ở trước mặt ta biểu hiện mình như thế nào như thế nào lợi hại, biểu hiện trầm dạng quý tộc, ăn cơm cũng giống như nữ nhân hình dáng, không nghĩ tới một khi đã bị đánh hồi nguyên hình. Tần Chính thấy buồn cười các mãi Thần Hạc vương tộc người không phải là vui vẻ quý tộc yêu nhã cái gì, chỉ là một chút ít lao nhân vui vẻ mà thôi. Ai nguyện ý vậy liễu liễu nhất nhất, chờ ngươi sau này nhìn thấy càng nhiều là ta Thần Hạc vương tộc người sẽ phát hiện, rất nhiều cũng không giống mặt ngoài như vậy đương nhiên nếu là bọn họ đụng phải nữ nhân đoán chừng sẽ siêu cấp thân sĩ. Hạc Bách Linh nói, được rồi, không nói cái gì. Tần Chính đạo hiện tại hình mất tích, Diệp Trân vừa cùng Diệp không ba người bọn họ có phải hay không nhưng cựu nút ở phòng khách quý không dám ra tới. Không, bọn họ đã đi rồi. Hạc Bách Linh đạo. Đi. Tần Chính ngạc nhiên nói, đúng vậy, tối hôm qua, bọn họ liền thừa dịp bóng đêm, mượn Long Vi thuyền phương diện mướn tà hồ bẻ che, rời khỏi. Hơn nữa trước rời đi, cũng đã thông qua riêng mình bí pháp truyền lại tin tức trở về, có thể sẽ có mỗi người bọn họ phương diện cao thủ chạy tới. Hạc Bách Linh nói, Tần Chính cười nhạo nói bọn họ chạy tới thì như thế nào, còn đánh coi là đuổi theo ta cái gì, không có khả năng bay lượn bọn họ, lại tới đây, sao cũng muốn mấy ngày sao? Hạc Bách Linh lắc đầu thật giống như không phải là, bọn họ thật giống như có biện pháp, ừ, cũng là mượn Long Vi thuyền phương diện xài mướn, có biện pháp có thể rất nhanh tới, thậm chí Diệp Trân trước vừa rời đi nói, nhanh nhất buổi trưa hôm nay là có thể tới. Long Vy thuyền tồn tại tà trên hồ đã không biết có bao nhiêu năm tháng, đối với tà này hồ nghĩ đến đã sớm hiểu rõ, tìm được biện pháp nhanh chóng qua lại, cũng không phải là không thể nào. Tần Chính gật đầu như vậy ta càng phải ăn sáng chạy trốn mới được, nếu không chịu nguy hiểm. Hạc Bách Linh ngẩng đầu, nhìn hắn nàng thật sợ cái gì. Tần Chính đạo có đại cao thủ đến, ta đương nhiên sợ, tùy tiện đến thần vũ cảnh cường giả, tiếp theo đem ta phong kín ở trên Long Vĩ Thuyền, cho ta sự đả kích chí mạng. Vậy không có thể, Long Vĩ Thuyền cũng là có yêu cầu, cấm chế thần vũ cảnh trở lên cao thủ đến, bởi vì một khi thị tầng cái cấp, tiếp theo uy hiếp được Long Vĩ Thuyền, bọn họ không cách nào hạn chế, tối đa cũng thị huyền vũ cảnh. Hạc Bách Linh nói, ừ, huyền vũ cảnh cũng tương đối như đầu. Tần Chính em thầm thở dài nếu là không có tà này vượt ta tính để cho hắn có thể phát huy chiến lược mạnh nhất lấy hắn hôm nay linh võ cảnh cao cấp thực lực chiến lược mạnh nhất hoàn toàn có thể đối kháng hết thề huyền vũ cảnh cao thủ mà không bại tiếp rằng hắn không cách nào sử dụng chiến lược mạnh nhất đúng ngươi nói còn có về tà hồ chuyện của dị lực phải cùng ta nói hạc bách linh đạo đúng vậy trước đây không lâu ta được đến tin tức nơi này của cách chúng ta ba vạn dặm một chiếc long vi thuyền trên có người võ mạch liên hệ với cái chỗ kia tà hồ dị lực sinh sản địa một ngụm nước mắt phát sinh võ mạch tại chỗ lộ xác người nọ cũng tiến vào trong mắt nước cứ phán đoán người nọ rất có thể mượn cơ hội này Hoàn thành một lần cuối cùng võ mạch lột xác, sẽ có ngắm đánh vỡ nhân thần gông cùng siếng siếc, vì thế, việc này lòng vi thuyền sau lưng chính thức có. Được người đã xuất ra, chạy tới tả hồ xem xét tình huống. Lại có chuyện này. Tần chính cảm thấy rung động. Thật là người so với người muốn chết ta, ta tới tìm vận may, cũng là thu hoạch gì cũng không có, người ta nhưng là như thế vận may. Hạc bách linh buồn bực nói. Tần chính cũng rất thị ngoài ý muốn. Ta này hồ rõ ràng tồn tại một có thể kinh thiên động địa đại bí mật vì thế mới có long vĩ thuyền phía sau màn chủ nhân kinh nghiệm vô số tuế nguyện đều ở chỗ này hoạt động chính là muốn tìm ra trong mắt nước bí mật nhưng rất rõ ràng trong mắt nước kia tiềm ẩn bí mật cực kỳ kinh người cũng vô cùng nguy hiểm cho nên từ đầu đến cuối không có hiểu rõ mà nay nhưng có người có thể bị trong mắt nước bí mật chủ động cho phép đây thật là tương đương kinh người sợ là sẽ phải kinh động tăng hoàng sao hắn nghĩ như vậy cũng đúng nước kia mắt đầy đặn hứng thú nhưng là long vĩ thuyền phía sau màn chủ nhân như thế nhiều tuế nguyện không cách nào hiểu rõ lam tần chính đối với nước này mắt cũng là đầy đặn người nang quả thật hắn vương miệng võ mạch có thể luyện hóa tà hồ dị lực cũng không đại biểu chứ trong mắt nước nguy hiểm cũng có thể khắc chế cho nên tần chính cũng rất thị do dự rốt cuộc muốn không nên đi tìm tỏi kết quả trong lòng suy nghĩ chuyện sẽ không lại cùng hạc bách linh trao đổi tự mình ăn một ít đồ vật thỉnh thoảng xem một chút phía ngoài nước cảnh khi thì làm ra một chút trầm tư hình dạng bộ dáng của hắn cũng làm cho hạc bách linh không tiện mở miệng liền nhiều hứng thú nhìn tần chính hạc bách linh đối với tần chính hơn nữa là sùng bái sợ hai than tần chính lực chiến đấu thì cũng chẳng có gì khác lớn tâm tư cho nên cũng không còn cái gì cái gọi là si mê rằng rớp. chỉ chốc lát sau tiếng bước chân chuyển tới có người từ trên dưới lầu đi tới tần chính cũng không còn đi để ý tới hắn nhưng cựu đang trầm tư chứ nha hạc bách linh thì nghe được nàng biết nơi này của có thể tới ăn cơm cũng không mấy người quay đầu nhìn lại nhất thời kinh hãi phát ra thấp giọng hô tần chính sau khi nghe quay đầu nhìn lại cũng là ngờ ra người tới chừng hơn 6 người trong đó hai cái tại trước mặt nhởn nhơ rõ ràng là diệp chân vừa cùng hình mất tích hai người, về phần diệp không có ở đây không thấy tung tích Dù sao Diệp không không phải là thần minh, mà là linh cốt vực cao thủ. Bốn người khác thì ba người trẻ tuổi, một người trung niên, đều có Diệp chân vừa cùng hình mất tích cái loại này thần minh đặc hữu tiêu ngạo, cũng là hàng năm dưỡng thành. Đến hay lắm mau, tần chính trong bụng đối với Long Vĩ thuyền cái gọi là có thể rất nhanh mau tới về đích biện pháp có chút hứng thú. Phải biết rằng tiểu tốc độ của Long Vĩ thuyền này cũng không chậm, mặc dù một phần khu vực tốc độ chậm lại, nhưng cũng là năm ngày thời gian mới đến cái vị trí này, người ta qua lại thế nhưng chỉ dùng không tới một ngày. Diệp chân một điểm thấy Hạc Bách Linh cùng tần chính ở chỗ này dùng cơm. Lòng canh tị nhất thời bắt đầu khởi động đứng lên, liền lớn tiếng nói hắn chính là Tần Chính. Tam thúc, chính là hắn, người này quá ghê tởm. Hình Mất Tích cũng đúng trung niên nhân kia nói. Trung niên nhân rõ ràng cho thấy thân phận cao nhất, Diệp Chân nhất đẳng mấy thanh niên nam tử đều nghe từ hắn, đi theo ở phía sau hắn. Là ngươi muốn giết mất tích bọn họ. Trung niên nhân nhìn lướt qua Hạc Bách Linh, nhướng mày, làm như đối với Hạc Bách Linh cùng Tần Chính ăn cơm rất không thích, nhưng là không, có gì tỏ vẻ, liền đối với Tần Chính nói, là ta. Tần Chính thông thiên thần mục hơi mở, nhìn lướt qua trung niên nhân, liền lần nữa thu liễm tức lực của muốn nhìn một chút trung niên này người hắn như thế nào kết quả phát hiện cũng không phải là đặc biệt xung da thị huyền vũ cảnh cao thủ người là vị kia nhân thần khiến cho ngồi xuống phó tổng tuần sát xử hình lãnh trung niên nhân hừ lạnh nói nga phó tổng tuần sát xử nha vậy cùng ta cùng cấp bậc nha tần chính lạnh nhạt nói hình hư lạnh nói nàng nếu là phó tổng tuần sát xử vì sao phải đối với thần minh đệ tử hạ sát thủ nàng có biết cái này không chỉ nếu bị xử là cực hình hơn nữa còn sẽ vén lên đầu sỏ ở giữa xung đột tần chính lạnh lùng nói là ai động thủ trước giết người mời làm rõ ràng rồi hay nói ta chỉ biết là nàng muốn giết bọn hắn. Hình lạnh nhạt nói, cũng đúng, tìm đến gốc cái gì, đương nhiên muốn biện đặt lý do, vô lại người khác, nói hơn mình ủy khuất giống nhau. Tần chính cũng không không động tới giận, biểu môi, dẻo cật nói ngươi đã đều mơ tưởng ra tay với ta, cần gì ở chỗ này giả mù xa mưa tìm lý do, nàng không cảm thấy buồn nôn nhà, vẫn nói như vậy buồn nôn người khác, là của ngươi thủ đoạn công kích. Càng dỡ, hình lãnh một cái tát vỗ vào trên bàn dài, cái bàn kia ngay lập tức bạo liệt, phía trên cúc bàn nổ tung, một chút mảnh nhỏ liền hướng tần chính bay vụt qua khứ, lờ mờ mang theo lanh mang Hiển nhiên là Hình Lãnh cố ý vị chi. Tần Chính tùy ý khoát tay chặn lại, kia tung tóe mảnh nhỏ tựu bay thấp vào ta hồ, cái ghế của hắn chuyển động, đổi thành chính diện đối mặt với Hình Lãnh, cười tủm tỉm nói có người hay không nói qua cho ngươi, chữ chết là thế nào viết Chương 316, Long vi thuyền chủ nhà. Nghe Tần Chính nói ra chữ chết viết như thế nào lời của, Hình Lãnh chẳng những không có để ý, ngược lại cười ha ha Tần Chính, nàng phải biết rằng nơi này là địa phương nào, đây là ta hồ, thì không thể nào để ngươi phát huy vượt cấp giết người kỳ hảo, nàng bất quá là linh võ cảnh tu vi, cũng dám hướng ta dương ai? Nàng đây không phải là biết ta linh môn võ cảnh, không thể nào đánh thắng được nàng, ta đây vậy bình tĩnh, nàng nên cẩn thận mới là, đáng tiếc nàng quá kiêu ngạo." Tần Chính cười lạnh nói. "Cái gì?" Hình Lãnh bỗng nhiên biết bất đúng, nhưng hắn vừa mới kịp phản ứng, liền phát hiện vẻ ánh sáng màu bạc từ Tần Chính đầu ngón tay nổ bắn ra tới. Nhân vương bút. Tần Chính khi nhìn đến Hình Lãnh đến, phát hiện thực lực của hắn sau, cũng biết Hình Lãnh thực lực rất mạnh, muốn giết hắn, rất khó, thậm chí hắn đều có rất lớn nguy hiểm, dù sao tả trong vực không cách nào phát huy chiến lược mạnh nhất, cho nên hắn thì có ám sát nhiệm đầu. Hình này lạnh lẽo thị quá mức kiêu ngạo, cảm thấy tần chính căn bản không phải đối thủ. Hắn hình nhà ở thần minh địa vị rất cao, mình lại là phó tổng tuần sát xử, ai dám ra tay với hắn, cái tự đại kiêu ngạo trong lòng để cho gặp được người hắn trong sinh lớn nhất tai nạn. Tần chính tuyển chọn ám sát, mà không phải là chạy trốn, cũng là bởi vì này. Từ sớm nhất gặp phải đến từ thần minh lôi hóa phong lưu thần tông, càng về sau xích truy nhật lâm nắng gắt, có nữa diệp chân một hình mất tích bọn người không có lúc nào là không hề nữa nói cho tần chính, việc này đến từ thần minh người kiêu ngạo tự đại kia đều trở thành thần minh một loại không cách nào thay đổi phong khí. Những khác ví dụ như yêu tộc yêu hoàng tộc, tám đại vương tộc cũng không ngoại lệ. Bọn họ trùng tộc, thế lực cường đại quá nhiều năm tháng, đã thâm căn cố đế đến trong bọn họ khung, cho nên đối với ngoại nhân sẽ gặp ra vẻ phương diện này, mà vừa vận thị trí mạng nhất được điểm. Sinh tử nhân, người nào quản ngươi thân phận của chó má, nếu có thể mạng sống, chính là tam hoàng cũng giám sát, đáng tiếc không có bài học kinh nghiệm xương máu. Bọn họ căn bản sẽ không đi chú ý, cho nên hình lãnh nằm mơ cũng không nghĩ đến tần chính sẽ dẫn đầu ra tay với hắn. Hình này lãnh dù sao cũng là Huyền Vũ cảnh cao thủ, đối với Tần Chính cũng là còn có định ý, cho nên hắn cũng bị vây muốn động thủ giai đoạn, điều này làm hắn có điều phản ứng, chợt một cái xoay người. Dù vậy, nhưng kiểu không có thể tránh ra công kích. Nhân Vương bút xuyên thủng hình lạnh bụng, từ sau người nổ bắn ra tới. Theo sát đứng ở hình lãnh sau lưng tên thanh niên kia nam tử sẽ không may mắn như thế, trực tiếp bị Vương bút xuyên thủng tâm tạng mà chết. Giống. Tần Chính trở nên đứng dậy, theo hắn đứng lên, đấu khỏe cũng phát động, cả người thật giống như hóa thành một cái yêu hộ vua, trong tay cũng nhiều xích tam lang yêu cốt truy hướng về phía hình lạnh phần đầu chính là hung tận một kích một cái dùi rơi xuống đập chém không khí hướng về hai bên phải trái phân liệt bị thương nặng hình lãnh trong đau nhức trận trong đâm nghiêng sông ra đồng thời giơ tay đánh ra một đạo lạnh như băng băng tiễn, áp sát hướng giết hầu của tần chính chẳng tần chính tam lang yêu cốt truy rút ra vụn băng tiến nhưng là tam lang yêu cốt truy cũng đi theo bay ra ngoài tự nhiên là này dùng là ngự binh thuật mang theo tiếng hổ gầm hung hãn rút ra hướng hình lãnh chính là muốn giết hắn cùng lúc đó tần chính cũng không còn nhà dỗi trực tiếp thẳng hướng hai gã khác thanh niên nam tử Diệp Chân vừa cùng hình mất tích hai cái này, thằng xuôi sẹo đã sớm học tinh minh rồi, thấy tận mắt tần chính đại chiến bạch tuộc trăm trà hút máu thú, còn có thể giết chết đông bay vũ, cho nên bọn họ thủy trùng cũng nút ở sau cùng. Hai tên này thanh niên nam tử nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, cũng giống giận sông lên báo thủ. Bang bang. Bọn họ ở đâu là tần chính đối thủ. Hai đấm huy động, hổ Khiếu lặp đi lặp lại, trực tiếp liền đưa hai người này đao kiếm cho đánh bể nắm tay nặng nghề đánh vào phía trên bộ ngực quả bọn hắn, tại chỗ tiểu văn ngũ tạng lục phủ nổ tung mà chết. Phang. Giờ phút này Kia Tam Lăng Yêu Cốt Truy cũng hung hãn quất vào hình trên chân lạnh. Không thể không nói hình lãnh phản ứng tương đương nhanh chóng, bị trọng sang sau, lập tức tuyển chọn tránh né, Tam Lăng Yêu Cốt Truy bay ra tần chính bàn tay sau đó, hắn tiểu trước thời hạn lần nữa tránh né, lại một lần tránh được bộ vị yếu hại, nhưng là hắn chân trái không có tránh ra, bị Tam Lăng Yêu Cốt Truy thoang cái quất chân trái xương cốt nát ấy, chính là da thịt tương liên gặp, hình này lạnh lẽo kêu thảm đụng vào trên lan can. Hai tay tần chính chư dương, nhân vương bút cùng Tam Yêu Cốt Truy đồng thời bay múa, mang theo tiếng rít bé nọ, liền hướng hình mất tích đi với diệp chân một sát hai người này cũng không cho chống cự, xoay người chạy. bọn họ chạy đi đâu qua được ngựa binh thuật công kích? ngay lập tức tiếp xúc đến, hạ thủ lưu tình. mắt thấy sẽ phải kết quả hai người này, nhưng có người từ lầu đó đạo nội lao ra, hai bàn tay liên đạn. đương đương. lực lượng cường đại đụng vào nhân vương bút cùng trên tam lang yêu cốt truy, lúc này đưa hai đại này thần binh cho chấn bay xéo ra ngoài. người nào? tần chính thu hồi hai đại thần binh, sắc mặt khó coi quát lên. chỉ thấy một người trung niên nam tử đi ra, ngang diệp chân vừa cùng hình mất tích ở phía sau lại có mấy tên Long Vĩ thuyền nhân viên tiến lên cứu đã đau hôn mê hình lãnh ta là Long Vĩ thuyền Độc Thành nam tử trung nhân đạo độc họ thần chính con ngươi có rút lại Long Vĩ thuyền nguyên lai là độc nhà trong lòng hắn nói thầm ngoài miệng lạnh lùng nói nếu là Long Vĩ thuyền chủ nhân xin hỏi các hạ vì sao phải xuất thủ vẫn nói ngươi nhà chủ thuyền đưa cho ngươi ra lệnh muốn nàng bảo vệ bọn họ mà nhằm vào ta độc này thành cũng không phải là trước Long Vĩ thuyền chủ nhân thần vũ cảnh cao thủ mà là một người khác hẳn là Long Vĩ thuyền này đã nói nói quyền rất nặng một vị tần thiếu gia hiểu lầm nàng cũng là đến từ thần minh Lại càng yêu thần sử nhất mạnh phó tổng tuần sát xử ta sao dám đắc tội." Đọc cách nói sẵn có đạo. "Đã như vậy, nàng vì sao ngăn ta?" Tần Chính lạnh lùng nói. Độc Thành đạo trưởng lão có việc đi ra ngoài, trước khi đi đặc biệt dặn dò ta, cấm chế trên Long Vi thuyền phát sinh bất kỳ tranh đấu, nếu không thì đuổi ra ngoài." Tần Chính hừ nói thật có việc này. Độc Thành cười nói Tần thiếu gia không tin, có thể hỏi Hạc cô nương." Tần Chính nhìn về phía Hạc Bách Linh. "Đúng vậy, tối hôm qua đã nói chuyện này, ta nghĩ đến ngươi mới đến." Hạc Bách Linh ngạo. "Hừ." Tần Chính vẫn còn có chút khó chịu nhưng là nếu thật đã nói vậy người của Long Vi thuyền đối với hắn ngược lại là đối với hắn một loại trợ giúp bởi vì tối hôm qua Hình mất tích cùng Diệp chân một mua một ít đồ vật rời khỏi trở về đem người đến tìm hắn báo thủ. vậy cấm chế chiến đấu không phải là là ở trợ giúp hắn đây dù sao người ta tìm đến nhưng là Hình lãnh cường giả như vậy tính lần này ta liền không so đo Tần Chính thu hồi hai đại thần binh Độc Thanh lúc này mới khoát tay để cho Diệp chân vừa cùng Hình mất tích mang theo Hình lãnh rời đi nhìn ba người rời khỏi Tần Chính em thầm cô chỉ cần bọn họ không rời khỏi tất nhiên tìm cơ hội làm ba người này cho rớt cũng không hứng thú giữ lại địch thủ người hắn tới giết mình. Độc thành Đạo trước khi trưởng lão đi cũng cho ta giao một phần địa đồ cho Tần thiếu gia. Tần Chính mừng rỡ, hắn muốn chính là chỗ này địa đồ, có nơi đây đồ. Sau đó đối chiếu Đại Thông Hoàng thất cho địa đồ, cho dù là Long Vi thuyền chủ người kia muốn giở trò quỷ, hắn đều có thể tìm ra, cho nên bản đồ này đối với hắn nhất định có tác dụng. Tần Chính nhận được địa đồ, lúc này mới cùng Hạc Bách Linh cáo từ rời khỏi. Một lần nữa trở về phòng khách quý. Trong phòng khách quý, Tần Chính chia hai địa đồ triển khai, tiến hành đối lập, vì cẩn thận hắn còn khởi động thông thiên thần mục nhất nhất đối chiếu ta vực rất khổng lồ chừng mười mấy đại thông đế đô như vậy khổng lồ mà một đại thông đế đô là có thể dung nạp hơn nước nhân khẩu có thể nghĩ lớn đến mức nào trung tầng cùng tầng bên trong ta vực không có bao nhiêu người biết có cái gì bí mật nhưng là tầng ngoài vẫn là có không ít người đi qua ta này vực tầng ngoài ngay cả có từng cái một kỳ lạ bí cảnh tạo thành từng cái mật cảnh nội đều có thể có có một không hai kỳ bảo tồn tại đồng dạng bên trong cũng tất nhiên đều có được khó có thể tưởng tượng nguy hiểm thậm chí có mật cảnh chính là đặc biệt là mệt mỏi có thể đem người cả đời cho đến chết mất Tần Chính trải qua đối chiếu, phát hiện vòng ngoài này địa đồ cũng không có gia lận. Nghĩ đến cũng đúng, giữa bọn họ vốn cũng không có xung đột, không cần thiết gia lận. Nhìn trong địa đồ biểu thị khả năng ra ngoài sinh sản thiên mộng quả địa phương, Tần Chính cũng rất có chút ít mừng rỡ. Hôm nay mộng quả trong có một nơi, đúng là hắn cho ở trước này, lòng vi thuyền thẳng tắp đạt tới khu vực cho ở mặt cảnh, duy nhất làm người ta không xác định thị, đánh dấu đi ra ngoài, nơi này thiên mộng quả có thật lớn khả năng bị người ngắt lấy đi. Đối với hoàn địa đồ, Tần Chính liền thu hai tờ địa đồ lên, trong lòng của hắn hiện lên một truyền thuyết. Đó là Ngũ Đại yêu hoàng đánh vỡ nhân thần gông cùng xiềng xích, muốn đi trước thần giới một năm, Thần Vũ Đại Lục có một gia tộc bằng tốc độ kinh người nhanh trong quật khởi, một lần làm Ngũ Đại yêu hoàng hoài nghi bọn họ có thể sẽ đạt tới uy hiếp khi ấy đã tạo thành Cố Định Tam Hoàng Thế chân vạc cục diện, Ngũ Đại yêu hoàng cũng chưa từng đi trước chúng non, chuyên tâm vi đánh vỡ người hắn thần gông cùng xiềng xích mà đến, chờ hắn từ thần giới về đến, độc nhà cũng đã yên tĩnh lại, chẳng qua là lưu lại một chút ít có sát thái truyền kỳ tuyệt đại cao thủ. Đây cũng là Ngũ Đại yêu hoàng đối với độc nhà từng tí trí nhớ. Mặc dù không có chứng cứ gì chứng minh Long Vi thuyền này có quan hệ tới độc nhà nhưng là tần chính chỉ nghe thế long vị thuyền chủ nhân họ đọc, liền trực giác sẽ không sai nguyên nhân chính là long Vĩ thuyền tồn tại thời gian vừa vặn cùng độc nhà huy hoàng thời kỳ tương đương độc nhà một quái vật lớn tuyệt đối có tư cách cùng thần minh đối kháng một chút đương nhiên cực có thể không cách nào chống lại thần minh nhưng là có thể đối kháng một hai cái cả thần vũ đại lục đều tìm không ra mấy thế lực bọn họ lại nguyện ý vì tà này hồ canh giữ rất có thể làm như vậy là để tà trong mắt hồ nước bí mật vậy tà trong mắt hồ nước rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào đây trong đầu tần chính hiện ra lúc đó nhìn nước mắt tình cảnh Có lẽ ta nên tìm cái cơ hội đi xem một chút. Hắn thật sự là không chống nổi mê hoặc, nhưng tính táo chỗ của biết nguy hiểm, cho nên cũng không có lập tức hành động. Đệ xuống nước mắt điều tra tà hồ dị lực xúc động, Tần Chính bắt kia từ nước mắt lấy được 3 miếng tinh thể đi ra ngoài, tinh thể này nhưng là để cho long Vĩ thuyền chủ nhân tên kia thần vũ cảnh cao thủ đều động tâm. Tần Chính cũng không còn nhận ra. Tinh thể mặt ngoài nhìn lại, rất là bình thường, không có nửa điểm đặc điểm. Hắn suy nghĩ một chút, liền thúc dục chân nguyên đưa vào trong đó, nhìn có thể hay không có cái gì dị thường xuất hiện, vì thế thông qua biến hóa phán đoán tinh thể rốt cuộc là cái gì. Chân nguyên chậm rãi chạy vào, mới đầu tinh thể không có thay đổi gì, nhưng theo chân nguyên không ngừng đưa vào, tinh thể này lại vẫn có thể thừa nhận, mới chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con tinh thể. Đương chân nguyên của Tần Chính đưa vào trường một nửa sau đó, tinh thể bắt đầu nổi lên có linh tính màu lam ngọn lửa, Tần Chính nhìn hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói nguyên lai là bảo vật này. Chương 317, Cửu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thần thông. Tinh thể hiện lên linh tính màu lam ngọn lửa, có tình huống như thế, ưu Tần Chính biết, chỉ có một loại tinh thể, đó chính là sở hữu võ giả đều động tâm 6. Thần thông tinh thể. Tần Chính cầm lấy thần thông tinh thể Hai mắt lóe ra ánh sáng, trong lúc nhất thời còn có chút vờ ngớ ngẩn. Thật sự là thần thông tinh thể chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật, có như là Ngũ Đại yêu hoàng cũng làm như chưa từng thấy, chẳng qua là nghe nói qua chân nguyên đưa vào sẽ có linh tính màu lam ngọn lửa lóe lên. Không nghĩ tới à, ta trong mắt hồ nước lại có thể sinh sản bực này có 102 kỳ bảo. Bảo này tạo thành, tựa hồ còn không có biết nguyên do, nước mắt có thể làm đến. Nước mắt ra nước mắt, bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì? Tần Chính nuốt nuốt thần thông tinh thể, trong lòng càng phát kích động, hưng vấn, mong đợi. Thần thông tinh thể tác dụng có thể nói là vô cùng lớn. Bất luận bất kỳ võ mạch, chỉ cần có đầy đủ thần thông tinh thể, cũng có thể dẫn phát xích võ mạch thần thông. Đây là thần thông tinh thể tác dụng cực lớn. Bình thường võ mạch không thể nào có võ mạch thần thông, chỉ cần có thần thông tinh thể, có thể dọc theo người ra ngoài. Đặc sắc võ mạch bình thường có thể cũng chỉ có một loại thần thông, có thể dọc theo loại thứ hai, bình thường vi ba loại thần thông, có thể dọc theo loại thứ tư. Đây là thần thông tinh thể, có thể gặp nhau. Ai không muốn có thần thông tinh thể đây? Tiếp rằng, bảo vật này cho tới bây giờ đều chỉ ở trong truyền thuyết. Cơ hội không có nhiều người chân chính đã tưởng, thử nghĩ xem ngũ đại thân phận của yêu hoàng địa vị bực nào tôn quý, hắn đều chưa từng thấy, người khác càng đừng muốn lấy được võ mạch thần thông. Vương miện võ mạch đã diễn hóa ra hai đại thần thông, cựu sắc thần liên võ mạch cũng có võ mạch thần thông. Cựu truyền này hồi long cốt thân thể võ mạch thật không có giống, làm tam đại vũ kinh một trong cựu truyền hồi long kinh diễn biến võ mạch, như có thể diễn hóa ra võ mạch thần thông, tiêu tuyệt đối sẽ không kém hơn cựu sắc thần liên võ mạch thần thông trích thủ gia thiên. Thậm chí bởi vì cựu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch thị trong chiến đấu tăng cao tu vi một loại võ mạch có thể tại chiến đấu lực phương diện càng thêm uy mãnh. Tần Chính nghĩ tới đây, liền làm ra quyết định, thu lấy 3 miếng này, thần thông tinh thể diễn hóa ra cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thần thông. Nghĩ đến liền làm. Tần Chính hơi có chút kích động, hắn đem 3 miếng thần thông tinh thể một xếp hạng trước mặt đặt ở, sau đó nhớ lại ngũ đại yêu hoàng lưu lại sử dụng phương pháp. Kỳ thực muốn thông qua thần thông tinh thể sử dụng không có chút nào khó, ngược lại rất đơn giản. Muốn phát huy thần thông tinh thể tác dụng, liền cần dẫn đường thiên địa tinh khí xông vào trong đó, cũng đủ chọn biện sau, thần thông tinh thể bí mật sẽ gặp bám vào ở trên trời bên trong tinh khí sau đó lấy chân nguyên hấp thụ, dẫn đường vào võ trong mạch, luyện hóa là được. nhìn xong sử dụng này phương pháp, tần chính cũng là gọi thẳng đơn giản. bất kỳ bảo vật ứng dụng, cũng là lấy quế dày nổi tiếng. như thế có một không hai kỳ bảo lại đơn giản như vậy, chỉ có thể nói thần thông này tinh thể thật sự là cực phẩm bảo vật. tần chính hai tay lúc này liền xoay ngược lại, lấy cửu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thuốc dục chân nguyên, dẫn đường thiên địa tinh khí. lấy hắn hôm nay linh võ cảnh cao cấp thực lực, dẫn đường thiên địa tinh khí cũng là đặc biệt đơn giản, hơi chút vận chuyển, liền có số lớn thiên địa tinh khí cuộn cuộn mà đến, hội tụ trong đó. Tạo thành nhất đoàn thật mỏng mây mờ, ba bọc thần thông tinh thể đều bị đứng lên, hắn liền mạnh mẽ viết thiên điệu tinh khí quán tâu bên trong tinh thể. Thần thông tinh thể đừng xem không lớn, nhưng là hấp thu thiên điệu tinh khí lượng vô cùng kinh ngợi, quần quần mà đến, hết thảy không có vào trong đó, ngay lập tức liền để cho thần thông tinh thể nổi lên vầng sáng nhạt nhạt. Ba miếng tinh thể lẫn nhau làm như có nào đó hơi thở tương liên, dần dần một mơ hồ cảnh tượng phơi bày ra. Thần thông này tinh thể hẳn là trong mắt nước bí mật hình thành. Nếu có thể chiếu rọi khác cảnh tượng, vậy thì rất có thể thị trong mắt nước một màn, hoặc là một thời đại nào đó đã từng phát sinh một việc. Tần Chính lập tức phát động Thông Thiên Thần Mục xem xét tỉ mỉ. Chỉ thấy thần thông này trên tinh thể hội tụ mơ hồ trong cảnh tượng hiện ra một chút giải dạng kiến trúc, nhưng là cái kiến trúc phá lệ không rõ rệt, chỉ có thể đoán được đó phải là kiến trúc mới là. Không có gì ngoài này, còn có thể nhìn qua thị một mảnh dài hẹp thân ảnh bắt đầu nổi lên. Việc này thân ảnh thì càng thêm là không rõ ràng. Nhưng là có một chút làm Tần Chính rất là giật mình ngoài ý muốn, đó chính là việc này thân ảnh hẳn là rất xa xưa trong niên đại một màn, bởi vì hơi thở rất cổ lão, dù vậy, chỉ là lạ gấn một màn mà thôi. Lại nhưng cựu có một tia cường đại uy áp xuyên qua thời không mênh mông quần quận ra, chèn ép Tần chính cũng cả người không được tự nhiên, thần hổ đế quan tự nhiên hiện lên, chán phóng thần thông hoàng uy như ngục, lúc này mới đè uy này cho chống cự quá khứ. A, một màn này cảnh tượng chẳng qua là kéo dài một hồi, rất nhanh bắt đầu làm nhạt, nhưng ngay khi trước biến mất, Tần chính thấy một thân ảnh tựa hồ là từ trong đó trong vật kiến trúc đi ra, bóng người kia rất mơ hồ, nhưng tuyệt đối không cách nào làm cho Tần chính nhận lầm, bởi vì bóng người kia bất ngờ chính là Ngũ Đại yêu hoàng. Nói cách khác, Ngũ Đại yêu hoàng đã từng đã tiến vào trong mắt nước. Trái tim của Tần Chính đột nhiên táo động. Nếu Ngũ Đại yêu hoàng đi vào, vậy hắn trong ký ức của lưu lại phong ấn trong bộ phận nhất định sẽ co về tả này trong mắt hồ nước bí mật. Vấn đề là Ngũ Đại yêu hoàng không biết có phải hay không là do danh chứng đau, không có chuyện gì cho sao phong ấn lúc nào tới bộ phận chân quý trọng yếu chi nhớ để cho hắn trong đầu biết rõ có những nội dung này, lại nhìn không thấy tới, rất nhớ làm cho người ta chửi ầm lên nha. Đưa tới này hậu quả chính là trong mắt nước bí mật mang cho Tần Chính sức hấp dẫn càng lớn. Hắn đã không cách nào kháng cự đi trước trong trong mắt nước tìm tòi rung động. An tính một chút sau Tần Chính lấy ra nhân vương uốt viết một tiếng chữ, này mới khiến mình an tĩnh lại. hấp dẫn có đôi khi là mang theo đâm, nguy hiểm luôn ở trong hấp dẫn, cho nên tần chính tự hỏi còn tỉnh táo hơn mới có thể. hắn vững vàng tâm thần, kêu ba miếng thần thông tinh thể thả ra cảnh tượng đã lặng lẽ biến mất. tần chính lặng lặng đang đợi. đại khái 3 năm phút sau, ba miếng này thần thông tinh thể bên trong thiên địa tinh khí đều ở bên trong tự nhiên xoay tròn, vậy thì ý nghĩa có thể đọc thủ. lúc này liền đưa tay đem ba miếng thần thông tinh thể cắp trong tay giữ tại, sau đó phát động chân nguyên. lấy chân nguyên hút việc này tinh thể bên trong thiên điệu tinh khí phụ đi ra ngoài, dùng chân nguyên bao quanh toàn bộ đưa vào cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ trong mạch, sau đó ở nơi này võ trong mạch tiến hành luyện hóa, chuyển thành chân nguyên, trong đó thần thông tinh thể bên trong bí mật dĩ nhiên là sẽ dẫn phát, vì thế làm cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch diễn hóa ra võ mạch thần thông. Tân chính toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Cũng không lâu lắm, thiên điệu tinh khí liền bị hắn luyện hóa, sau đó liền thấy một cỗ sức mạnh kỳ diệu bắt đầu cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch dung hợp. Lập tức hắn cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch giống như sống lại giống nhau, nổi lên một loạt tia sáng, toàn thân khung xương đều giống như hóa thành từng cái thương long lộ ra một cô long uy cũng chính là nửa giờ một loại vô hình cảm ngộ xuất hiện trong lòng tần chính hoàn toàn không có đi chủ động lĩnh ngộ mà là bị động sinh ra cảm ngộ cảm ngộ này rõ ràng là cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch biến hóa ra thần thông quả nhiên thần kỳ hoàn toàn không cảm ứng được làm được bằng cách nào cứ như vậy diễn hóa ra thần thông khen không hổ là có một không hai kỳ bảo tần chính lập tức đi tìm hiểu võ này mạch thần thông cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch sinh ra võ mạch thần thông tên gọi sáu chỉ bầu trời một cái rách không cần phải nghiêm túc tu luyện là được tự nhiên nắm giữ Bởi vì đây là võ mạch thần thông, Tần Chính muốn làm chính là xem một chút chỉ bầu trời một cái này rách võ mạch thần thông uy lực như thế nào, như thế nào ứng dụng. Chỉ bầu trời một cái rách tu luyện thị tay phải ngón trỏ. Ý là một chỉ điểm ra đi, có thể đưa gầm trời này cũng cho đâm phá, tương đối bá đạo. Tần Chính liền thử vận dụng vừa lộn. Một khi thúc dục, ngón trỏ phải bề ngoài cũng không có biến hóa gì, bên trong còn lại là có một đạo chân nguyên đặc thù lưu động, khiến cho ngón trỏ trở nên so sánh với thần binh tựa hồ cũng muốn siết chặt sắc bén. Hắn hay ngón trỏ phải vô cùng nhẹ đích một điểm mặt bàn. Mặt bàn ngay lập tức liền xuất hiện một lỗ thủng. Tự nhiên cái mặt bàn thì không cách nào kiểm tra thử chỉ bầu trời một cái rách vật lực, nhưng làm Tần Chính có thể cảm nhận được lực lượng này rốt cuộc là như thế nào vận dụng. Chỉ bầu trời một cái này rách có thể dùng ngón tay đâm xuyên hết thảy, cũng có thể cách không phóng ra lực công kích của xích, vô cùng mạnh mẽ. Đối với võ này mạch thần thông, Tần Chính tự nhiên là rất hưng phấn có. Hắn liền cẩn thận nghiên cứu. Chờ hắn hiểu rõ chỉ bầu trời một cái rách thần thông sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tần huynh có ở? Phía ngoài truyền tới là một âm thanh của nam tử trẻ tuổi. Vị kia, có chuyện gì? Tần Chính Đạo, ta có trọng yếu tình báo." Người ở phía ngoài nói. Tần Chính mở thông thiên thần mục vừa nhìn, phát hiện phía ngoài là cái rất thanh niên nam tử xa lạ, lớn lên hơi có chút phúc hậu, mắt nhỏ lóe sáng, đang kiểm tra trái phải có hay không có người chú ý tới hắn. Mở cửa phòng, người này liền chủ động chợt lách người đi vào phòng. Tần Chính hơi khẽ to mày. "Thần huynh bỏ qua cho, ta cũng vậy lo lắng bị người thấy." Người này giải thích. "Nga, ngươi là?" Tần Chính đạo. "Người này đạo ta tên là Tiết Phủ Sinh, vô danh tiểu tốt." Tiết Phủ Sinh Tần Chính thật đúng là không có ấn tượng. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tần Chính đạo: Ta là tới nói cho Tần huynh một trọng yếu tình báo. Tiết Phù Sinh nói vừa mới ta phải biết, Hình Linh không có chết, đã bị cứu lại, hơn nữa phục dụng thánh dược chữa thương, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khôi phục, bọn họ sẽ nhớ biện pháp mời ngươi đi tầng cao nhất, bố trí sát cục nếu giết ngươi. Lấy hình thương thế của lệnh, nói như vậy khôi phục cần thời gian, nhưng là có thánh dược chữa thương, đích xác có thể 1-2 giờ tiểu hoàn toàn khôi phục. Nhưng là bọn họ bày sát cục nhắm vào mình, cũng là có chút vấn đề, nguyên nhân chính là như thế nào mới có thể đem hắn dẫn quá khứ đây. Dù sao hắn sẽ không dễ dàng quá khứ đích. Nàng vì sao phải nói cho ta biết việc này? Tần Chính Đạo, ta có sự kiện muốn mời Tần huynh giúp việc. Tiết phủ Sinh Đạo, Tần Chính Đạo chuyện gì? Tiết phủ Sinh Đạo chờ Tần huynh giải quyết chuyện này rồi nói sau, ta cáo từ trước. Hắn nói xong, rồi rời đi, qua thông thông. Tần Chính suy nghĩ một chút, cũng không còn quá để ý, dạng gì sát cục đều có một điều kiện tiên quyết, đó chính là cao thủ. Lấy hình lãnh đám người tình huống mà nói, cũng chính là hình lãnh có thể mang đến cho hắn uy hiếp, chỉ như thế, những người khác căn bản không trị giá nhất tới. Hơn nữa bọn họ cũng không quá có thể còn người đến nữa, dù sao qua lại một lần cũng cần thời gian, còn cần trong Long vi thuyền mua một ít đồ vật mới có thể. Cũng được, thật sự có sắc cụ, ta liền sông một chút, thuận tiện đem bọn ngươi những người này cho dụng. Tần Chính cười lạnh nói có thể ám toán hình lãnh một lần, là có thể có lần thứ hai, hắn còn có thể lật trời không được. Chương 318, luyện hóa. Đối với hình lãnh đám người muốn bố trí sắc cụ, Tần Chính mặc dù có chút coi rẻ bọn họ, nhưng vẫn là rất cẩn thận, chủ yếu cũng là xem một chút hình lãnh chờ người hắn đều có như thế nào lực lượng. Đương nhiên chủ yếu vấn đề vẫn Tần Chính muốn đánh chết bọn họ, Diệp Chân này vừa cùng hình mất tích lại nhiều lần muốn giết hắn, muốn giết hắn, nếu không giết chết lập uy, thật đúng là cho là hắn Tần Chính là sợ chuyện người đâu. Tần Chính liền vận dụng Thông Thiên thần mục đi quan sát. Thông Thiên thần mục này không thể nói có thể chiếu rọi chu vi hơn 10m bên trong hết thảy, ít nhất có thể thấy hơn 10m địa phương xa, cho nên khoảng cách xa nhìn trộm nhất hữu dụng. Lần này vận chuyển, là được thấy rõ ràng trên tầm cao nhất tình huống. Hiện nay rất tán tính, cũng không biết bọn họ có phải hay không còn chưa bắt đầu chuẩn bị. Đợi một hồi, cũng không còn phát hiện gì. Tần Chính liền đi tìm tìm hình lanh đám người tung tích, kết quả phát hiện bọn họ cũng không có ở trên thuyền hoặc là nút địa phương nào, là hắn không cách nào nhìn qua. Thấy vậy chẳng hướng, Tần Chính hơi trầm ngâm một chút, liền tạm thời dừng lại đi kiểm tra bọn họ động thái. Hắn còn có chuyện quan trọng muốn. Thần thông tinh thể mang cho Tần Chính một môn võ mạch thần thông chỉ bầu trời một cái rách, nhưng bảo vật này cách dùng cũng không có kết thúc. Thần thông tinh thể chậm dạng hình thành không biết, nhưng là cuối cùng vẫn thu nạp thiên địa lực lượng mà thành, cho nên thần thông tinh thể cũng có thể luyện hóa trở thành tự thân chân nguyên, hơn nữa rất thuần túy nhất là ba miếng này thần thông tinh thể thị tài trong mắt hồ nước hình thành bên trong thế tất trộn lẫn chứ vô cùng tinh thuần tà hồ dị lực dùng để luyện hóa đồng dạng là lực lượng cho nên tần chính cầm lên ba miếng thần thông tinh thể tới hắn lúc trước ở tài trong hồ tu luyện thực lực đã tăng lên trên diện rộng lần này thậm chí cũng có thể một lần nữa đột phá đương nhiên khả năng rất nhỏ tần chính ngoài cửa sổ của xem một chút kỳ thực hắn rất muốn đi tài trong hồ tu luyện tiếp rằng bạch tuộc chăm trảo hút máu thú cùng long quy đoán chừng cũng lom lom nhìn hắn mặc dù bây giờ không có ở đây chờ hắn lúc tu luyện sẽ rất khó nói có ở đó hay không cho nên tần chính lý do an toàn vẫn đợi ở, ở phòng khách quý nội tu luyện sao ba miếng thần thông tinh thể bóp chặt lấy mở tung trong tinh thể nhất thời liền tản mát ra đậm đà thiên địa tinh khí tần chính lập tức bắt đầu thu nạp tu luyện trong đó cũng có tương đương tinh thuần tà hồ dị lực vương miện võ mạch cũng là toàn diện vận chuyển như thế hắn liền cảm thấy chân nguyên của mình lấy lúc trước đột phá cảnh giới đều không thể so sánh tốc độ thẳng tắp tăng lên trong đang tu luyện phía ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa tần chính không có để ý hắn muốn hoàn toàn sau khi luyện hóa mới có thể đi ra ngoài như vậy lực lượng nhận được tăng lên rất nhiều Đối với hắn an toàn cũng là có cực lớn bảo đảm. Như vậy, hắn không ngừng tu nạp 3 miếng thần thông tinh thể tinh hoa. Phía ngoài trước sau tới 4 nhóm người đến đây gõ cửa muốn mời, Tần Chính cũng không có đi ra ngoài, bốn này nhóm người thuyết pháp cũng nhất trí, đó chính là Long vị thuyền độc thành muốn tìm hắn. Tần Chính nghe cười lạnh không dưng. Đây rõ ràng chính là hình lãnh đá người đã bày sắc cục, đến đây dụ dỗ hắn đi trước. Cả thể 2 canh giờ sau, Tần Chính hoàn toàn luyện hóa 3 miếng thần thông tinh thể tinh hoa, lực lượng của hắn cũng tăng lên tới một đỉnh, rõ ràng là linh võ cảnh cao cấp đột phá cực hạn nói cách khác nếu là có nữa một quả thần thông tinh thể hắn đều có thể hoàn thành đột phá bước vào linh võ cảnh đại thành tiếp rằng còn kém như thế một đường đừng xem một đường này tựu linh võ cảnh một này cảnh giới mà nói chỉ là đột phá này trước một đường cũng đủ rất nhiều người bình thường tu luyện hơn nửa năm Ta hồ thật là một địa phương tốt tần chính nết miệng lên vẻ độ cung hắn đi tới tạ trước hồ còn chỉ là linh võ cảnh trung cấp trước sau mười mấy ngày lại đột nhiên tăng mạnh đã có ngắm bước vào linh võ cảnh đại thành trình độ nếu là nói ra đoán chừng rất nhiều người cũng không dám tin tưởng Điều này cũng làm cho Tần Chính đối với tà Hồ có ấn tượng tốt. Trong cơ thể của cảm thụ được lực lượng cường đại, Tần Chính cũng là rất nhớ tìm người đánh một trận đã tới quá ẩn. Bành mạch, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Tần Chính em thầm cười lạnh, lại là hình lãnh đám người an bài người. Còn chưa trả lời, thanh âm quen thuộc truyền tới. Tần huynh ở cái gì? Vốn là chuẩn bị sẵn sàng đại chiến một trận, Tần Chính nghe được thanh âm này, sắc mặt chính là hơi đổi, bởi vì người ở phía ngoài thị thần hạc vương tộc Hạc Bắc Linh. Có lẽ hắn không phải là mời ta đi tầng cao nhất xác cục, là tới cho ta biết gặp nguy hiểm cũng không nhất định. Tần Chính mặc dù đối với Hạc Bách Linh không thể nói hảo cảm, nhưng cũng coi như là quan hệ hòa hoãn, coi như không tệ, cho nên nghe âm thanh của Hạc Bách Linh, cũng có chút ngoài ý muốn. Thì Hạc cô nương. A. Tần Chính khai môn, nhìn thấy Hạc Bách Linh vẫn như cũng là lúc ăn cơm hậu của não, rất tinh xảo bộ dạng Hạc cô nương tìm ta có việc cái gì? Ta có chút ít chuyện muốn cùng Tần huynh hàn huyên một chút. Hạc Bách Linh đạo: "Được a, mời vào." Tần Chính đưa tay muốn mời. Hạc Bách Linh đạo: "Không được, chúng ta đi đi một chút đi, vừa đi vừa nói chuyện." Tần Chính đánh cá bỗng nhiên, liền cười nói tốt. Rời khỏi phòng khách quý, hai người liền tùy ý vừa nói chuyện, tựu chạy thẳng tới tầng cao nhất đi, phương này hướng, còn có Hạc Bách Linh căn bản không có cái gì cụ thể đề tài, chẳng qua là đông xả tây xả, sẽ làm cho Tần Chính Hiểu. Hạc Bách Linh này cũng là hình lãnh phái tới dẫn hắn tiến vào tầng cao nhất xác cụ. Trong lòng Tần Chính lập tức động sắc cơ. Ngay từ lúc lần đầu tiên gặp nhau, Hạc Bách Linh liền lấy nó làm giết gà dọa khỉ, hai người sẽ có xung đột, sau lại bởi vì thấy hắn Tần Chính tiềm lực vô song, lúc này mới chủ động tốt như thế, vốn là ngăn cách vừa mới giải trừ. Không nghĩ tới Hạc Bách Linh này thế, nhưng lần nữa ở cùng với Hình Lánh đám người cấu kết sẽ đối hắn đậu thủ, Tần Chính ha có thể cho phép hắn? Nhưng là Tần Chính ngoài mặt ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, tùy ý quay đầu nhìn về phía nơi khác. Này trong đó, hắn Thông Thiên Thần Mục đã ở phát huy tác dụng xem xét. Phía trên tầng cao nhất, đích xác có sát cục, nhưng là bố trí để cho Tần Chính phát hiện một cái vấn đề. Đó chính là hắn có thể tự do bay lượn, sao không có hạn chế hắn thủ đoạn của lên không trung? Tần Chính mang theo một tia nghi vấn đi theo Hạc Bách Linh bước vào tầng cao nhất thời khắc này tầng cao nhất không có một người chỉ có một chút bàn ăn để chống rỗng Hạc Bách Linh đi tới Lan căn ở ngắm nhìn vương xa mặt nước không có nhìn tần chính tự mình nói tần huynh nàng nữ nhân của có vui vẻ cái gì có tần chính thuận miệng đáp lời trong trí óc còn chưa tự giác hiện ra yến thính vũ hiểu rõ thân ảnh thậm chí còn có mặc công chúa rơi lệ xinh đẹp răng rấp trong lòng không khỏi thở dài nhìn nữ tình trưởng thật rất khó hoàn toàn vào cước nếu để cho nàng bỏ cuộc có ở thần bên trong tộc Hạc Vương tùy tiện kén chọn hai đến ba cô gái nàng nguyện ý cái gì Hạc Bách Linh sau khi nói đến đây thanh em đều có bắn tỉa chiến, tần chính khẽ cười nói ngươi cảm giác được đây, hạc bách linh gật đầu, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, nếu là làm như vậy, ta liền không phải là tần chính. trong đôi mắt tần chính đột nhiên hiện lên một đạo hàn mang, ở nơi này tầng cao nhất chỗ của quẹo có màn vải che chắn, là dùng để làm đẹp tầng cao nhất tính xảo, ở trong ánh mắt của tần chính quét nhìn, ầm ầm vỡ vụn ra, núp người phía sau ngay lập tức phát ra cả đời kinh hô, một ông già sắc mặt tái xanh hiện ra thân vị này hình như là thần hạc vương tộc cao thủ sao? tần chính thản nhiên nói, không sai. Ta là thần Hạc Vương tộc Hạc Ba." Lão giả về phía trước hai bước, cùng tần chính tương đối. Tần Chính cười nói xin hỏi nàng chỗ của nút ở cho cái gì, không phải là muốn nghe lén chúng ta nói chuyện sao, cũng không giống như này thị luôn luôn tự xưng là thần sĩ thần Hạc Vương tộc phải làm." Hạc Ba lạnh lùng nói ta tới, chính là muốn nói cho ngươi biết, nàng chỉ có hai con đường có thể đi. "Nga, ngươi nói?" Tần Chính quay đầu nhìn một cái Hạc bách Linh, hắn vừa nhìn này, sợ đến sắc mặt của Hạc bách Linh thoáng cái trở nên có chút tái nhợt, hơi hướng một bên tránh né. "Đệ nhất, ở rể ta thần Hạc Vương tộc, trở thành ta thần Hạc Vương tộc người, chẳng những có thể lấy mạng sống, còn nghĩ nhận được thần Hạc Vương tộc toàn lực tài bồi, hơn có thể có được ta thần bên trong tộc Hạc Vương vài vị vương nữ làm vợ. Hạc Ba đạo: "Con đường thứ hai đây." Chết. Hạc Ba khí thế đột nhiên kích động, hai mắt đe dọa nhìn Tần chính hiện tại nàng có thể tuyển trạch. Tần chính lần nữa nhìn về phía Hạc Bách Linh. Lúc này Hạc Bách Linh chạy tới cự ly Tần chính 13-14m xa địa phương, nhìn thấy Tần chính xem ra, nàng vội vã chợt lấy người, đến cạnh Hạc Ba thân. "Hạc Bách Linh, ngươi nói ta làm như thế nào tuyển?" Tần Chính cười ha hả nói. Hạc Bách Linh mặt cười tóc trắng túi thấp đầu ta, ta không biết. bách linh, nàng sợ hắn làm chi? hắn còn có thể uy hiếp nàng không được. hạc ba đối với hạc bách linh sợ sệt rất bất mãn. ta, ta cũng vậy không biết, chính là sợ hắn. hạc bách linh đạo. hạc ba cười lạnh nói nơi này chính là chúng ta bày ra sát cục, hắn còn có thể phản trời cao không được. bật ra, tần chính không nhịn được cười ra tiếng, lợi này thật giống như mình chả đã nói. cười sao? đợi lát nữa để ngươi khóc cũng khóc không ra. hạc ba lạnh lùng nói, tự tin của ngươi có phải hay không đến từ nuốt trong bóng tối hình lãnh? diệp chân vừa cùng hình mất tích bọn họ. Tần Chính Bình tĩnh nói: "Hạc Ba cùng Hạc bách Linh ngay vậy, thần sắc của cũng là khe biến." Tiêm ẩn chỗ tối hình lãnh và ba người cũng rối rít lại ra. Bọn họ vị trí vừa vặn thị cùng Hạc Ba hai người tạo thành giáp công su thế, khóa Tần Chính giữa định. "Hạc huynh, ta liền đã nói, Tần Chính này không biết tốt xấu, nàng còn muốn cho hắn ở rể, hừ, người như vậy nên giết chết, tuyệt không có thể lưu." Hình lạnh nhặt nói. Hạc Ba trầm giọng nói hắn đã định trước phải chết ở chỗ này. Tần Chính hơi lườm bọn hắn. Muốn cảnh giới, Hạc này ba cũng như Hình lãnh, cũng là Huyền Vũ cảnh sơ cấp. Mặc dù tần chính cảnh giới cùng bọn họ xê xích không nhiều, tiểu lực chiến đấu mà nói, vẫn nhẹ nhàng kém sắc. Động thủ trước chi có thể hay không cho ta giải đáp một cái vấn đề? Tần Chính đạo, ngươi có phải hay không muốn hỏi nàng có thể tự do bay lượn, chúng ta như thế nào ngăn cản nàng chạy trốn? Hạc Ba đạo. Tần Chính gật đầu. Hạc Ba cười gần nói cũng bởi vì nàng có năng lực như thế, cho nên nàng mới tự tin nhất, cũng là như thế, chúng ta mới có thể đem nàng dụ dỗ lại đây. Hắn cười với Hạc bách Linh bách Linh, tới phiên ngươi. Hạc Bạch Linh cắn môi, tiến về phía trước một bước, võ mạch thần thông lập tức phát động. Không gian dung chuyển, trong thiên địa liền có một cỗ như có như không năng lượng ba động xuất hiện. A, Tần Chính tức đầu đều có bắn tiềm động, hắn hít vào một hơi sâu, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Dương mắt lạnh leo hạc bách linh ta thật không có nhìn ra, nàng hạc bách linh mới là làm cho ta vào chỗ chết nhân vật mấu chốt. Tốt, tốt, rất tốt, võ mạch thần thông lại là cấm không, cấm chế hết thể bay lượn. Tốt, nàng còn lợi hại hơn. Chương 319. kỳ thật ta đã sớm biết, ở nơi này ta trên hồ, chân chính uy hiếp được Tần Chính chính là có thể cấm chế hắn bay lượn, đây là chí mạng nhất không nghi ngờ người nào nắm giữ cơ bản cũng là bắt được tần chính chí mạng yếu hại sẽ có rất lớn có thể đưa bóp chết ở chỗ này hết lần này tới lần khác người xuất thủ thị hạc bách linh tần chính mặc dù không có ở hạc bách linh sử dụng võ mạch thần thông trước cấm không hắn cũng đúng hạc bách linh không có cảm tình gì nhưng là có một chút nhất định phải nói rõ đó chính là hắn đối với hạc bách linh cũng tuyệt đối không có ác cảm thậm chí cảm thấy được có chút ý của chơi thân có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này để cho hơi đổi cái nhìn nữ người hắn đối với hắn xuống thủ đoạn tất sát độc nhất là lòng dạ nữ nhân đây bình tĩnh trở lại tần chính lắc đầu thở dài nói cảm giác như vậy rất quái lạ nói không ra lời cái gì căm hận ghét chỉ là có chút buồn cười hắn nguyên buồn cảm giác mình coi như là kinh nghiệm phong phú làm việc cẩn thận đến bây giờ mới biết được kinh nghiệm của hắn vẫn thiếu sót dù sao trải qua quá ít ta ta cũng chẳng còn cách nào khác hạc bách linh cắn môi gương mặt uy nan ta phi tần chính nổ một bài nước miếng ta nói hạc bách linh à nàng cũng không phải là tiểu hải tử chả thế nào nói ra ngây thơ như vậy nói quả thật này cái gì hạng ba sao có thể bức bách nàng làm một ít gì có thể nàng nếu không nguyện ý, hắn còn có thể mạnh mẽ để ngươi phát động cấm không như vậy võ mạch thần thông cái gì, nàng nữ nhân này tâm đích xác các độc, biến đổi thất thường, không thể kết giao nha. Hắn rỗi ra ngón tay lắc lắc, không hề nữa phản ứng Hạc Bách Linh, đừng xem vẻ ngoài thật đẹp đẽ, khí chất không tồi, đáng tiếc nhân tính quá thấp kém, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, hắn ngược lại nhìn về phía kia Hạc Ba trước khi ta nói động thủ, có thể hay không hỏi trước chút vấn đề. Ngươi nói, Hạc Ba không thể gấp gáp, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Độc ra Đô cầm chế ở long vĩ Tuyền chiến đấu, sao các ngoại sẽ đối ta động thủ? đọc người nhà lại không tới, có phải là ngươi hay không muốn cùng đọc nhà câu kết? Tần Chính đạo, Hạc Ba chê cười một tiếng đọc nhà, chưa nghe nói qua, ta liền biết nho nhỏ này người của Long Vĩ thuyền còn không có tư cách cho chúng ta cùng bọn họ đi câu thông, trực tiếp dùng cái tay đoạn đưa bọn họ lừa gạt tạm thời rời khỏi là được. Tần Chính cười, đạo ngươi nói cái gì, đọc nhà không có tư cách cùng các ngươi câu thông, ta đây muốn hỏi một chút, ngươi biết đọc nhà lại như thế nào một tồn tại cái gì, có cần phải như vậy? Hạc Ba hỏi ngược lại, chính là hình lãnh lẽo rêu cợt nói bất quá là một tiểu gia tộc mà thôi có như là có long vĩ thuyền chiếm cứ tà hồ thì thế nào, còn có thể uy hiếp được chúng ta không được? Tần chính tựa vào trên lan can, lấy tay vuốt chóp mũi ta người này tâm địa quá tốt, mặc dù chúng ta là cựu nhân, ta còn là hữu tình hướng các mãi để kỳ một chút. Độc nhà không phải là tiểu gia tộc, bọn họ tồn tại thời gian gần so với thần minh ngắn một hai chục vạn năm mà thôi, coi như là gia tộc cổ xưa nhất sao? Không, có trăm vạn năm lịch sử, cũng kém không nhiều lắm. Thực lực của bọn họ sao? Ừ, đoán chừng cũng không cách nào cùng thần minh chống lại, nhưng là đem bọn ngươi hình sau lưng nhà lớn nhất cây đại thụ kia thần minh chín một trong những cự đầu nhân thần khiến cho cho dụng đối với bọn họ mà nói hẳn là tiện tay mà thôi sao vừa nhìn về phía hạc ba về phần nói các ngươi thần hạ vương tộc người ta phải có năng lực đem bọn ngươi thần hạ vương tộc xa n thành bình địa chết cười, nàng người này chết đã đến nơi vẫn còn ở nơi này bốc phép không biết ngượng dọa nạt chúng ta ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tin tưởng cái gì hạc ba cười lạnh nói không tin ta cũng vậy không có biện pháp tần chính rối người một cái chỗ sâu trong không hề hiểm địa tự biết rõ cuối cùng nói sự kiện hạc ba hừ nói nói mau Tần chính đạo kỳ thật ta biết các nại ở chỗ này bày sát cục, bởi vì có người trước thời hạn nói cho ta biết, nói là hình này lánh dùng thánh dược chữa thương, rất nhanh liền khôi phục như cũ. Nhưng ta cũng không biết thần hạc vương tộc còn có một hạc ba ở nơi này trên Long Vĩ thuyền. Lúc trước các nại an bài bốn nhóm người đi mời ta, ta không có phản ứng. Sau lại hạc bách linh đi, mới đầu ta còn hy vọng xa với nàng chẳng qua là trùng hợp được phải. Khi nàng dẫn dắt ta tới lầu đến đỉnh, ta liền biết nàng là các nại phái đi, dẫn dắt ta đến sát cục này. Hạc ba, hình lánh bọn người cười chính là có chút sợ tần chính diệp chân một cũng nhịn không được nữa cười nói tần chính nàng nếu là thật biết nơi này của còn biết được không để cho chúng ta cười đến rụng răng có được hay không nhìn những người này cười to trên mặt tần chính thủy trung treo nụ cười thản nhiên đợi bọn hắn cười xong rồi mới lên tiếng vốn là đây ta là tính toán ép buộc Hạc bách linh có nàng làm con tin ta đi cũng dễ dàng không nghĩ tới Hạc bách linh lại là cấm không thần thông là hắn hạn chế ta ở nơi này nếu nói trong sát cục có chí mạng nguy hiểm cho nên ta liền không cần thiết ép buộc nàng trực tiếp giết nàng tự nhiên có thể thoát hốn có ta ở đây Ngươi muốn giết Bách Linh? Người si nói ngọng. Hạc Ba cười lạnh nói. Tần Chính nuối nuối vai, không có đi phản ứng đến hắn. Một lần nữa nhìn về phía Hạc Bách Linh. Lúc này Hạc Bách Linh mặt cười đã không có thảm như vậy bạch, trong mắt nhưng là vẫn ẩn hàm một tia thống khổ. Nhưng là đương Tần Chính cùng nàng hai mắt nhìn nhau, Hạc Bách Linh vẻ bất nhẫn, lập tức tối lui. Đạo thân ta là Thần Hạc Vương tộc Vương nữ, ta muốn là vua tộc ích lợi mà suy nghĩ. Nàng mặc dù là một tốt bằng hữu, đáng tiếc nàng lại ràng buộc chúng ta Thần Hạc Vương tộc tiến về phía trước con đường. Ta và các ngươi Thần Hạc Vương tộc tựa hồ không có cái gì dính sao? Tần Chính đạo. Có, "Chẳng qua là hiện tại không thể nói cho ngươi biết." Hạc Bách linh đạo. Tần Chính thản nhiên nói nói như vậy nàng cũng là chủ trương giết ta lâu. Hạc Bách linh thở dài chớ có trách ta, đây cũng là sự thật ép. Trên mặt nàng toát ra một tia hơi khổ sở ta sẽ nhớ kỹ ngươi. "Được rồi, hữu sung nàng có một chút như vậy không đành lòng, ta liền cho ngươi thoải mái, không để cho ngươi chết quá đau khổ." Ánh mắt của Tần Chính chợt trở nên sắc bén đứng lên. Đang ở Hạc Ba đám người chuẩn bị sẵn sàng muốn xuất thủ thời điểm, một tiếng bọn họ quen thuộc giết người thanh truyền tới. "Hạc Ba, hình lãnh bọn bốn người nhất tề truyền tới thanh em địa phương nhìn lại." chỉ thấy ết hầu của Hạc Bách Linh nhiều ra một cây phát sáng màu bạc bút nhân viên bút nàng nàng sáu Hạc Bách Linh thống khổ mặt mũi đều vặn vẹo Hạc Ba đám người đầu góc ông một chút chống rỗng bọn họ cái gọi là sát cục mấu chốt nhất chính là Hạc Bách Linh mất đi Hạc Bách Linh cấm không thần thông ở nơi này ta trên hồ không ai có thể giết chết tần chính ta vừa mới cũng đã nói sớm đã có người nói cho ta biết âm mưu của các người cho nên ta cố ý công kích để cho Hạc Ba hiệt thân làm cho tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở ta và Hạc trên thân ba mà nàng sợ đợi ở bên cạnh ta tất nhiên nghĩ biện pháp rời khỏi ta liền mượn cơ hội này đem người vương bút khống chế dán tại trên quần áo phía sau ngươi tần chính thản nhiên nói các mãi đại khái cũng biết ta nhưng xa hơn cự ly thao túng thần binh giết người sao một này lịch thiên vũ ký tên gọi ngự binh thuật trên mặt hạc bách linh lộ ra khổ sở cũng không biết nàng là khổ sở mình bị người tính toán mà không biết vẫn khổ sở không nên đối với tần chính đạo thủ đáng tiếc đã không có người biết tần chính tùy ý một trảo nhân vương bút lập tức từ thứ cổ họng ở bay vụt đi ra ngoài một lần nữa rơi vào trong tay tần chính phát thông mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn nàng võ mạch thần thông tự nhiên biến mất bách linh hạc ba lão mắt rơi lệ thống khổ quát tú lên bách linh tiểu thư bách linh cô nương. diệp chân vừa cùng hình mất tích đều là đối với hạc bách linh ái mộ thấy hạc bách linh ở trước miếng chết đi cũng là tê tâm liệt phế hương thiếu chỉ có hình lánh hơi tính táo một chút hắn chẳng qua là rung động hạc bách linh chết đi trong trí hốc nổi lên một cái ý niệm trong đầu hạc bách linh đã chết như thế nào đối với giao tần chính ý tưởng này vừa mới nô ra chỉ thấy vẻ ngân quang điện xả tới không tốt mọi người cẩn thận hình lánh la lên chứ về phía sau vừa lui Công kích này quá là nhanh, hắn phản ứng tới được sau đó, đã đến phụ cận, căn bản không có năng lực phát lực ngăn chặn, chỉ có tránh né. Cũng chính là chợt lách người này, tần chính như gió bao táp tới. Thoáng cái tiểu vọt tới Diệp Chân vừa cùng hình mất tích phụ cận. Tam Lăng yêu cốt truy đã sớm vào tay, hướng về phía hình mất tích chính là một cái rủi. Hình mất tích còn đang đau lòng hạc bách linh bị giết, chờ hắn có điều phản ứng thì đã trễ, cộng thêm bản thân tiểu đối với tần chính sợ sệt, không còn kịp nữa tránh né, tại chỗ bị Tam Lăng yêu cốt truy rút đầu cho toái. Mất tích hình lánh hét lên một tiếng, hung hắc xông đi lên. Ta muốn vi Bách linh báo thủ Hạc Ba cũng để xuống Hạc Bách Linh thi thể, từ phía sau hung ác hung manh đánh. Kia Diệp Chân Thứ nhất liền lăn một vòng chạy đến một bên đi. Huyền Vũ cảnh rất mạnh cái gì? Tần Chính cũng không có tranh lệch, lúc trước hắn có thể phát huy chiến lực mạnh nhất thời điểm, lãnh hội qua Huyền Vũ cảnh lực lượng, thậm chí so với cái này hình lãnh cùng Hạc Ba hiểu được cũng sâu, mà nay hắn là sai một đường linh võ cảnh đại thành, bằng vào chân nguyên phòng mang, có thể quét ngang sở hữu linh võ cảnh, có nữa vũ khí thần thông mạnh mẽ, thần binh cường thế, cũng không thấy không có đối với kháng khả năng. Cho nên Tần Chính như cuồng phong vọt thẳng vọt tới vùa giết tới Hình Lãnh. Hồ Khiếu điệt hai. Tần Chính, như nếu, yêu hổ vươn loại, tiêu Tam Lăng yêu cốt truy hung ác rút ra đợt tới. Hai người nghênh hám. Hai kiện nhân cấp thần binh va chạm, kia lửa văng khắp nơi. Hình Lãnh bị bức bách lui về phía sau một bước, Tần Chính thì muộn hanh nhất thành, lùi lại 4 5 bước, nhưng cũng không chịu được thường, chẳng qua là ngực bụng nội khí máu cuồn quẩn hơi lợi hại một chút. Đúng là vẫn còn phải kém hơn một đường nha. Tần Chính than ngầm một tiếng, sau lưng Hạc Ba đánh giết đã đến, Tần Chính vọt thẳng ngay giực lên, lướt qua Hạc Ba đỉnh đầu, về phía sau một luồn mèo. Người đang trong lột mẻo, đầu thủ ném ra Nhân Vương Bút, "Cứu ta." Diệp Chân một nhà ấm này trong trưởng thành Đóa Hoa Nhược Điểm chí mạng hiện hiện ra, đối mặt với tần chính công kích, bởi vì bản thân e ngại, thêm nữa cho là hình lãnh cùng Hạc Ba có thể hội kích tần chính, đột nhiên đối mặt với tần chính công kích, thế nhưng ngây ngốc ở nơi đâu, không biết tránh lẽ, quên mất mình cũng thị thực lực không tầm thường. Hắn hô lên cứu mạng, Nhân Vương Bút cũng đến. Nhân Vương Bút xuyên thủng tim mà qua. Tần chính cũng muốn tốt lắm chiêu thứ hai công kích, không nghĩ tới Diệp Chân như nhau này tuổi mù, lúc này phóng lên cao, Nhân Vương Bút dưới ngự binh thuật chế cũng một lần nữa bay trở về. một khi lên không trung, hình lanh cùng hạc ba mặc cho thực lực mạnh mẽ cũng khó mà xuất thủ, hai người chỉ có thể nảy sinh ác độc gầm thét. tần chính âm thầm cười lạnh, nếu không phải ta vượt quá tà tính, không riêng cấm chế hắn phát huy chiến lược mạnh nhất, còn cấm chế hắn thần liên lực tới chồng chiến lược, hai người này cũng là chết. hắn lạnh lùng nói là nam nhân các mãi cứ đợi ở chỗ này đừng đi, ta còn sẽ trở lại. hắn không có lưu lại ở long vĩ thuyền, mà là vọt thẳng vào ta hồ, hắn muốn đi nước mắt ở xem một chút, có còn hay không thần thông tinh thể, chỉ cần một quả, cũng đủ đột phá. chương 320 nước và mắt. Cách một con đường, thần chính cũng chỉ có thể coi như là linh võ cảnh cao cấp, chỉ có thể cùng huyền vũ cảnh sơ cấp cao thủ hơi chống lại một chút, nhưng tuyệt khó chiếm được tiện nghi. Chỉ cần đột phá một đường này, đạt tới linh võ cảnh đại thành, thần chính tự tự tin đánh chết hai người cũng không cái gì khó khăn. Hắn chạy thẳng tới hướng nước mắt vị trí.